Nhưng mà, từ Bích Lạc Vương tự thuật bên trong, hắn lại nghe ra một kia âm như mùi vị. Bích Lạc Vương vừa mới mới vừa biết được chính mình sáng chế bí thuật cùng cổ đế hy đế thuật có gần gũi chỗ, cổ đế hy phần mộ liền hiện thế, trong này, đúng là trùng hợp sao? Tiên bối thật sự cảm thấy ngày xưa việc, chỉ là vừa vận mà thôi sao? thần minh trên người tràn ngập sắc bén tâm ý. Là cùng không phải, thì lại làm sao đây? Bích Lạc Vương nở nụ cười, mang theo một kia thê lương, hắn chỉ còn dư lại một kia tàn niệm có thể làm cái gì đấy. Vạn bối đến tiền bối truyền thừa, chính là tiền bối truyền nhân, tiền bối nếu là bị người thiết kế, tiểu tử nhất định phải thế tiền bối báo thù mới vâng. Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo kiên định âm thanh, khiến cho bích lạc vương trong con ngươi nẽ qua một vệ vẻ kinh dị. Ta lúc đó ở mộ đại đế mộ bên trong, còn không phát hiện dị dạng, dù sao mộ đại đế mộ bên trong có đủ để giết võ hoàng cơ quan quá bình thường. Nhưng khi ta sau khi rời đi, hấp hối thời khắc, tư tưởng trước sau việc, Lại phát hiện thánh đú cổ phái ở trong đó đóng vai trọng yếu nhân vật, ta tiến vào mộ đại đế mộ, cùng thánh đú cổ phái không thể tách rời quan hệ. Bích lạc vương âm thanh có chút lạnh xuống, hắn là một vị chân chính chuẩn hoàng, hơn nữa lấy hắn thảo phạt thánh thuật, bước vào võ hoàng cảnh sau, cũng sẽ là siêu phàm võ hoàng, giết cùng cảnh vũ hoàng đô sẽ không quá khó, nhưng cũng gặp phải thánh đú cổ phái hám hại. Thánh đú cổ phái có âm mưu, sư tôn chẳng lẽ không biết sao. Tân minh không rõ, cửu đú hoàng. Hẳn là sẽ không ngồi xem thánh du cổ hoàng trôn giết Bích Lạc Vương mới đúng. Muốn không thế nào nói thánh du cổ phái có âm như đây. Bích Lạc Vương cười gằn, bọn họ chọn cửu du hoàng sư huynh bế quan thời cơ tản ra tin tức, cửu du hoàng sư huynh căn bản không biết chuyện ngoại giới. Kỳ thực mộ đại đế mộ bên trong cơ quan, còn không pháp chân chính làm cho ta vào chỗ chết, chân chính để ta tổn thương căn bản, là rời đi mộ đại đế mộ thì, đột nhiên xuất hiện một vị võ hoàng, vị kia võ hoàng muốn chặn giết ta, nhưng hắn nhưng đánh giá thấp thực lực của ta nói tới chỗ này, bích lạc vương ngựa khí lại có mấy phần đắc ý lên. lúc đó ta tuy rằng không có thành hoàng, thế nhưng đã khống chế vạn lần thiên địa đại thế lực lượng, mà lĩnh ngộ ngũ hệ đạo ý đều đều trọn vẹn. cái kia võ hoàng nếu muốn giết ta, cũng không có như vậy dễ dàng. dựa vào chiến diễn thần quyết, ta cùng hắn điên cuồng đại chiến, khiến cho hắn không thể không sử dụng bản lĩnh sở trường, càng là thánh lũ cổ phái thánh lũ cổ thiên công, lúc này mới kết luận là thánh lũ cổ phái tính toán, khiến cho võ hoàng sử dụng bản lĩnh sở trường. Tần Minh trong lòng khẽ run, lấy võ vương cảnh giới, có thể cùng võ hoàng đại chiến, này Bích Lạc vương năm xưa thực lực, quả nhiên đáng sợ đến cực hạn, nếu như bước vào võ hoàng cảnh, cái kia võ hoàng căn bản là không có cách thương tổn được hắn, e sợ sẽ bị chu diệt đi đến. Cảnh này khiến Tần Minh trong lòng nóng rực tâm ý càng sâu, nay chiến diện thần quyết vai tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, đủ khiến hắn đến võ hoàng cảnh đều vô ưu. Là Thánh Vũ cổ hoàng đối với tiền bối ra tay rồi sao? Tần Minh hỏi. Bích Lạc vương lắc đầu, không phải Ngươi cho rằng Thánh Ú Cổ Phái thật sự chỉ có một vị võ hoàng sao. Tân Minh ngẩn ra, chỉ thấy Bích Lạc Vương cười cận, đạo, Ú Châu Thành Tứ Đại Thế Lực cấp độ bá chủ, từ thượng cổ cho tới bây giờ, đều không có phát sinh biến hóa, ở bề ngoài hay là xem cũng không được gì, nhưng gốc gác, đều sâu không lường được, bởi vậy, Thánh Ú Cổ Phái chắc chắn sẽ không chỉ có một vị võ hoàng. Tân Minh bừng tỉnh, chẳng trách địa long cốc đối với Ú Châu Thành Thế Lực đều phi thường kiên kỵ. Xem ra cũng không phải là kiềng kỵ ưu châu thành người tàn nhẫn tâm tính, mà là kiềng kỵ này tứ đại thế lực cấp độ bá chủ gấp gáp không ngừng một vị võ hoàng địa long cốc làm sao treo tới. Tiên bối lúc đó không có để cho địa phủ bên trong thiên kiêu sao. Ta lúc đó liền muốn phải đem môn thần thông này để cho địa phủ hậu bối, nhưng rất đáng tiếc, này thần thông chính là ta tự nghĩ ra, cần chí ít ngũ hệ đại thế lực lượng hoặc là đạo ý liên hợp, mới có thể hiện ra thần uy đến. Cùng với nói đây là một môn thần thông. Không bằng nói đây là một môn nhiều hệ đạo ý dung hợp công kích pháp môn. Bích Lạc Vương khiến cho tần mình trong lòng lại là chấn động. Hắn bây giờ lĩnh ngộ bảy hệ đại thế lực lượng, đối với chiến đấu tự nhiên có rất nhiều chỗ tốt, nhưng làm sao đem này bảy hệ đại thế lực lượng hoàn mỹ vận dụng ở trong chiến đấu, là hắn vẫn trầm tư suy nghĩ địa phương. Hiện tại, Bích Lạc Vương vì hắn cung cấp hiểu rõ quyết phương pháp. Vì lẽ đó, ta cùng địa phủ bên trong một ít lao nhân môn thương lượng, cuối cùng quyết định tọa hóa ở trên con đường cổ này, còn môn thần thông này thì lại để cho hữu duyên hậu nhân. Bích Lạc Vương cười nói: "Đến đây, Tân Minh mới hiểu được, chẳng trách Bích Lạc trong tháp thử thách cần bọn họ lĩnh ngộ nhiều hệ thần thông, nếu như số lượng không đủ, này võ hoàng pho tượng còn có thể bọn họ bù đắp về số lượng không đủ, Bích Lạc Vương có thể nói là để tâm lương khổ." Tân Minh không có hỏi lại cái gì, bởi vì hắn phát hiện Bích Lạc Vương tàn niệm đã có mấy phần hư huyễn cảm giác, e sợ chống đỡ không được bao lâu. Chương 269: Hộ hồn đan. Sau đó Một luồng mênh mông khủng bố thần niệm rơi vào Tần Minh trên người, làm cho tần minh cặp kia hủy diệt chi mô bên trong lập lòe đáng sợ ánh sáng, đồng thời, khoe miệng của hắn cũng lộ ra một vệt ý cười, này chính là chiến diễn thần quyết sao? Quả nhiên rất mạnh. Chiến diễn thần quyết, mặc dù có thể nắm giữ ham thế thần uy, chính là bởi vì này thần quyết nắm giữ ngũ đại thuộc tính sức mạnh làm căn cơ, hỗ trợ lẫn nhau, có thể dung hợp thành một luồng càng sức mạnh to lớn, đi ngược lên trời, diễn hóa vô tận sức mạnh, tự nhiên không gì không xuyên thủng, hiếm có kẻ ngang hàng. Tân Minh nội tâm bị rung động thật sâu đến, Bích Lạc Vương 3000 năm thảo phạt vô địch tên quả nhiên không hổ, tự nghĩ ra thần thuật, có thể so với chân chính hoàng thuật, thậm chí còn vượt qua. Tiền bối đại ân, tiểu tử không lấy báo lại, ngày khác như có lực, định đem Thánh Vũ cổ phái săn bằng, vì là tiền bối báo thù. Tân Minh quay về Bích Lạc Vương không người nói rằng, đây là một vị khả kính nhân vật, nhưng gặp phải Thánh Vũ cổ phái ám hại, cỡ nào đáng tiếc. Phải biết, ở Bích Lạc Vương sau khi qua đời, gần nhất một vị xuất hiện nhân vật cái thế chính là thánh lưu cổ phái hoàng tuyền vương hắn lực ép cùng thời đại thiên tiêu chứng đạo vì là hoàng nếu như cùng bích lạc vương cùng chỗ một đời mà gặp gỡ, kết quả có lẽ sẽ rất không giống nhau như vậy thánh lưu cổ phái sở dĩ ám hại bích lạc vương rất có thể là đang vì hoàng tuyền vương lót đường không hy vọng bích lạc vương trở thành hoàng tuyền vương thành hoàng trên đường trở ngại có ngươi câu nói này ta cũng yên lòng ta tin tưởng này chiến diễn thần quyết có thể ở trên tay ngươi phóng ra càng thêm hào quang long ánh bích lạc vương cười cợt Nhưng bóng người của hắn nhưng càng thêm hư huyễn. Không có biện pháp gì có thể bảo vệ Bích Lạc Vương tiền bối này một kia tàn nhẫn sao? Trần Minh quay về hệ thống hỏi. "Đương nhiên là có." Hệ thống trả lời khiến Trần Minh nhất thời vui vẻ. Bích Lạc Vương tuy rằng công tham tạo hóa, có thể cùng võ hoàng một trận chiến, nhưng chung quy không có thành hoàng, bởi vậy, cấp 5 đan dược đối với hắn mà nói vẫn cứ có hiệu dụng, chỉ có điều sẽ yếu bất một ít. Cấp 5 đan dược bên trong, hộ hồn đan có thể bảo vệ Bích Lạc Vương này một kia tàn nhẫn. Bích Lạc Vương tàn nghiệm, từ một loại nào đó trình độ tới nói cũng là hồn phách một phần, hộ hồn đan có thể bảo vệ vương đạo cảnh cường giả hồn phách, chỉ bất quá đối với Bích Lạc Vương bực này cái thế cường giả tới nói, hiệu dụng sẽ yếu bất không ít. May là Bích Lạc Vương không có bước vào hoàn cảnh, bằng không, mặc dù là hộ hồn đan cũng vô dụng, cấp 6 đang dược ở thượng giới nhưng là cực kỳ hiếm có, yêu thích, ở hệ thống bên trong cũng sẽ không có quá nhiều. Có thể bảo vệ võ hoàng cường giả thần hồn đan dược, giới cận xương nghịch thiên. Bán đứng Tần Minh cũng mua không nổi. Nhưng cấp 5 hộ hồn đan cũng hầu như háo hết rồi Tần Minh tích trữ trăm vạn nguyên thạch, Tần Minh gia sản đều quăng vào đi tới, nhưng Bích Lạc Vương với Tần Minh có đại ân, liền chiến diễn thần quyết đều dốc túi dạy dỗ, Tần Minh muốn bảo vệ hắn cũng hợp tình hợp lý. Thủ trưởng run lên, cấp 5 hộ hồn đan ra hiện tại Tần Minh trên tay. Làm Tần Minh đem đan dược này đưa cho Bích Lạc Vương trong ngáy mắt, Bích Lạc Vương ngủ quang càng có mấy phần giải ra, đây là hộ hồn đan. Hiển nhiên Bích Lạc Vương cũng là loại này đan dược kỳ hiệu Chỉ có điều loại đan dược này quá hiếm thấy Mặc dù là cấp 6 đan dược sư Không có đan vương Cũng luyện chế không ra Bích Lạc Vương thân thể hơi rung động Đã rất lâu không có như vậy kích động quá Nay hộ hồn đan không chỉ có thể bảo vệ Tiền bối tàn nghiệm bất diệt Còn có thể tẩm bổ tiền bối hồn phách Giả lấy thời gian Tiền bối chưa chắc không đảo ngược thế trở về Thần Minh cười nhạt nói nghịch thế trở về Bích Lạc Vương nói nhỏ bốn chữ này Trong tròng mắt bắn mạnh ra đáng sợ nhuệ mang, cả người đều tràn ngập ra một luồng cường thịnh đến cực điểm khí tức, Bích Lạc Vương tự nghĩ ra chiến diễn thần quyết, ngoại trừ cần ngũ hệ đại thế lực lượng làm căn cơ ở ngoài, còn có một điều kiện, cần phải khống chế chiến đấu tư thế, cái này cũng là Bích Lạc Vương lúc trước nhìn thấy Tần Minh phong thích đại thế lực lượng thì, hai con mắt hiện lên dị thải nguyên nhân. Đối với Bích Lạc Vương tới nói, Tần Minh là một gần như hoàn mỹ chuyên nhân, hơn nữa, Tần Minh dành cho hắn báo lại, cũng làm hắn cảm thấy khiếp sợ, hộ hồn đan. Có thể bảo vệ võ vương cường giả hồn phách bất diệt, thậm chí có tẩm bổ công hiệu, đối với hắn mà nói, là trí bảo. Vốn là Bích Lạc Vương đã mất đi hết cả niềm tin, thân tử đạo tiêu, liền tàn niệm đều sắp muốn tiêu tan, còn có thể làm cái gì đấy. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho hậu nhân, đây là anh hùng tuổi già bi thương. Nhưng bây giờ, Bích Lạc Vương có hy vọng, chỉ cần tàn niệm có thể bất diệt, lấy thiên tư của hắn, chưa chắc không có thể tìm tới nghịch thế trở về phương pháp, nếu có thể trùng tu một đời. Hắn cần phải đánh tới thánh đú cổ phái, để năm xưa ám hại hắn võ hoàng nuốt hận. Vốn tưởng rằng là ta dành cho ngươi một phen tạo hóa, không nghĩ tới cuối cùng là ngươi thi ân huệ cho ta, trời cao cũng thật là kỳ diệu. Bích lạc vương cất tiếng cười to, giang sơn đời nào cũng có người tài, cửu đú hoàng ánh mắt, rất tốt, có thể phát hiện khối này ngọc thô chưa mài rua, hơn nữa điều khác, đúng là để hắn chịu ân huệ. Tiền bối khách khí, tiền bối rủ cho dùng hộ hồn đan, trong thời gian ngắn sợ là cũng không cách nào rời đi bích lạc tháp. Này tháp tại hạ sẽ thay trường quản, còn xin tiền bối thứ lỗi. Tần Minh cung kính nói rằng, cũng không có bởi vì dành cho Bích Lạc Vương hộ hồn đan mà có kiêu ngạo. Nguyên bản Bích Lạc Vương xưng này tháp muốn tặng cho Tần Minh, đây là ở Bích Lạc Vương rơi vào tình huống ắt phải chết nói tới, nhưng hiện tại, Bích Lạc Vương có thể tiếp tục sống sót, Tần Minh cũng không tiện tiếp tục đòi hỏi Bích Lạc Tháp, chỉ có thể là thay trường quản, dù sao Tần Minh đối với này mới làm tòa võ hoàng pho tượng vẫn là thèm nhỏ dại không nớt. Bích Lạc Vương sững sờ lập tức lộ ra một vẻ nụ cười, lòng dạ của ngươi như vậy trống trải, cũng làm cho bản vương thẹn thùng. Như vậy đi, ta tuy rằng sưng cửu lưu hoàng làm sư huynh, nhưng đó là bởi vì trong lúc đó chuyển thừa cách mấy đời, lợi dụng thực lực đến tương xứng. Nếu như tinh tế phân chia, ta làm sưng cửu lưu hoàng sư phụ bá, ngươi cùng ta thuộc về cùng thế hệ, lời nói thân cận chút, ta sưng hầu ngươi vị sư đệ, khỏe không? Thần minh gặp sư huynh, thần minh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bích lạc vương tâm tình hiện nhiên tốt đẹp. An vào hộ hồn đan sau, lại cùng tần minh sướng hàn huyên hồi lâu, lúc này mới bắt đầu thôi thuốc dược lực, tầm bổ bản thân, muốn phải lớn mạnh này một kia tàn nhiệm. Thân là thời kỳ thượng cổ nổi danh nhất võ vương, Bích Lạc Vương hiển nhiên nắm giữ rất nhiều thần thông, liền lớn mạnh hồn phách thần thông đều có hiểu biết. Đương nhiên, đây là ở có nhất định ngoại lực giúp đỡ tình huống, hộ hồn đan liền thuộc về ngoại lực. Không có này luồng ngoại lực, Bích Lạc Vương tự thân căn bản là không có cách thôi thuốc này thần thông sẽ dẫn đến phản phệ. Bích Lạc Vương bắt đầu rồi tu hành, tần minh cũng không có nói tiếp cái gì, mà là khoanh chân, bắt đầu tu hành, ba bộ cổ hoàng kinh, còn có chiến diễn thần quyết, đều là vô thượng thần thông, tùy ý một môn thả ở bên ngoài đều đủ để gây nên gió tanh mưa máu, đáng giá tần minh hảo hảo đi tìm hiểu. Thượng cổ thí luyện con đường bên trong, tử kiền thực lực trở nên càng thêm đáng sợ, hắn hoàn toàn đem vị kia cổ thiên tôn chuyển thừa hòa vào trong cơ thể chính mình, hơn nữa cùng Bích Lạc trong tháp khôi lỗi chiến đấu, khiến cho hắn cảm ngộ rất nhiều. Tân Minh ở Bích Lạc trong tháp tu hành dòng giá 7 ngày, này trong vòng 7 ngày, Tử Kiền tìm tới nguyên bản xếp hạng ở trước hắn một vị thiên kiêu nhân vật, tương tự lĩnh ngộ song hệ thế lực lượng lượng một vị 9 tầng cảnh vũ quân, Mạnh Trạch. Này Mạnh Trạch xếp hạng nguyên lai ở thiên quân bảng trên 400 linh một vị, cùng Tử Kiền cách biệt 20 vị khoảng trường, trái phải, hơn nữa hắn thực lực của tự thân cũng có tiến tiến, nhưng hiển nhiên không bằng Tử Kiền bổ ích đại. Tử Kiền tìm tới Mạnh Trạch, khởi sướng khiêu chiến, hai người đại chiến kinh thiên động địa. Hầu như chấn động toàn bộ thượng cổ thí luyện con đường, hầu như tất cả mọi người đều nhìn thấy bọn họ đại chiến, từ không gian này một đầu, đánh tới không gian một đầu khác. Cuối cùng, Tử Kiên dựa vào mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, cuối cùng đem Mạnh Trạch đánh bại, thay thế được hắn xếp hạng, chấn kinh rồi thượng cổ thí luyện con đường. Tử Kiên sư huynh vẫn không có bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, nếu như hắn vừa bắt đầu liền ra tay toàn lực, Mạnh Trạch đã sớm thất bại. Nghe nói Tử Kiên sư huynh là không muốn đem lá bài tẩy bạo lộ ra, lúc này mới chiến đấu hồi lâu. Hắn lá bài tẩy giữ lại, phải làm là muốn dùng tới đối phó Tần Minh. Có người phân tích nói, tử kiên để ý nhất đối thủ, xưa nay đều không phải Mạnh Trạch, mà là Tần Minh. Nói như vậy, Tần Minh có thể so với Mạnh Trạch Sư Huynh càng mạnh hơn sao? Có người không tin, Mạnh Trạch tốt xấu là ghi tên thiên quân bảng nhân vật, Tần Minh, mới thiên nhất cảnh 6 tầng mà thôi, cách biệt nhiều như vậy, Tần Minh có thể nào so với Mạnh Trạch càng mạnh hơn? Ngươi biết cái gì? Có người nói Tử Kiền sư huynh cùng Tần Minh cùng đi lang bạt Bích Lạc Vương lưu lại bí cảnh, Tử Kiền sư huynh không thể song qua, mà là Tần Minh được truyền thừa, ngươi nói, Tử Kiền sư huynh có thể không kiêng kỵ Tần Minh sao? Tần Minh được Bích Lạc Vương truyền thừa. Tin tức này có thể tin được không? Không phải nói Tần Minh không có tự Bích Lạc trong tháp đi ra sao? Chưa hề đi ra, tuy nhiên không có xác thực chứng cứ nói hắn đã ngã xuống, hắn là Tử Kiền sư huynh một cái tâm bệnh, chỉ có đem hắn ngoại trừ, Tử Kiền sư huynh mới có thể an lòng. Bởi vậy, đối với Tử Kiền sư huynh tới nói, hắn thà rằng tin tưởng Tần Minh còn chưa chết, do đó làm chưa chuẩn bị thêm, vì là chính là phòng ngừa sẽ có một ngày Tần Minh một lần nữa ra hiện tại trước mặt hắn, sẽ làm hắn tay chân luống cuống. Nếu như Tần Minh cũng đem Mạnh Trạch sư huynh đánh bại, vậy coi như rất thú vị. Thiên nhất cảnh 6 tầng vũ quân, có thể đánh bại thiên quân nhân vật trên bảng, coi là thật ngạc nhiên. Hầu như toàn bộ thượng cổ thí luyện con đường thiên kiêu đều đang bàn luận Tử Kiền cùng Mạnh Trạch cuộc chiến, nhưng đến cuối cùng Dĩ nhiên biến thành Mạnh Trạch cùng Tần Minh trong lúc đó khá lạ. Mạnh Trạch thua ở Tử Kiền dưới tay, mà Tử Kiền coi trọng nhất đối thủ, cũng không phải hắn, mà là Tần Minh, này tự nhiên sẽ gây nên mọi người bàn tán sôi nổi. Chuyện cười, ta sẽ không bằng Tần Minh sao? Biết được mọi người nghị luận Mạnh Trạch cả người khí lưu cột cột, phóng thích đáng sợ hàn mình khí tức, dù cho bị Tử Kiền đánh bại, Mạnh Trạch nội tâm vẫn cực kỳ kiêu ngạo, sao đồng ý bị người cho rằng không bằng một tên sáu tầng cảnh vũ quân? Đây đối với Mạnh Trạch tới nói là xỉ nụ, muốn gõ rửa xỉ nụ. Trải qua một phen tìm hiểu, Mạnh Trạch biết được Tần Minh có thể còn ở Bích Lạc Vương bí cảnh bên trong, hắn trường hống một tiếng, đạp lên hư không cồn cồn mà đến, phải ở chỗ này chờ đợi Tần Minh đi ra, cùng hắn quyết đấu. Lại qua mấy ngày, Tần Minh cảm thấy đối với mấy bộ cổ hoàng kinh cùng chiến diễn thần quyết nội dung quan trọng lĩnh nộ đến gần như thời điểm, hắn rốt cục quyết định rời đi Bích Lạc Tháp. Bây giờ Bích Lạc Tháp đã là Tần Minh ở không chế Hắn muốn rời khỏi tự nhiên là dễ như ăn cháo, liền như cùng ở tại không gian truyền thừa giống như vậy, chỉ cần hơi suy nghĩ liền có thể. Nhưng mà, làm tần minh một lần nữa trở lại thượng cổ thí luyện con đường thì, lại nghe được kinh thiên tiếng giống giận dữ truyền đến, người rốt cục đi ra, mau cút đến một trận chiến. Trưng 270, chiến thiên quân bảng cường giả. Tần minh vẻ mặt vi ngưng, thả ra một luồng cuồng bạo vai, bước chân hướng phía trước đạp xuống, phảng phật sơn nhạc đều tại dung chuyển, nơi nào đến chó hoang loạn vệ. Càn dỡ tiểu nhi. Mạnh Trạch đạp bước mà tới, Hàn Minh khí tức bộ phát ra, âm phong gào thét, bao phủ thiên địa, dáng lâm ở Tần Minh trước mặt. Mọi người con ngươi run lên, quả nhiên, Tần Minh là cuối cùng đi ra, xem ra, nhất định là hắn được Bích Lạc Vương truyền thừa. E sợ này Tần Minh không nghĩ tới, Mạnh Trạch sẽ chờ đợi ở đây hắn, nhìn Mạnh Trạch tư thế, tất nhiên sẽ không áp chế cảnh giới cùng Tần Minh tranh tài, hắn tới đây, chính là vì hung hăng đánh bại Tần Minh. Vừa vặn có thể nhìn hắn được Bích Lạc Vương truyền thừa sau khi trở nên mạnh bao nhiêu. 3.000 năm thảo phạt vô địch bí thuật, lại lại muốn hiện nhân gian dưới sao. Có người nói nhỏ, bọn họ ở chỗ này chờ đợi nhiều ngày, chính là vì nhìn bích lạc vương người truyền thừa, là ai, mà, sẽ mạnh bao nhiêu. Dù cho hắn đạt được truyền thừa, cũng không thể chiến thắng thiên quân nhân vật trên bảng chứ. Thiên nhất cảnh 6 tầng người, chiến thắng 9 tầng cảnh vũ quân vốn là rất khó việc, huống chi là thiên quân bảng trên vũ quân, càng khó. Có người lạnh nhạt nói, phảng phất không phản đối Sáu tầng cảnh chiến chín tầng cảnh, chuyện cười cũng không phải là người này hết sức định bỡ mạnh trạch, mà là dựa theo lẽ thường đến phân tích, mạnh trạch bị tử kiền đánh bại, bị người cho rằng không bằng tần minh, hắn tự nhiên cần thông qua trận chiến này để chứng minh chính mình. đương nhiên, cho rằng mạnh trạch có thể nghiền ép tần minh người vẫn là đại đa số. Mạnh trạch cả người đại thế vai cuộn cuộn, thủ trưởng vung lên thả ra đáng sợ hàn minh khí, phảng phất hơi hơi tới gần một ít liền muốn bị đông cứng đến. Người là ai? Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo lãnh đạm tri ngữ, làm cho không ít người trên chán hiện ra vài đạo hắc tuyến đến, này Tần Minh thật cuồng, mà ngay cả Mạnh Trạch cũng không biết. Ở cửu địa phủ thiên nhất cảnh cấp độ, Mạnh Trạch tuy rằng không bằng vương diệu như vậy sán lạn lóa mắt, nhưng tốt xấu ghi tên thiên quân bảng trên, ở trong phủ chấp trưởng nhất sân nơi, cũng coi như là không người không biết không người không hiểu, nhưng này Tần Minh nhưng trực tiếp hỏi đối phương là ai, hiển nhiên mang có một tia khinh bỉ tâm ý. Nhưng mà Tần Minh đúng là không biết này Mạnh Trạch là người phương nào. Hay là nghe qua Mạnh Trạch tên tuổi, nhưng chân nhân, nhưng là chưa từng thấy. Hắn nguyên tưởng rằng sẽ là tử kiền phái tới người, nhưng đối với mới khí tức cường thịnh, không kém tử kiền, cũng không có khả năng lắm là tử kiền người theo đuổi, để hắn không rõ, chẳng lẽ là vì Vân tự hỏa mà đến. Mạnh Trạch. Mạnh Trạch lạnh lẽo địa phun ra hai chữ, trên người Hàn Ý càng cường thịnh, phảng phất có sắc bén cực kỳ Hàn Minh chi kiếm gào thét vu trường không, hắn lĩnh ngộ đại thế lực lượng, là Hàn Minh đại thế cùng kiếm đạo đại thế. Mạnh Trạch Tần Minh vẻ mặt lấp lóe lại, tự cảm thấy có chút quen thuộc, lập tức nhìn về phía đối phương, ta nghe nói qua ngươi, chỉ là, xưa nay không có cựu hoán chứ. Các hạ ở chỗ này chờ đợi tần mộ đi ra đánh một trận, không biết tại sao đến đây. Trước đây không có cựu hoán, hiện tại, có, chiến chính là, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy. Mạnh trạch đương nhiên sẽ không nói ra mình bị tử kiền đánh bại việc, càng sẽ không đề cập chính mình là nhân vì người khác nghị luận mới tìm đến tần Minh một trận chiến, những câu nói này. Mọi người rõ ràng trong lòng, nhưng sẽ không đặt ở ngoài miệng nói. Tân Minh có chút không nói gì, này mạnh trạch cũng coi như là cũng khá nổi danh người, nhưng vô duyên vô cớ tìm đến mình khiêu chiến, để hắn cảm thấy không hiểu ra sao. Có điều, như muốn chiến, liền chiến. Tân Minh cũng không sẽ cùng này mạnh trạch phí lời, trong phút chốc, bước chân của hắn vượt đi ra ngoài, đại thế cuồn cuộn, một luồng mạnh mẽ đến cực điểm kiếm uy càn quét thiên địa, tự muốn đoạt chư thiên ánh sáng, hóa thành chói mắt một đòn, dết hướng về phía mạnh trạch. Mạnh Trạch con ngươi chìm xuống, người này dám chủ động ra tay với hắn, thật can đảm. Chỉ thấy Mạnh Trạch bóng người đồng dạng lấp lóe mà ra, một luồng đáng sợ Hàn Minh Khí Lưu gào thét quảy ra, phảng phất là đến từ luyện ngục dòng lũ, khuấy động trường không, nuốt hết cái kia nhất đạo kiếm mang, khiến cho trong lòng mọi người du lên. Này Hàn Minh Khí Lưu làm thật là lợi hại, dù cho là chín tầng cảnh vũ quân gặp gỡ cũng phải bị đông phong đến. Mặc dù bị Tử Kiền đã đánh bại, nhưng Mạnh Trạch bản thân thực lực mạnh mẽ nhưng là không thể nghi ngờ. Bóng người của hắn điên cuồng lập lòe, phảng phất có vô số đạo minh vương thân thể xung phong mà ra, mỗi một vị thân thể đều có thể trinh phạt vạn giới, đem tần minh vây quanh ở trong đó, muốn đem cắn giết đi đến. Chút thực lực này cũng có thể bị xếp vào thiên quân bảng sao. Tần minh chào phúng nở nụ cười, trong giây lát đó, ngựa thiên long quyền hét giận dữ mà ra, có nhân hoàng bóng mở long lánh ở long quyền bên trên, đây là mạnh mẽ nhân hoàng tư thế, ngoài ra, cú đấm này còn hòa vào phá nát tư thế cùng chiến đấu tư thế. Tam hệ đại thế lực lượng lấy chiến diễn thần quyết dung hợp với một quyền bên trong, uy có thể so với trước chính mình dung hợp không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cú đấm này như bẻ cánh khô, thế như trẻ tre, từng vị minh vương thân thể tất cả đều ở ánh quyền dưới vỡ diệt, khủng bố chiến đấu ý niệm điên cuồng lan tràn ra, khiến người phảng phất nhìn thấy một vị chiến vương xuất thế, quét ngang tất cả địch thủ, đánh đâu thắng đó. Lại trở nên mạnh mẽ. Trong lòng mọi người run lên, có từng trải qua tần minh người xuất thủ cảm thán, so với tiến vào bích lạc tháp trước Này Tần Minh thực lực lại mạnh lớn hơn mấy phần, mấy hệ đại thế lực lượng đồng thời bạo phát, căn bản không ngăn được, 9 tầng cảnh vũ quân, như thế sẽ chết. Lúc trước từng nói 6 tầng cảnh vũ quân không thể chiến thắng 9 tầng cảnh vũ quân người kia, trước mắt có thể nói cực kỳ khiếp sợ, Tần Minh sức chiến đấu, tuyệt đối đủ để giết chết tầm thường 9 tầng cảnh vũ quân, này mạnh trạch nhưng là thiên quân nhân vật trên bảng, càng cũng không cách nào đem Tần Minh một đòn giết chết đi đến. Ở Tần Minh trước mặt, thiên quân bảng thấp nhân vật, e sợ cũng không đủ nhịn. Có người nói nhỏ: "Tần Minh, trưởng thành quá nhanh, thiên nhất cảnh 6 tầng, liền có thể cùng thiên quân bảng 400 tên khoảng trường, trái phải vũ quân giao chiến, như hắn bước vào thiên nhất cảnh 9 tầng, 10 vị trí đầu ghế, nhất định chạy không được." Thiên ưu thể tuy mạnh, nhưng ở 6 tầng cảnh thì cũng không dám cùng ghi tên thiên quân bảng trên cường giả giao thủ, nhưng Tần Minh, nhưng làm được, hơn nữa, rũ chiến rũ mạnh, không, có một chút nào xu hướng suy tàn. Tần Minh gật gật, giơ tay đánh giết ra từng vị đáng sợ nhân hoàng cổ ấn chiến đấu tư thế âm ầm này mấy hệ thế lực lượng lượng đều bước vào cảnh giới viên mãn, làm cho hắn sức chiến đấu cường đại đến một dọa người mức độ, đặc biệt là chiến đấu tư thế, hầu như có thể tăng cường hắn hết thể công kích, để hắn trở nên cực cường, cực kỳ đáng sợ. Một luồng sắc bén tâm ý đột nhiên tỏa ra, mạnh trạch chiến đến nổi nóng, há mồm phun ra một vị sắc bén đến mức tận cùng hàn minh chi kiếm, mang theo hàn minh khí lưu cuốn giết mà ra, không gian phảng phất đều phải bị xé rách đi đến. Tại này cỗ kiếm vi dưới, không ít người tránh ra thật xa. Không có đặt chân chín tầng cảnh, này cô kiếm uy liền đủ để kích giết bọn họ. Tân Minh vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt nhảy lên chiến đấu chi hỏa, trận chiến này là hắn chân chính về mặt ý nghĩa cùng Thiên Quân bảng cường giả giao thủ một trận chiến, hắn muốn ước lượng một phen tiến vào Thiên Quân bảng nhân vật, đến tụt cùng mạnh bao nhiêu. Giết. Tân Minh không có nương tay, từng sợi từng sợi đáng sợ tử vong gợn sóng điên cuồng về phía trước lan tràn, dường như có một vị tử vong sức mạnh ngưng tụ mà thành bàn tay lớn, đem chiêu kiếm đó trấn áp xuống. Bước chân của hắn bước đi ra ngoài, thiên địa đều ở rung động, bàn tay của hắn đánh giết ra cuồng bạo một quyền, càng mang theo vài phần yêu ý, làm cho Mạnh Trạch con ngươi phát lạnh, thân thể chợt lui. Xem ra ngươi quả nhiên được Bích Lạc Vương truyền thừa. Mạnh Trạch trầm thấp địa phun ra một thanh âm, sắc mặt khó coi. Chém ngươi, cần gì Bích Lạc Vương tiền bối truyền thừa?" Tân Minh trên người đại thế vai cuộn cuộn về phía trước các bước, chân võ đế điển vận chuyển ra, trong phút chốc, từng trôi tử từ vòng chi kiếm ra hiện tại Mạnh Trạch bầu trời. Như từng đạo từng đạo tử vong lưu quang giống như rủ xuống đáng sợ trùng sáng, làm cho mạnh trạch thân thể đều hơi rung động lên. Chém. Tân Minh trong miệng lại phun ra một chữ, trong khoảnh khắc, cái kia từng đạo từng đạo tử vong chi kiếm điên cuồng chém xuống đến, toàn bộ hư không phảng phất đều phải bị xé rách, cường thịnh tử vong ý chí tràn ngập hư không, không ngừng rung động, muốn cho thiên địa cũng vì đó là tút đi đến. Này một luồng cường thịnh đáng sợ tử vong sức mạnh, mang theo xé rách lực lượng, càng để mạnh trạch cảm thấy hoảng sợ. Hắn nhưng là chín tầng cảnh vũ quân, nhưng mà giờ khắc này, nhưng cảm nhận được tử vong tới gần, này tựa hồ là một loại bi ai. Muốn chém ta, người còn chưa xứng. Dù cho bị tần minh tử vong sức mạnh cưỡng bức, mạnh trạch vẫn mang theo vài phần khinh bị tâm ý, cả người kiếm khí cồn cồn khiêu động, bàn tay hắn run lên, lớn vô cùng hàn minh trưởng ấn đánh giết mà ra, nương theo từng đạo từng đạo lợi kiếm, đồng thời thảo phạt hướng về thiên khung, cùng tần minh tử vong chi kiếm chém đến cùng một chỗ. Trên hư không không ngừng có răng rắc răng rắc tiếng vang truyền đến, khiến được vô số người con ngươi đọc lại lên, ở đây trở thành thế va chậm dưới, mạnh chạch, tựa hồ nằm ở như thế, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Chiến diễn thần quyết. Tần Minh khẽ quát một tiếng, hai tay đồng thời đánh về phía trước, lại có khủng bố kiếm nguyên lực lượng từ hắn lòng bàn tay phun ra nuốt vào mà ra, sắc bén đến cực điểm, phá tan rồi tất cả, mạnh chạch Hàn Minh trưởng ấn bị trong nháy mắt chém chết, khủng bố thao thiên khí tức điên cuồng hội tụ đến, Tần Minh bước chân đặt xuống. Tử vong đại thế dâng trào, càng bao phủ mạnh trạch thân thể, đồng thời có mạnh mẽ kiếm khí nhắm ngay hắn, chỉ cần hắn hơi động, này kiếm khí liền có thể đem hắn chu diệt đi đến. Có bảy hệ đại thế lực lượng tần minh sử dụng tới chiến diễn thần quyết, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Tần minh bây giờ chỉ là thô thiên địa nắm giữ một phần, nếu như tu hành đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, đánh bại mạnh trạch sẽ càng thêm dễ dàng. Mạnh trạch thất bại, mọi người nặng nề thở dài. Bây giờ tần minh thật sự quá mạnh mẽ. Không chỉ có nắm giữ chín tầng cảnh sức chiến đấu, hơn nữa ngay cả thiên quân nhân vật trên bảng đều hung hăng đánh bại, khiến cho người kính nể. Trạng Trách Tử Kiền sẽ đem Tần Minh coi là số 1 đại địch, thực lực đó thật sự ở Mạnh Trạch bên trên. Sự thực này đối với Mạnh Trạch tới nói rất tàn khốc, nhưng hắn cũng chỉ có thể tiếp thu. Người nói cái gì? Tần Minh ánh mắt lóe lên, ở trong đám người bắt lấy cái kia mở miệng người thả ra một luồng trầm trọng uy thế. Việc này cùng Tử Kiền có gì liên quan? Người kia nhìn thấy Tần Minh uy thế bước tới. Trong lòng run dày dữ dội, lập tức không dám ẩn giấu cái gì, đem tử kiền cùng Mạnh Trạch cuộc chiến nói ra, lại báo cho tần Minh những kia liên quan với Mạnh Trạch đồn đại, làm cho tần Minh trong mắt lóe ra một vệt nội mang, nguyên lai, like, trận chiến này, cùng tử kiền có quan hệ. Lấy tần Minh đối với tử kiền hiểu rõ, những nghị luận này Mạnh Trạch, chỉ sợ cũng là tử kiền tán phát hình ra ngoài, bằng không nếu như không phải hữu tâm người, ai sẽ đem Mạnh Trạch cùng mình liên lạc với đồng thời đây. Bị ngươi sử dụng như thường, đáng thương. Tân Minh không có giết Mạnh Trạch, mà là lưu lại một thanh âm, khiến Mạnh Trạch thân thể cứng ngắc ở nơi đó, Hán, bị người sử dụng như thương. Chương 271: Đạp phá Thiết Hải. Thượng cổ thí luyện con đường, có một tin tức rất nhanh ở mọi người bên trong truyền bá ra, Vương Diệu, thiên nhất cảnh vũ quân nhân vật thủ lĩnh, dĩ nhiên được một vị cổ vương truyền thừa, này cổ vương ở thời kỳ thượng cổ cực kỳ có tiếng, đã từng dẫn dắt Cửu Lũ Địa phủ hướng đi quá huy hoàng, tọa hóa với nơi đây, lưu lại quý giá truyền thừa. Bao nhiêu năm rồi cũng không có người được, hôm nay, hạ xuống vương diệu tay. Được cổ vương truyền thừa vương diệu, thực lực trở nên càng mạnh hơn, tục truyền, có đấu tranh võ tôn thực lực. Vũ quân cùng võ tôn, khác biệt đâu chỉ chỉ có một chữ, là dòng dã một cảnh giới lớn trên lệnh. Cùng chỗ thiên nhất cảnh, muốn vượt cấp chiến có lẽ sẽ dễ dàng chút, nhưng chín tầng cảnh vũ quân, cùng vương đạo cảnh tôn giả, không thể giống nhau. Vũ quân, đi ngược chiều phạt tôn giả, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng vương diệu nhưng làm được. Tương truyền, muốn thông qua vị kia cổ trì võ vương thử thách, liền muốn đánh bại một vị minh tôn, tuy rằng chỉ là một vị vương đạo cảnh một tầng khôi lỗi, nhưng đã đầy đủ làm người chấn động, chuyện này ý nghĩa là, vương diệu thực lực, đủ để bị xếp vào thiên quân bảng năm vị trí đầu. Sở dĩ là năm vị trí đầu, mà không phải 3 vị trí đầu, chính là bởi vì ba vị trí đầu người quá mức mạnh mẽ, sớm ở tại bọn hắn tiến vào thượng cổ thí luyện con đường trước, liền có ba vị trí đầu ghế thiên kiêu ác chiến võ tôn sự tích truyền ra, Bởi vậy, mặc dù Vương Diệu nắm giữ chiến tôn giả thực lực, vẫn không cách nào bị xếp vào ba vị trí đầu. Cho tới bây giờ thiên quân bảng đệ nhất ghế, thế ra, thế Vương, càng là cường đại đến không một bên, đã từng một trận chiến giết chết võ tôn, khủng bố đến cực điểm, được khen là tối có hy vọng thành hoàng người. Ngoại trừ Vương Diệu ở ngoài, còn lại Thiên Tiêu, cũng có chính mình gặp gỡ, được cổ thiên tôn truyền thừa thiên tài, rất nhiều, vượt xa vắng giới. Trong này, lại lấy tần minh nhất là loa mắt, dù sao hắn được. Là Bích Lạc Vương truyền thừa, rời đi bí cảnh trận chiến đầu tiên, liền hung hăng đánh đổ mạnh trạch, để rất nhiều người thán phủ, e sợ Tần Minh có thể tái hiện thời kỳ thượng của Bích Lạc Vương thảo phạt vô địch phong thái. Khẩn đó lấy, Tần Minh vẫn sinh động ở trong tầm mắt của mọi người, hắn một đường hung hăng, càn quét thí luyện con đường, mà lớn tiếng, muốn tử kiền lăn đi ra đánh một trận. Bực này hung hăng lời nói để không ít người run sợ, dám như thế trương cuồng yêu chiến thiên quân bảng thiên tiêu, cũng chỉ có nảy một người chứ. Đổi làm người khác mặc dù là yêu chiến cũng không sẽ nói ra những lời này đến đương nhiên mọi người đều tất tần tinh cùng tử kiến đơn đoán trước tử kiến liền trung quanh truy sát tần minh bây giờ tần minh cũng chỉ là phản kích thôi ngược lại là trước để mọi người truy sát tần minh vẫn tự hoạn nhưng tiến vào một chỗ bí cảnh bên trong nỗ lực được thượng của một vị cực kỳ mạo mỹ nữ thiên tôn chi truyền thừa bởi vậy nàng vẫn chưa sẽ đem trọng tâm đặt ở tần minh trên người mà là bắt đầu xung kích thiên nhất cảnh tám tầng tốt nhất có thể ở cuối năm bước vào thiên nhất cảnh chín tầng Như vậy mới có tư cách đi tranh cướp thiên quân bảng ghế. Có điều mọi người suy đoán sự tình sẽ không như thế dễ dàng kết thúc, vương, diệu, có lẽ sẽ thê vân tự họa ra tay, giao huấn một hồi tần minh. Ngoại trừ mấy người này ở ngoài, thượng cổ thí luyện con đường bên trong, còn hiện ra không ít thiên tiêu, có ở tiến vào cổ lộ trước liền có thiên phú hơn người, có nhưng là ở cổ lộ bên trong thu được kỳ ngộ, sản sinh lột sắc do đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tất cả, đều đang không ngừng biến hóa. Ngay hôm đó Một mảnh phong trong rừng, có mấy bóng người ở chỗ này xoay quanh, bọn họ làm như phát hiện một cái nào đó kỳ lạ yêu thú, như muốn săn giết, thu được trong đó yêu hạch. Từ sư muội, nay tuổi thơ liệt thiên sư vương tựa hồ trốn đi, không tốt lắm tìm. Có một tú diện thanh niên quay về bên cạnh diễm lệ nữ tử nói rằng, ánh mắt như có như không rơi vào nữ tử trước người trên đỉnh núi tuyết, trong ánh mắt mang theo một vẻ nóng rực, có điều hắn khống chế được rất tốt, cũng không để này diễm lệ nữ tử xem ra bản thân nội tâm ý nghĩ. Này tú diện thanh niên tướng mạo ở cửu rũ trong địa phủ tuyệt đối xem như là thượng thừa, dù sao có rất nhiều người tu hành ưu minh công pháp đối với tướng mạo đều bị tổn thương, nhưng này diễm lệ nữ tử đối với tú diện thanh niên tựa hồ không lớn bao nhiêu hứng thú, biểu hiện khá là lạnh nhạt. Theo ta thấy, tìm gần một tháng, vẫn không có thu hoạch, có hay không nên cân nhắc rời đi. Khác một thanh niên nói rằng, sau lưng vác lấy một thanh quỷ kiếm, trong hai mắt lập lẻ ánh sáng xanh lục, khiến người ta nhìn đến sinh ra sợ hãi có điều này quỷ kiếm thanh niên đối với diễm lệ nữ tử thái độ nhưng là phi thường cung kính dù cho là đưa ra kiến nghị cũng đều không có quá mức hung hăng luận tu vi cảnh giới tú diện thanh niên cùng này quỷ kiếm thanh niên chính là đám người chuyến này bên trong mạnh nhất hai người đều bước vào thiên nhất cảnh chín tầng bọn họ ở mảnh này phong lâm phát hiện tuổi thơ liệt thiên sư vương tam tích khổ sở tìm một tháng suýt nữa lạc lối ở phong trong rừng hồn nhiên không biết ngoại giới phát sinh cái gì tìm một tháng liền từ bỏ như vậy sao? Diễm lệ nữ tử trong con ngươi lập lẻ vẻ không cam lòng, thành niên liệt thiên sư vương, có thể so với võ vương cảnh giới cứng giả, ta nếu như có thể được một con tuổi thơ liệt thiên sư vương, từ nhỏ dưỡng lên, không tốn thời gian dài, này sư vương liền có thể trưởng thành đến cấp 5, đến lúc đó, có thể vì ta chu diệt tần minh đứa kia, tuyết mối hận trong lòng của ta. Mọi người nghe vậy, đều không nói thêm gì nữa, này diễm lệ nữ tử nhiều tần minh cựu hận hiển nhiên phi thường thâm, cũng cực kỳ bức thiết muốn có được tuổi thơ liệt thiên sư vương thế nàng tuyệt hận này diễm lệ nữ tử rõ ràng là bị tần minh chân áp quá tử tiểu nàng hộ tống tử kiền cùng nhau tiến vào thượng cổ thí luyện con đường nhưng bởi tử kiền muốn ở bí cảnh bên trong thí luyện liền đem tử tiểu giao cho mấy vị người theo đuổi chăm sóc hơn nữa tử kiền hy vọng bình thường sẽ không có người dám động tử tiểu những người theo đuổi này cũng đối với tử tiểu nói gì nghe nấy thậm chí từ bỏ một chút rèn luyện cơ hội buổi tiếp nàng ở này phòng trong rừng siêu tầm chỉ là tần minh ta thế ngươi chém hắn liền vâng Tú diện thanh niên hai con mắt hội tụ đáng sợ phong mang, phảng phất cũng không đem Tần Minh để vào trong mắt. Hắn đối với Tần Minh ấn tượng, còn dừng lại ở một tháng trước. Hắn nhưng là chín tầng cảnh vũ quân, chém Tần Minh bực này thiên nhất cảnh cấp trung người, dễ như ăn cháo. Tử Kiêu thật sâu nhìn này tú diện thanh niên một chút, chợt gật đầu nói, được, đây chính là ngươi nói, lại tìm một ngày. Nếu như vẫn là không cách nào phát hiện liệt thiên sư vương, liền rời khỏi mảnh này phong lâm, đi tìm Tần Minh. Nhớ kỹ, thầy ta chém hắn. Được. Tú diện thanh niên một cái đáp ứng, phảng phất không hề áp lực. Trong một nghề này những người khác vẻ mặt lóe lên, xem ra tần minh tiểu tử này muốn đại họa lâm đầu, tuy nói hắn là võ hoàng đệ tử thân truyền, nhưng ở này thượng cổ thí luyện con đường bên trong, bị chém lại có thể trách ai? Quỷ kiếm thanh niên nghe được này tú diện thanh niên nói như thế, hắn cũng không có để ý, chém một tần minh mà thôi. Tử Kiêu cùng những người này lại đang phong trong rừng một lúc, đều có chút mệt mỏi, đứng ở một chỗ nào đó nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này. Vị diện thanh niên mục quang run lên, chỉ về một cái nào đó cái phương vị, nơi đó, tựa hồ có món đồ gì. Nhất định là Liệt Thiên Sư Vương. Tử Kiêu trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, lập tức nàng nhìn về phía một vị thanh niên, Long Đẳng, đi đem Liệt Thiên Sư Vương mang đến. Ừm. Long Đẳng theo tiếng, cái kia tuổi thơ Liệt Thiên Sư Vương có điều là yêu thú cấp 3 mà thôi, hắn nắm giữ thiên nhất cảnh 8 tầng tu vi, cũng không lo lắng không cách nào bắt. Bóng người lóe lên, Long Đẳng phảng phất ngang qua không gian. Trong nháy mắt đi tới xa xa, mắt tỏa thần mang, ở tìm tòi liệt thiên sư vương tâm tích. Đột nhiên, nhất đạo kiếm mang phách giết tới, nhanh như chớp giật, khiến đắc long đằng vẻ mặt ru lên, bước chân điên cuồng lui về phía sau, nhưng mà tốc độ của hắn thì lại làm sao có thể so kiếm càng nhanh hơn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, long đằng đầu người rơi xuống đất. Không được. Mọi người nhìn thấy long đằng bị chém, đều là lộ ra tâm tình bất an, bọn họ đứng ở đằng xa, xem rõ ràng, cái kia nhất đạo kiếm mang không biết đến từ đâu nhưng cực kỳ sắc bén, trực tiếp chém long đằng, để long đằng không có một chút nào lực trở tay. Thần thánh phương nào? Quỷ kiếm thanh niên quát lên, trên người tràn ngập một luồng quỷ vương giống như khí thế, dường như có từng vị ưu hồn ở sau người hắn long lánh, lộ ra cảm giác quái dị. Nay quỷ kiếm thanh niên có thể nói là tấn trên núi ngoại trừ tử Kiền bên ngoài đệ nhị cao thủ, nhất hệ thế chi sức mạnh lớn viên mãn, khác nhất hệ thế lực lượng lượng cũng đã đi vào tầng thứ tốt cùng, tử Kiền phái hắn bảo vệ em gái của chính mình có thể thấy được đối với tử kiều lo lắng cũng nguyên nhân chính là quỷ kiếm thanh niên mạnh mẽ tử kiều căn bản không lo lắng cho mình an nguy chỉ cần không gặp thiên quân bảng thiên tiêu cũng không cần lo lắng quá mức quỷ kiếm thanh niên âm thanh vang vọng ở phòng trong rừng nhưng không có bất kỳ đáp lại làm cho quỷ kiếm thanh niên bước chân đạp xuống phía sau quỷ kiếm trong nháy mắt lăng không mà lên hướng về phía trước gào thét giết đi kiếm này chỗ đi qua quần quỷ tiêu diên thiên địa cuồn cuộn không biết có bao nhiêu cây tối bị phạt cũng đến trong giây lát đó. Một luồng đáng sợ lôi đỉnh trùng sáng chém giết xuống, mang theo nồng nặc chiến đấu tư thế, cái kia quỷ kiếm tốc độ cực nhanh, nhưng cũng tránh không khỏi lôi đỉnh đánh giết, bị một đòn gọn thành bột phấn. Gặp gỡ cao thủ, mau bỏ đi. Quỷ kiếm thanh niên Mộ Quang ngưng lại, nhất thời quay về còn lại người nói rằng, hắn quỷ kiếm giết qua 9 tầng cảnh vũ quân, giờ khắc này lại bị người một đòn hủy diệt đi đến, có thể thấy đối phương tất nhiên là đáng sợ cường giả. Từ Kiêu vẻ mặt biến đổi, nhìn một chút quỷ kiếm thanh niên, lập tức bước chân bước ra hướng về phong lâm lối ra mở miệng chạy đi còn lại người cũng rồn dập đuổi tới không muốn lạc ở phía sau liền quỷ kiếm thanh niên đều kiêng kỵ vạn phần nhân vật bọn họ sao dám trêu chọc chỉ có tú diện thanh niên tựa hồ không quá đồng ý động hắn tự xưng là không thể so với quỷ kiếm thanh niên yếu này quỷ kiếm thanh niên khó tránh khỏi có chút trông gà hóa cước tiến vào thượng cổ thí luyện con đường thiên tiêu có cái nào bọn họ đều là rõ rõ ràng ràng nào có khống chế sức mạnh sớm xét đối phương nói không chắc chỉ là cái vô danh tiểu tốt hù dọa một hồi bọn họ thôi nhưng tử kiều đều động thân chạy trốn tú diện thanh niên cũng chỉ có thể theo ở phía sau để ngừa tử kiều có nguy hiểm gì lúc trước còn nói muốn chém ta giờ khác này tại sao đào tẩu nhất đạo sang sảng tiếng cười truyền đến làm cho tử kiều thân thể như bị điện rực giống như trong tròng mắt né qua một vệ nồng đậm vẻ kiêng dè chợt quay người sang phát sinh giết gạo tần minh đám người chuyến này đào tẩu bước tiến đều ngừng lại nhìn thấy tử kiều phản ứng bọn họ chớp mắt hiểu được Nguyên lai like này người xuất thủ, càng là tử tiểu kiêng kỵ nhất người, cửu hoàng thứ bảy đệ tử, Tần Minh, quỷ kiếm thanh niên trong mắt lộ ra vẻ cân nhắc, trên dưới đánh giá Tần Minh, tựa hồ có hơi không tin, sáu tầng cảnh vũ quân có thể phá hủy hắn quỷ kiếm, sao có thể có chuyện đó? Cho tới tú diện thanh niên, nhưng là ngửa mặt lên trời cười dài lại, đạp phá Thiết Hải vô mịch sử, chiếm được toàn không ngừng thời gian, Tần Minh, ngươi đưa tới cửa lén cái chết, chính hợp ta ý. Chương hai cầm tử tiểu. Tú diện thanh niên mục quang sắc bén, mang theo một vẻ xem thường tâm ý, một luồng đáng sợ đại thế lực lượng từ trên người hắn tỏa ra mà ra, như nộ long diễu đảo, hướng về tân minh áp bách tới. Tân minh ánh mắt hiện ra ý lạnh, hắn nguyên tưởng rằng tử kiều chờ người sẽ bị kinh sợ, lại không nghĩ rằng này tú diện thanh niên càng muốn chủ động tìm hắn một trận chiến, này ngược lại là phi thường thú vị. Tử kiều vẻ mặt đồng dạng vô cùng sắc bén, nhìn thấy tú diện thanh niên ra mặt cho nàng sau khi, nội tâm của nàng dần dần yên ổn. Tú diện thanh niên cao hơn tần minh ra ba cái cảnh giới nhỏ, tất nhiên có thể chém tần minh. Xem ra ngươi cũng không có hấp thụ giáo hấn. Tần minh quay về tử kiều phun ra nhất đạo hàn lạnh âm thanh, làm cho tử kiều mục quang lạnh lẽo. Quay về tú diện thanh niên quát lên, giết hắn. Thử sư muội yên tâm. Tú diện thanh niên cười nhạt nói, một luồng càng thêm cuồng bạo đại thế lực lượng nghiền ép hướng về tần minh. đã thấy tần minh đi bộ nhàn nhã giống như đi về phía trước ra, tùy ý cái kia cố đại thế vai dáng lâm ở trên người hắn nhưng không có bất kỳ khó chịu nào cảm trong phút chốc một luồng sắc bén đến mức tận cùng kiếm mang tỏa ra bồ ra toàn bộ phong lâm dường như đều tại diêu lắc thiên địa đều chiến cái kia cố đại thế bai trong nháy mắt bị vỡ ra đến cùng lúc đó cái kia tú diện thanh niên đang muốn bước ra bóng người bị một luồng khủng bố đến cực điểm kiếm uy khóa chặt chỉ cần hắn hơi động thì sẽ chết tân minh lấy chiến diễn thần quyết hỏa vào nhiều hệ đại thế lực lượng với chiêu kiếm này bên trong làm cho này uy thế của một kiếm cường đại đến dọa người mức độ Đừng nói là này tú diện thanh niên, coi như là càng lợi hại một ít chín tầng cảnh vũ quân, như thế sẽ bị dễ dàng giết chết. Này chính là chiến diễn thần quyết trô đáng sợ, tu luyện tới cao thâm hoàn cảnh thì tùy ý một đòn đều là nhiều hệ đại thế lực lượng dung hợp, hơn nữa Tần Minh lấy chân võ đế điển làm căn cơ, trừ phi đối phương là một vị thiếu niên đại đế, bằng không căn bản không đủ để cùng Tần Minh một trận chiến. Thiên địa rung động âm ầm, dường như có nhất đạo lại nhất đạo sấm sét long lánh, tất cả đều ở Tần Minh quanh thân vần quanh hắn giống như một vị sấm sét chiến thần chậm rãi đi dạo nhưng có kinh thiên động địa vai lấy đại thế lực lượng áp bức ta tần minh nhìn tú diện thanh niên lộ ra một vệt vẻ, vẻ hài hước trong khoảnh khắc tần minh trên người bùng nổ ra cuồn cuồn đại thế vai như một phương cổ ấn trực tiếp giáng lâm ở tú diện thanh niên trên người này tú diện thanh niên thậm chí không kịp chống lại bị cái kia cổ ấn giống như uy thế nổ xuống ở trên người càng dầm một tiếng quỳ xuống giờ khắc này tú diện thanh niên thân xác nơi nào còn có lúc trước tự tin này một quỳ Phản phất phá hủy hắn tất cả, để hắn cảm thấy rất khó chịu, không chỉ có là như vậy, chỉ cần tần minh một ý nghĩ, hắn sẽ chết. Thấy cảnh này tử kiều như là nuốt chỉ chết con chuột giống như, sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, nàng lúc này không khỏi ở bên trong tâm thầm mắng này tú diện thanh niên vô dụng, càng bị tần minh dễ dàng như thế điệu đánh bại, quả nhiên là cái gối theo hoa, may là không có đáp ứng cùng với hắn. Đương nhiên, tử kiều cũng không nghĩ tới, tương so với ngày đó ở huyên nhi động phủ trước chiến đấu. Này tần minh lại trở nên càng mạnh hơn, tùy ý một đòn, đều có thể thương tổn được 9 tầng cảnh vũ quân, phần này thực lực, e sợ không ở nàng huynh trưởng bên dưới. Trong một người này còn lại người trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, này 6 tầng cảnh người, làm sao sẽ như vậy mạnh, nếu như bọn họ gặp gỡ, như thế sẽ bị trấn áp. Chỉ có quỷ kiếm thanh niên thượng có thể gắng giữ tỉnh táo, chỉ thấy hắn sắc bén mục quang quét về phía tần minh, mở miệng nói, chúng ta trong lúc vô tình mạo phạm các hạ, kính xin các hạ dơ cao đánh khẽ. Thả này vô dụng đổ vỡ. Quỷ kiếm thanh niên có thể làm cho tử kiền coi trọng, ngoại trừ thực lực của bản thân hắn ở ngoài, còn có chính là quỷ kiếm thanh niên trầm ổn. Mặc dù tần minh rất mạnh, hắn vẫn không có cảm thấy sợ sệt, mà là cùng tần minh bình tĩnh mà trò chuyện. Hy vọng tần minh có thể buông tha tú diện thanh niên. Nếu như ta không chịu đây, tần minh cười nhạt một tiếng, hắn tới đây đương nhiên không phải vì tú diện thanh niên, nhưng này tú diện thanh niên một bộ có thể dễ dàng giết chết hắn sát mặt, hắn cũng không thể như thế tùy ý liền buông tha người này vậy thì chưa có trách ta không khách khí. quỷ kiếm thanh niên đồng dạng một bước bước ra, thiên địa kinh khiếu, đáng sợ kiếm chi đại thế hướng về tần minh bao phủ mà ra, phảng phất mang theo từng đạo từng đạo nhuệ kiếm, xuyên thấu không gian, sẽ rách tất cả, muốn làm đến vùng thế giới này đều nứt toát. chốc lát trong lúc đó, cái kia từng cây từng cây cây phong đều đều bị kiếm khí chặt đứt, phảng phất có từng vị quỷ vương từ trên trời giáng xuống, điên cuồng chấn áp xuống. tần minh thủ trưởng run lên, lại đem cái kia tú diện thanh niên trực tiếp ném ra ngoài. Cái kia tú diện thanh niên chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh mang theo chính mình, để hắn căn bản là không có cách khống chế thân thể của chính mình. Thoáng qua trong lúc đó, cái kia từng đạo từng đạo nhuệ kiếm đâm thủng hắn lồng ngực, đem tính mạng của hắn chu diệt đi đến. Tử kiêu trong lòng phát lệnh, nàng tuy rằng không lọt mắt này tú diện thanh niên, nhưng vẫn không nghĩ tới tú diện thanh niên sẽ chết ở chỗ này, chết ở hắn đối với tần minh miệt thị trên. Sau đó chỉ thấy tần minh thủ trưởng hướng về phía trước ép một chút, trong khoảnh khắc không gian rung chuyển. Cái kia cố cùng bá sức mạnh nổ đến quỷ vương đều bị hủy diệt. Bước chân của hắn đạp xuống, càng phản phất có như núi cao huy thế rơi vào quỷ kiếm thanh niên trên người, để quỷ kiếm thanh niên đều thổ ra máu. Từ thân kiếm sắc trắng bệch như tờ giấy, thần minh đã cường đại đến có thể để cho quỷ kiếm thanh niên đều chật vật như vậy. cả tòa tấn sơn e sợ cũng chỉ có nàng huynh trưởng tử kiền mới có thể chấn áp thần minh. Nhưng trước mắt thần minh đánh tới, nàng trên chỗ nào đi tìm tử kiền? Ngươi không phải rất muốn báo thù sao? bây giờ ta liền ở ngay đây, ngươi cứ đến báo thủ. Tần Minh bước chân thế như vạt cần, ầm ầm một tiếng, một khối do thế lực lượng lượng hội tụ mà thành đá tảng đập xuống ở tử kiều trên người, phảng phất thiên thần lực lượng giống như muốn cho tử kiều đứng không vững đến. Thử sư muội chạy mau, quỷ kiếm thanh niên quay về tử kiều quát lên, làm cho tử kiều phục hồi tinh thần lại, bóng người lấp lóe, muốn hướng về viễn phương bỏ chạy. trốn chỗ nào? Tần Minh quát lên một tiếng lớn, thiên địa đều chiến, bàn tay của hắn trong nháy mắt đánh mà ra đã thấy quỷ kiếm thanh niên lấy ra một cái càng thêm sắc bén bảo kiếm, càng là một cái cấp bốn thượng phẩm bảo kiếm, chém ra cái kia một dấu bàn tay. Tử kiêu đoàn người thừa dịp quỷ kiếm thanh niên ngăn cản tần minh khẽ hở, trong nháy mắt hướng về viễn phương cồn cồn mà đi, chỉ lo chậm mảy may. Dung mãng ngươi cứu như vậy một cô gái, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Tần minh nhìn về phía quỷ kiếm thanh niên, phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc. Đối phương ở để tử kiêu lúc rời đi, nên chính là ôm lòng quyết muốn chết, người này thiên phú không yếu nhưng cam nguyện thế tử kiểu chết để tần minh không rõ tử kiên sư huynh cùng ta có ân ta không thể nhìn em gái của hắn chết ở trong tay ngươi quỷ kiếm thanh niên cầm trong tay vũ binh bảo kiếm ngăn ở tần minh trước mặt làm cho tần minh trong mắt lộ ra một vệt vẻ, vẻ kinh dị vì báo ân tần minh hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới tử kiên bên người còn có bực này có tình có nghĩa người vì báo đáp tử kiên ân tình cam nguyện thế tử kiên muội muội đi chết ngươi muốn bắt tử sư muội liền trước tiên tử thi thể của ta trên bước qua đi Quỷ kiếm thanh niên trên người bùng nổ ra khí thế kinh khủng, vạn đạo tề khiếu. Trong phút chốc, từng vị quỷ vương bóng mờ tỏa ra, làm cho nẻ phương thiên địa dường như hóa thành u minh như địa ngục, tràn ngập liệt hỏa. Ngươi không thể có thể đỡ được ta. Tân Minh lần thứ hai phun ra một thanh âm, thủ trưởng trong nháy mắt oanh kích mà ra, cái kia từng vị quỷ vương bóng mờ tất cả đều bị trưởng lực chấn diệt, phảng phất có vô cùng đại thế lực lượng hội tụ lại đây, bao phủ quỷ kiếm thanh niên. Quỷ kiếm thanh niên cặp kia lộ ra ánh sáng xanh lục con ngươi bế đi như là ở an tâm lãnh cái chết. Ta không giết ngươi." Tần Minh Tử Tốn nói, lập tức một luồng cầm cố lực lượng lượng rơi vào quỷ kiếm thanh niên trên người, làm cho quỷ kiếm thanh niên căn bản là không có cách núp lích, sau đó bước chân của hắn bước ra, như nhất đạo cơn lốc giống như cuồn cuộn bay lên không, hướng về Tử Kiều chờ người truy kích phương hướng mà đi. Quỷ kiếm thanh niên điên cuồng giãy rủa, từng sợi từng sợi cuồng bá vô biên quỷ ý từ thân thể hắn khuyết tán mà ra, nhưng không cách nào phá tan Tần Minh lưu lại cầm cố. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ không cam lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành cô đơn, không phải hắn không tận lực, thực sự là có lòng không đủ lực. Tân Minh tuy rằng không có lĩnh ngộ phong chi đại thế, nhưng ở mấy hệ đại thế lực lượng tăng cường dưới, tốc độ của hắn cũng so với tầm thường vũ con nhanh, phản phất là ở mượn sức mạnh đất trời phi hành, ở trong không gian lưỡng ngang. Rất nhanh, tử kiêu chờ người còn không chạy ra mảnh này phong lâm, Tân Minh bóng người liền chạy tới, làm cho mọi người mặt sám như cho tàn, đồi tăng cực kỳ. ta nói rồi Ngươi không thể chạy trốn. Tần Minh âm thanh lạnh lùng, thủ trưởng đánh về phía trước nhất đạo nhân Hoàng Chi Ấn, nghiêm phong lại đường đi của bọn họ, tử Kiêu sắc vô cùng kinh hoàng. Chiến chiến nói rằng, ngươi như giết ta, ta ca sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta không giết ngươi. Tần Minh cười nhạt nói, thế nhưng ngươi ca, ta cũng sẽ không bỏ qua. Tần Minh rứt tiếng trước mắt, bàn tay của hắn hướng phía trước một chảo, trong hư không nhất thời hiện ra một vị bàn tay khổng lồ, trực tiếp chói lại tử Kiêu thân thể, lập tức tử Kiêu thân thể đã không bị nàng khống chế bị Tần Minh vồ tới. "Buông tha." Còn lại người có chút tuyệt vọng, bọn họ đối với Tần Minh cũng không có cự thị tâm ý, chỉ là tùy tùng Tử Kiều thôi, nếu như vì vậy mà chết, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. "Các ngươi đi tìm Tử Kiển, để hắn tới đây Mảnh Phong Lâm, trong vòng 3 ngày nếu không đến, ta liền tru Tử Kiều." Tần Minh thả ra nhất đạo hung hăng chi ngữ, để đám người chuyến này mặt lộ vẻ vui mừng, gật đầu liên tục, sau đó Tần Minh liền thu hồi phía kia nhân hoàng chi ấn, thả những người này rời đi theo ta đi thôi. Tần Minh lấy hư Huyễn bản tay lớn mang theo Tử Kiều tiến lên, bóng người còn như quỷ mị, không ngừng hướng về trước kia cùng Tử Kiều chờ người gặp gỡ nơi mà đi. Tử Kiều lộ ra vẻ không hiểu, cái tên này vì sao phải đưa nàng mang về chỗ đó? Chỉ dùng không tới nửa nén hương thời gian, Tần Minh cùng Tử Kiều trở lại quỷ kiếm thanh niên bị cầm cố địa phương. Tần Minh thủ trưởng chuyển động, một luồng cuồng bá đại thế bay rơi vào Tử Kiều trên người, đưa nàng niêm phong ở trên một cây đại thụ, không cách nào thoát thân. Sau đó. Tần Minh hướng đi quỷ kiếm thanh niên, ánh mắt sắc bén, đạo, nghề mặt ngươi, ta không giết nàng, nhưng hôm nay qua đi, ngươi có thể nguyện đi theo ta. Đây là Tần Minh lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa vừa ý người theo đuổi, trước có rất nhiều người muốn đi theo hắn, nhưng Tần Minh lại sao lại tùy ý đáp ứng. Nhưng này quỷ kiếm thanh niên có tình có nghĩa, đồng ý bởi vì tử kiền ân tình mà vì hắn chịu chết, bực này phẩm tính, đáng giá Tần Minh kết giao. Ngươi cứu tử kiều một mạng, tương đương với trả hết nợ tử kiền ân tình. Dù cho là ân cứu mạng cũng đầy đủ. Tần Minh lại một lần mở miệng, hy vọng lạp Long này Quỷ Kiếm thanh niên. Quỷ Kiếm thanh niên thật sâu nhìn Tần Minh một chút, đối phương có điều là thiên nhất cảnh 6 tầng, nhưng có nguyên ép 9 tầng vũ quân thực lực, bực này thiên phú cùng thực lực, tuyệt đối mạnh hơn Tử Kiền, nếu như theo hắn, tương lai sẽ càng thêm huy hoàng. Nhưng muốn hắn ruồng bỏ Tử Kiền, nay Quỷ Kiếm thanh niên trong lòng nhưng băn khoăn, không biết nên làm sao lựa chọn. Chương 273: Liệt Thiên Sư Vương Quỷ kiếm thanh niên không có lập tức tỏ thái độ, mặc dù hắn biết được tần minh tiềm lực cách xa ở tử kiền bên trên, hắn cũng không hề rời đi tử kiền ý nghĩ. Hay là hắn có thể vì vậy mà đưa mạng, nhưng cũng có thể đổi lấy an lòng. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Tần minh cười nhạt nói, nếu như quỷ kiếm thanh niên như thế dễ dàng liền phản bội tử kiền, hắn ngược lại xem thường quỷ kiếm thanh niên. Đa tạ các hạ yêu hái, ta đồng ý lấy tính mạng của chính mình đến chống đỡ tử tính mạng của sư muội. Quỷ kiếm thanh niên trầm giọng nói rằng hắn lo lắng do với mình không muốn tùy tùng tần minh sẽ dẫn đến tần minh thiên nộ với tử tiểu yên tâm đi ta nói rồi không giết nàng liền không giết nàng ta còn muốn chờ tử kiền đến đây nha đúng rồi ngươi tên là gì tần minh nhìn về phía quỷ kiếm thanh niên trần thương quỷ kiếm thanh niên phun ra hai chữ được trần thương tần minh trong mắt thả ra một tia tình mang ta không giết nàng cũng không chém ngươi tất cả ân oán ta sẽ cùng tử kiền thanh toán dứt lời Tần Minh trên lòng bàn tay hiện ra một tòa mạ vàng báo tháp, tràn ngập bích lạc khí, rõ ràng là bích lạc tháp, bị Tần Minh nắm giữ trong tay. Tần Minh thủ trưởng run lên, nhất thời có một bó quang từ bích lạc tháp trên tòa ra, đem Trần Thương thân thể cuốn vào bích lạc trong tháp. Đây là nơi nào? Trần Thương vẻ mặt vi ngưng, hắn những ngày qua vẫn chờ ở mảnh này phong trong rừng, căn bản không biết Tần Minh chờ người đi xông bích lạc vương bí cảnh việc, bằng không, hắn rất dễ dàng liền có thể suy đoán đến, đây là bích lạc vương pháp khí, bích lạc tháp. Đây là Bích Lạc Tháp. Tần Minh chân thân chưa hiện ra, nhưng có một thanh âm vang vọng ở Bích Lạc trong tháp. Bây giờ Tần Minh đã là Bích Lạc Tháp người trưởng khống, ở này trong tháp, hắn liền như đồng thần linh, khống chế tất cả. Đương nhiên, Bích Lạc Vương cùng Trần Thương cũng sẽ không gặp gỡ. Bích Lạc Tháp. Bích Lạc Vương Bích Lạc Tháp. Trần Thương vẻ mặt ru lên, hắn đương nhiên biết Bích Lạc Tháp ý vị như thế nào, cũng biết khống chế Bích Lạc Tháp ý vị như thế nào. Chẳng trách ngươi có như vậy sức chiến đấu xem ra ngươi được bích lạc vương truyền thừa, trần thương trong miệng có vẻ khổ sở, bị võ hoàng đệ tử thân truyền, bích lạc vương truyền nhân chân áp, hắn cũng không tính mất mặt, may mắn mà thôi. tân minh cười nhạt, lập tức hắn hơi suy nghĩ, một vị võ hoàng pho tượng ra hiện tại trần thương trước mặt, đây là loạn thời kỳ của một vị quỷ hoàng pho tượng, bên trong chất chứa vị này quỷ hoàng khi còn sống một tia ý chí, có thể trợ ngươi đột phá. trần thương thiên phú cũng không kém, ngược lại, ở cựu u địa phủ bên trong đều xem như là trung thượng. Chỉ là khiếm khuyết mạnh mẽ công pháp cùng thần thông, thiếu hụt danh sư chỉ điểm, bằng không cũng không đến nỗi theo tử kiến hôn. Quỷ hoàng pho tượng, chấn thương trong đầu mạnh mẽ chấn động, lập tức lộ ra một vẹn cười yếu ớt. ngươi vừa lấy chân tâm đợi ta, ta nếu nói là cái không tự, phản cũng có vẻ lập dị, chỉ là tử kiến sư huynh như muốn ta giết ngươi, ta cũng sẽ không vi phạm hắn mệnh lệnh, ngươi giúp ta tu hành, e sợ cuối cùng sẽ gây trở ngại ngươi. Ta biết được tính tình của ngươi, ngươi như muốn giết ta ta liền động thủ nữa chém ngươi liền vâng. Tần Minh có tuyệt đối tự tin, dù cho trợ Trần Thương tu hành thì lại làm sao? hắn như muốn động thủ, vẫn có thể đem Trần Thương chấn áp. sắp xếp cẩn thận Trần Thương. Tần Minh mục quang rơi vào tử kiều trên người, nữ tử này sắc thực có mấy phần sắc đẹp, nhưng lạc ở trong mắt Tần Minh nhưng có điều là xinh đẹp tối đa thôi, không có một chút nào sức hấp dẫn. ngươi đáp ứng rồi Trần Thương sư huynh không giết ta. Tử Kiều nhìn thấy Tần Minh như kiếm giống như mục quang phong tới, trong lòng nổi lên hoảng sợ tâm ý không nhịn được mở miệng nói rằng nếu như tử kiền trong vòng 3 ngày chưa tới ngươi sẽ sống không bằng chết tần minh nói xong, ngồi khoanh chân từng sợi từng sợi thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào hắn không nhìn bị cầm cố ở một bên tử kiều, bắt đầu tu luyện lên tử kiều khuôn mặt trắng sám chỉ cảm thấy cả người đều mất đi khí lực cảm thấy cốt hứng nếu thật sự như tần minh nói chẳng bằng giết nàng cho thỏa đáng duy nhất khiến tử kiều cảm thấy kinh ngạc chính là tần minh dĩ nhiên ở ngay trước mặt nàng tu luyện Phản phất căn bản không để ý nàng quan sát, này tựa hồ là một loại sức lực, cũng là một loại đối với tử kiều miệt thị. Này tên đáng chết, tử kiều ở bên trong tâm chửi đới. Có điều chửi đới quy chửi đới, nhưng tử kiều nhìn thấy tần minh tu hành trạng thái thì, không khỏi kinh ngạc trong lòng. Cái kia thiên địa nguyên khí đầu tiên là từng sợi từng sợi hội tụ lại đây, từ từ, càng dường như giang hà giống như trực tiếp xuyên qua tần minh thân thể. Nếu như là thể phách không rất tráng kiện võ tu, những này nguyên khí đều sẽ đem hắn căng đến. Hắn tu luyện chính là công pháp gì? Thật mạnh. Tử Kiêu nội tâm lẩm bẩm, nàng huynh trưởng, tu hành nhưng là thiên tôn cấp bậc công pháp, đã đủ mạnh thịnh đáng sợ, nhưng cùng Tần Minh công pháp tu luyện so ra, nhưng phảng phất như gặp sư phụ, không đỡ nổi một đòn. đương nhiên, đối với Tử Kiêu mà nói, này cũng không quấy nhiễu nàng. Tần Minh chính là Kiều U Hoàng đệ tử, như vậy hắn tu hành công pháp, rất có thể là Hoàng Kinh. Kiều U địa phủ có thể đứng sương ở thượng giới vô số năm, trải qua thượng cổ mà trường tồn cùng cổ hoàng kinh tự nhiên là không thể tách rời, thân là kiệu lưu hoàng thứ bảy đệ tử thân truyền, tần minh rất có thể tu hành này một mạnh mẽ công pháp. Tu hành mấy canh giờ sau khi, tần minh quanh thân đều rất giống có cồn cồn vòng xoáy hiện lên, như là hình thành một bức nguyên khí hàng rào. Dù cho giờ khắc này có người muốn công kích tần minh, đều không thể tới gần thân thể của hắn. Một ngày qua đi, tần minh con ngươi khoát nhân mở, cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng tới gần, khiến cho tần minh trong mắt đều hiện lên ra một vệt vẻ kiêng dè. Tử Kiều cũng bị tần minh trạng thái sợ rồi, ở trong ấn tượng của nàng, tần minh xưa nay là không sợ trời không sợ đất, bây giờ dĩ nhiên lộ ra vẻ kiêng rẻ, làm cho nàng trong lòng sinh ra hàn ý. Theo tần minh mục quang nhìn tới, tử Kiều vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy cách bọn họ cách đó không xa, đang có một lớn một nhỏ hai đạo yêu thú bóng người chậm rãi đạp bước mà đến, đáng sợ yêu khí hướng về bọn họ đập mà đến, hai đạo thân ảnh kiệt như đồng giữa núi rừng vương giả, thả ra khủng bố yêu áp lực. Liệt Thiên Sư vương. Tử Kiêu thân thể đều không tự chủ được địa run dày lên, cái kia nhỏ hơn một chút yêu thú bóng người rõ ràng là nàng khổ sở truy tìm hồi lâu tuổi Thơ Liệt Thiên Sư Vương, nhưng này lớn một chút yêu thú bóng người, nhưng là một vị tiếp cận thành niên Liệt Thiên Sư Vương, tuyệt đối là cấp 4 đỉnh cao yêu thú, hơn nữa lấy Liệt Thiên Sư Vương bộ tộc này huyết mạch tới nói, tầm thường đỉnh cao vũ quân đều không phải là đối thủ của bọn họ. Có thể nói, dù cho giờ khắc này là tử kiên ở chỗ này, tử kiêu trong lòng cũng không yên ổn, Liệt Thiên Sư Vương hung dã quá thịnh. Thời kỳ thượng cổ từng có Liệt Thiên Sư Vương lịch Thiên Thành Hoàng, đây là một bộ tộc mạnh mẽ. Các ngươi ở này phong trong rừng khổ sở tìm lâu như vậy, chính là đang tìm cái chết sao. Tân Minh buồn bực không thôi, trước hắn liền nghe được từ tiểu đoàn người đối thoại, tự ở Liệt Thiên Sư Vương tam Tích, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên có một vị cấp bốn đỉnh cao Liệt Thiên Sư Vương, như nếu dựa theo trước đội hình, quỷ kiếm thanh niên chờ người e sợ sẽ trở thành Liệt Thiên Sư Vương Câm Trưa. Hống! Dít lên một tiếng kinh đãng địa. Đây mới thực là núi rừng chi vương, hông tiếng khóc khiến người ta linh hồn phảng phất đều đang run rẩy, tử kiêu trong lòng run lên, chỉ cảm thấy có một luồng vô hình sóng âm sức mạnh hướng về nàng đợt tới, lại bị tần minh bày xuống cầm cố sức mạnh ngăn trở, trong lúc vô tình cứu nàng một mạng. Nghiệt súc, tiên dám làm càn. Tần minh trên người đại thế gào thét, trường bào cuồn cuộn, hai con mắt của hắn bên trong hiện ra đáng sợ sức mạnh hủy diệt, như hai đạo hủy diệt chi kiếm tỏa ra, hướng về liệt thiên sư vương đánh giết tới vị này tuổi thơ liệt thiên sư vương phát sinh một tiếng tiếng thú giống gừ gừ phảng phất là ở nói cho thành niên sư vương cái gì chỉ thấy vị này thành niên liệt thiên sư vương trợn nên táo bạo lên cực kỳ tức giận một cái thu vương để bứt ra vạn ngàn yêu khí hội tụ thành cực kỳ đáng sợ một đòn nổ ra hai đạo hủy diệt chi kiếm những người này đến tột cùng làm sao đối phó cái kia tuổi thơ sư vương dĩ nhiên này thành niên sư vương tức giận như vậy đối diện một vị phát điên liệt thiên sư vương tần minh trong lòng sức lực đều không như vậy đủ. Này liệt thiên hai chữ, liền đủ để giải thích đối phương mạnh mẽ, húng chi đối phương ở cấp 4 cảnh giới đỉnh cao, tuyệt đối là vương đạo cảnh bên dưới sự tồn tại vô địch. Nhân loại ti bỉ. Cái kia liệt thiên sư vương to lớn miệng máu bên trong càng phun ra một đạo nhân thanh đến, chậm chỉ thấy bóng người của hắn không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành nhân loại răng rấp, có điều so với nhân loại bình thường đều cao to rất nhiều. Này không có quan hệ gì với ta. Tân Minh trước mắt rất muốn chửi má nó, sớm biết như vậy liền không ở này phong trong rừng chờ tự ki Bây giờ muốn đối diện một vị cuồng bạo liệt thiên sư vương, để hắn khổ không thể tả. Còn muốn chống chế? Liệt Thiên Sư Vương bước chân đạp xuống, sơn lâm chấn động, một luồng khủng bố áp bức lực lượng trong khoảnh khắc giáng lâm ở tần minh trên người, giống như một cái búa tạ, áp bức tần minh xương cốt, phát sinh cọt kẹt cọt kẹt tiếng vang, dường như muốn đem xương của hắn đều ép thành bột mịn đến. Bao ứng? Tử Kiêu ở bên trong tâm tàn bạo nói đạo, hôm qua tần minh nhưng dù là như vậy lấy thế áp lực giàn vật nàng hiện tại đến phiên chính hắn được như vậy giàn vặn. Phản phất là biết tử kiểu nội tâm suy nghĩ, tần minh quay đầu lại, lạnh lẽo ánh mắt chừng nàng một chút, nhất thời làm đến tử kiểu hoa rung thất sắc, đơn giản làm bộ bị làm sợ, trực tiếp ké xỉu trên đất. Tần minh đầy sau đầu hát tuyến, diễn kỹ này cũng quá chính lệnh. Có điều tần minh không thời gian cùng tử kiểu nói thêm cái gì, thừa dịp tử kiểu hai mắt nhắm nghiền, tần minh trên tay đột nhiên hiện ra một vị cuồng bá cự phủ đến, thao thiên yêu uy lan chẳng ra đồng thời có từng đạo từng đạo sấm sét chi hoàn quấn quanh ở chung quanh hắn, làm cho hắn giờ phút này nhìn qua cực kỳ yêu dị, yêu tu. liệt thiên sư vương trong ánh mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc. chợt hắn sư vương quyền đột nhiên đánh giết mà ra, mang theo cực kỳ sức mạnh bá đạo, dường như thật sự chặn đánh liệt thiên không giống như, càng quét hướng về tân minh. tân minh trong tay cự phủ chính là cấp 4 thượng phẩm vũ binh, vung lên mà ra lúc đó có khủng bố kình phong gào thét mà qua, còn vượt qua cấp bốn vũ binh. Phảng phất đều sẽ phải chịu này điều cổ lộ hạn chế. Bởi vậy này cự phủ đã là tần minh có thể sử dụng trước nhất vũ minh. Chỉ thấy tần minh vung lên cự phủ yêu chi đại thế cuồn cuồn cổ đập ra, từng đạo từng đạo lôi đỉnh cự phủ bóng mờ sát phạt không ngớt, Thiên mà kinh hãi, cái kia sư vương nắm đấm phảng phất đều phải bị lôi đỉnh đốt cháy khét đi đến. Nhưng này tôn sư vương khí thế không thể ngăn, quyết chí tiến lên, cái kia lôi đỉnh cự phủ bóng mờ căn bản không ngăn được hắn. mắt thấy cú đấm kia liền muốn đánh vào tần minh trên người. đột nhiên. Một luồng đáng sợ tử vong ý chí giáng lầm, cái kia sư vương quyền thế trong nháy mắt đỉnh trệ hạ xuống, phảng phất có âm thanh của tử vong vang vọng ở trong đầu của hắn, phải đem hắn sinh mệnh cướp đoạt đi đến. Chương 274, sư tử con. Liệt Thiên Sư Vương Dịch Đào, hắn chính là Đường Đường Vương giả, giờ khắc này càng bị một luồng sức mạnh của cái chết tập kích, muốn cướp đoạt nó sinh mệnh, để nó tức giận. Thiên địa cuồn cuộn, Liệt Thiên Sư Vương thả ra cực kỳ đáng sợ yêu khí tức, càn quét chư thiên. Đem cái kia cổ tử vong tâm ý đánh tan, vị này sư vương ngửa mặt lên trời mà khiếu dường như muốn để tứ hải cũng vì đó là út. Liệt thiên sư vương tộc, không hổ là thượng cổ có tiếng hoàng tộc. Tân minh trong lòng thầm than, thời kỳ thượng cổ, vị này liệt thiên sư vương trùng cực nhảy một cái trở thành sư hoàng hậu. Bộ tộc này liền có thể xưng là hoàng tộc, chỉ là chẳng biết vì sao, bộ tộc này trước sau chưa từng phát triển lớn mạnh, mà là từ từ hướng đi xa suốt. Nhân loại Liệt Thiên Sư Vương phun ra nhất đạo lạnh leo sát phạt thanh âm, thủ trưởng trong nháy mắt đánh mà ra, dường như muốn xé nước thiên địa giống như, một luồng cuồng bá đến mức tận cùng tê liệt lực lượng trong nháy mắt đem Tần Minh bao trùm hạ xuống, để Tần Minh có loại bị ăn tươi nuốt sống cảm giác. Chém! Tần Minh vung lên đũa lớn, trong phút chốc bổ ra này, một luồng xé rách lực lượng, đã thấy Liệt Thiên Sư Vương lại là một trảo, trong hư không hiện ra một vị đáng sợ yêu vương trường ấn, hướng về Tần Minh đập đánh xuống. Tần Minh trong mắt lóe ra nhất đạo phong mang, đuổi lớn vung ra, tử vong tâm ý như dòng lũ cuồn cuộn. Đồng thời từng vị bất diệt nhân hoàng bóng mở điên cuồng tỏa ra giết ra, toàn bộ phong lâm phảng phất đều phải bị phá hủy đi đến. Tần Minh sức chiến đấu phóng thích đến mức tận cùng, phải đem này liệt thiên sư vương đẩy lùi. Liệt thiên sư vương cả người bộ lông đều hiện ra đáng sợ hoàng kim vẻ, như chân chính hoàng kim lúc mà ra, chỉ thấy hắn có vài sợi lông phát bốc ra, càng hóa thành mạnh mẽ vô cùng hoàng kim chiến thương. Điên cuồng hướng về phía trước sát phạt mà ra, phải đem Tần Minh chém xuống đến. Tần Minh trên người tràn ngập mãnh liệt đấu chiến tâm ý, chiến đấu tư thế tịch thiên quyển điệu mà ra, phát sinh ầm ầm tiếng vang, lập tức Liệt Thiên Sư Vương chính là nhìn thấy cực kỳ đáng sợ chiến lôi từ thiên hạ xuống, đánh vào hắn những kia bộ lông đúc thành hoàng kim chiến thương trên, đem hủy diệt. Hống. Liệt Thiên Sư Vương phát điên, bước chân đạp xuống, bóng người cuồn cuộn, trong thời gian ngắn giết tới Tần Minh trước người, tốc độ nhanh chóng, khiến cho Tần Minh đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà còn không đợi Tần Minh có thời gian kinh ngạc, Cái kia liệt thiên sư vương khủng bố sư quyền đã hướng về tần minh đánh giết tới, nó không có tu hành thần thông quyền thuật, nhưng có thiên phú thần thông, mỗi một quyền đều ẩn chứa đại đạo sức mạnh to lớn, quyền uy long thịnh, dường như muốn đem không gian đều xuyên thủng đến. Tần minh vẻ mặt run lên, ngự thiên long quyền đồng dạng thảo phạt giết ra, làm cho lặng lẽ mở mắt ra tử kiểu trong lòng lại là cả kinh, cái tên này thật điên cuồng, càng muốn cùng yêu vương so đấu sức mạnh thân thể sao? Cung cảnh giới yêu thú thường thường so với nhân loại võ tu càng mạnh hơn. Không gần như chỉ ở cho bọn họ càng thêm sự hòa hợp đại đạo, hơn nữa cơ thể bọn họ cũng càng mạnh hơn, bản thân liền ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, có thể so với thần minh, nếu như cùng yêu thú so đấu thân thể cường độ, chỉ sợ sẽ bị nghiền ép giết chết đi đến. Nhưng thần minh quyền uy hướng về phía trước rung động mà qua, cùng loạn ngoài càn quét thiên địa, cùng liệt thiên sư vương chi quyền tàn nhẫn mà đụng vào nhau, tiếng nổ vang rền chấn thiên, khiến người ta màng thai phảng phất đều phải bị đánh nước. Vậy một tiếng vang thật lớn. Tần Minh cùng Liệt Thiên Sư Vương bước chân đồng thời lùi về sau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy sâu sắc vẻ rung động. Liệt Thiên Sư Vương tự không cần nhiều lời, hắn chính là này phong lâm chi vương, thậm chí ở toàn bộ thượng cổ thí luyện con đường đều là hàng đầu tồn tại, thân thể cường độ mặc dù là cùng cấp yêu thú khác cũng không cách nào chống lại. Nhưng nhân loại này võ tu, nhưng ủng có đáng sợ như thế thân thể phong ngự, cùng hắn va chạm một quyền mà bất bại, thực sự là người tiên. Cái kia tuổi thơ Liệt Thiên Sư Vương phát sinh một tiếng gào thét, Phản phất là ở đối với liệt thiên sư vương nói gì đó, làm cho liệt thiên sư vương khổng lồ con người lập lệ một luồng tia sáng kỳ dị, hắn dòng dõi nói, lúc trước truy sát nó người trong cũng không có người này. Tần Minh hai tay đều hơi tê tê, không phải 9 tầng cảnh vũ quân căn bản lay động không được thân thể của hắn, cú đấm này hạ xuống, tần Minh sâu sắc ý thức được chính mình ở thiên nhất cảnh còn có một quãng đường rất dài phải đi, mạnh trạch, ở 9 tầng cảnh cấp bậc này, chỉ có thể coi là vẫn được, không tính là chân chính thiên kiêu. Ở này liệt thiên sư vương trước mặt, mạnh trạch e sợ sẽ bị dễ dàng xé rách đi đến. Mà ở cấp 4 yêu thú bên trong, thần minh cũng tin tưởng, này liệt thiên sư vương tuyệt đối không phải mạnh nhất yêu thú, cùng cấp bậc bên trong thanh long, chu tước chờ trùng tộc, e sợ đều không thể so với liệt thiên sư vương yếu. Như vậy, ở thiên nhất cảnh vũ quân cấp độ, sợ là cũng có bậc này mạnh mẽ vô song nhân vật. Ngày xưa ta ở đan phủ cảnh liền lĩnh ngộ đại thế lực lượng, như vậy, liệu sẽ coi yêu nghiệt, ở thiên nhất cảnh thì, lĩnh ngộ đạo ý Này một ý nghĩ đột nhiên lén qua tần minh đầu góc, làm cho Tần Minh thân thể cũng không nhịn được rung động nhẹ nhẹ lên, hắn đột nhiên ý thức được chính mình nhỏ bé, những thiên quân kia bảng trên ánh sáng vạn trượng nhân vật thủ lĩnh, e sợ, đều lĩnh ngộ đạo ý chứ? Vương Diệu, có hay không thành tiểu đạo ý? Bây giờ ta nhiều hệ đại thế lực lượng đều viên mãn, hay là nên tìm thời gian đưa chúng nó ngưng tụ vì là thiên địa đại thế, đồng thời, lĩnh ngộ đạo ý? Tần Minh mục quang sắc bén cực kỳ, lộ ra cùng thiên địa tranh chấp ánh sáng. Nhưng vào lúc này, Liệt Thiên Sư Vương cao to thân thể lần thứ hai thiểm di chuyển, như một trận cuồng phong cuồn cuộn thổi qua, khiến cho đến Tần Minh con ngươi lần thứ hai giô lên, "Này Liệt Thiên Sư Vương, đúng là cái rất tốt tôi luyện đối thủ." Tần Minh trên người đột nhiên thả ra hồng ánh nhân hoàng ánh sang đến, như một vị cái thế hoàng giả, đại thế lực lượng dâng trào mãnh liệt, dường như một cái trưởng hạ cuốn lấy hư không. Chậm. Chính đang Tần Minh muốn động thủ thời khắc, vị này Liệt Thiên Sư Vương đột nhiên phun ra một chữ Làm cho Tần Minh đại thế vai trong nháy mắt yếu bất không ít, chỉ thấy hắn huyền phù ở trường không bên trong, mục quang rơi vào liệt thiên sư vương trên, ý gì? Ngươi, có tham dự hay không quá truy sát tá tử? Liệt thiên sư vương mở miệng hỏi, nếu như Tần Minh không phải thương hắn dòng dõi người, hắn không có cần thiết cùng Tần Minh liều mạng tranh đấu? Yêu thú bước vào cấp 4 cấp độ, đã có thể lột xác thành hình người, cùng lúc đó, bọn họ cũng sinh ra đầy đủ linh trí, hiểu được biến báo, hơn nữa bọn họ tâm tính ngay thẳng nếu như việc này không có quan hệ gì với Tần Minh, hắn cũng sẽ không tiếp tục ra tay với Tần Minh. Lần đầu nhìn thấy, còn nói gì tới truy sát. Tần Minh phiền muộn địa nói rằng, khiến cho Liệt Thiên sư vương cặp kia trung đồng giống như trong con ngươi hiện lên vẻ lúng túng. Dĩ nhiên, chiến sai người sao? Hống. tuổi thơ Liệt Thiên sư vương hướng về phía trước một bước bước ra, tuy rằng chỉ là yêu thú cấp 3, cũng đã nhiên có một phen vương giả khí độ, như một vị thiếu niên yêu đế. Này một tiếng thu hống, lộ ra thân thiết tâm ý làm cho tần minh rõ ràng, nay hai con sư tử e sợ biết mình nhận làm người, cảm thấy xấu hổ, không đánh nhau thì không quen biết. Tần minh cười nhạt nói, muốn hóa giải này ân oán, khiến cho vị này sư vương đầu tiên là sưng sờ, lập tức cũng nở nụ cười, đa tạ các hạ bao dung. Này liệt thiên sư vương đối với thực lực bản thân có tuyệt đối tự tin, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được tần minh cương hành, chỉ sợ sẽ không ở dưới hắn, nếu như tiếp tục chiến đấu tiếp, sợ là muốn lưỡng bại cầu thương. Này sư tử con đúng là đáng yêu. Tần Minh vươn tay ra, muốn phủ sờ một chút này tuổi thơ liệt thiên sư vương, nhiên này tuổi thơ sư vương nhưng phản phất cực không vui, dung đuôi đắc ý, để tần Minh tay đẻ cái không. Sư vương tiền bối, ta nghĩ để này sư tử con làm ta yêu thú đồng bọn, ngươi có bằng lòng hay không. Tần Minh nhìn thấy này tuổi thơ liệt thiên sư vương, tự nhiên yêu thích và phần, bực này yêu thú, chỉ cần bất tử, liền có thể từ từ trưởng thành, thậm chí, trưởng thành tốc độ sẽ rất nhanh, mai cho đến yêu vương cảnh giới, mới sẽ gặp phải bất trướ Đối với yêu vương tới nói, bọn họ sự hòa hợp đại đạo, bởi vậy, muốn chứng đạo rất dễ dàng, nhưng muốn khống chế vạn lần thiên địa đại thế nhưng rất khó, phóng tầm mắt man hoang yêu vực, yêu vương số lượng cũng sẽ không rất nhiều. Ta phải như thế nào tin tưởng ngươi, không phải là muốn dành ta tử tính mạng. Vị này liệt thiên sư vương có thể nhìn ra, trước mắt người trẻ tuổi quyết không phải vật trong ao, không đủ 20 tuổi, đã có thể đánh với hắn một trận bực này thiên phú, chỉ có rồng thực sự tử, hoàng nữ mới có tư cách cùng với so với chứ. Điên rối, xin mời thả ra thần niệm." Tần Minh quay về Liệt Thiên Sư Vương mà miệng, chỉ thấy Liệt Thiên Sư Vương trầm trừ một lúc, chợt nhìn thấy Tần Minh cặp kia sạch sẽ con ngươi, này mới thoáng yên lòng. Lam Liệt Thiên Sư Vương thả ra thần niệm trước mắt, một luồng mênh mông truyền vào trong đầu của hắn, phảng phất có từng cái từng cái yêu chi phù hiệu, long lanh óng ánh đến cực điểm ánh sáng lộng lẫy, làm cho hắn phảng phất tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Yêu thời cổ kinh Liệt Thiên sư vương rất vui sướng thức đến vị này tuổi trẻ nhân loại truyền thụ cho mình thế nào một bộ cường thịnh đáng sợ công pháp hắn ở cấp 4 cảnh giới đỉnh cao đã chìm đắm hồi lâu. Tuy rằng căn cứ thiên phú có thể trưởng thành đến yêu vương cảnh giới, thế nhưng cần tiêu hao dài đằng đằng một quãng thời gian. Dù sao hắn đã không có trẻ tuổi như thế, nhưng có yêu thời cổ kinh thì lại khác. Một khi tu luyện, hắn rất nhanh sẽ có thể xung đột giằng gượng bước vào cấp 5 cấp độ. Hắn giờ phút này đang nghĩ, này thanh niên là người phương nào? Trên người tại sao lại có yêu tộc cổ kinh thư, hơn nữa, là yêu thời cổ kinh, ở mảnh này tự thành thiên địa trong không gian, cũng không có yêu hoàng cứng, giả. Thượng cổ thí luyện con đường, bản là có thể toán làm một thế giới nhỏ, liệt thiên sư vương trời trụng tộc, vốn không thuộc về thế giới này, là đến từ ngoại giới, bị đưa vào nơi đây sinh sôi. Bởi vậy, liệt thiên sư vương trong xương, có tổ tiên ký ức, biết được rất nhiều bí ẩn. Tiền bối như đệ sư tử con cùng ta cùng lang bạn, này yêu thời cổ kinh. Ta có thể chuyển cho hắn. Tần Minh phun ra một thanh âm, khiến cho này liệt thiên sư vương sáng mắt lên, nếu có thể theo người trẻ tuổi này, tựa hồ cũng rất tốt. Ngươi có bằng lòng hay không theo hắn? Liệt thiên sư vương nhìn về phía con trai của hắn, nay tuổi thơ liệt thiên sư vương nháy mắt một cái, đi tới tần Minh bên người. Trong phút chốc, một luồng yêu lực lượng lượng hướng về tần Minh đánh tới, chỉ thấy tần Minh cười cợt, yêu chi đại thế cổn cổn đập ra, trong nháy mắt đem cái kia cô yêu lực hòa tan vào đến. Tần Minh cũng tu hành một chút yêu thời cổ kinh sức mạnh, có thể thả ra yêu bị đến. Tuổi thơ Liệt Thiên Sư Vương trong nháy mắt ngoan ngoãn rất nhiều, thân mật ở Tần Minh si mê đi trên sở sượn, đệ tử Kiều Mộc Quang đều đọng lại lên, ngay ở trước mặt thành niên Liệt Thiên Sư Vương trước mặt, Tần Minh có thể để tuổi thơ sư vương theo hắn, tiểu tử này, đến tột cùng có bao nhiêu bí mật? Chăm sóc tốt hắn. Liệt Thiên Sư Vương quay về Tần Minh nói rằng, thấy Tần Minh gật đầu, sư vương yên lòng, xem hướng về con của chính mình. Này một lớn một nhỏ hai con sư tử lẫn nhau phát sinh tiếng gào, tự ở giao lưu cùng giao phó. Sau đó, liệt thiên sư vương cũng không lại quyền luyến, hướng về phong lâm thâm nơi cổn cổn mà đi, chuẩn bị bắt đầu tu hành yêu thời cổ kinh thư. Tân Minh cũng đem sư tử con thu vào bích lạc trong tháp, trong tháp còn có một vị yêu hoàng pho tượng, chính là hổ yêu thành hoàng, hắn yêu tâm ý chí, đối với sư tử con hay là càng có. Sau khi lại là một ngày quá khứ, cái kia mảnh phong lâm lại bắt đầu không bình tĩnh lên. Chỉ thấy xa xa trên vòng trời, nhất đạo tử sắc minh quang như màn ánh sáng giống như cắt chém lại đây, tự phải đem mảnh này phong lâm trực tiếp chém đúng ra. Trưng 275, Đại chiến tử kiển. Tử sắc u minh ánh sáng bao phủ thiên địa, một luồng dọa người áp lực cuồn cổn mà đến, vô cùng đại thế mang theo nhất đạo thân thể, hướng về phong lâm nơi gào thét mà đến, làm cho tử kiểu trong mắt lộ ra nét mừng, nàng huynh trưởng, rốt cục tới cứu nàng. Hai ngày qua, trong lòng nàng từ lâu không có phẫn nộ, chỉ có sâu sắc tuyệt vọng. Tần Minh mạnh như thế lớn, nàng nên làm gì báo thủ? Nàng thử nghiệm tìm Tần Minh nói cái gì, nhưng Tần Minh chỉ là một lòng tu hành, căn bản không có phản ứng ý của nàng, phảng phất căn bản liền không biết có như thế cá nhân ở chỗ này, cảnh này khiến Tử Kiều rõ ràng, Tần Minh căn bản cũng không có đem nàng để ở trong mắt, nếu như không phải là bởi vì muốn cưỡng bức Tử Kiền ra tay, hắn quyết sẽ không tới mảnh này phong lâm tóm nàng. Bây giờ Tử Kiền đến rồi, kết quả sẽ làm sao? Tần Minh, lan ra đây. Nhất đạo gầm lên tiếng truyền khắp cả tòa phong lâm, tử kiến mang theo thao thiên tức giận mà đến, bị người bắt đi thân mội, mà hung hăng lớn tiếng một trận chiến, tử kiến làm sao có khả năng không giận, vô tận đại thế còn như sóng chiều cuốn cuộn, thập phương đều khiếu. Sau lưng tử kiến, tùy Tùng không ít người, bọn họ đều nghe nói việc này, muốn đến đây quan chiến, nhìn tần minh cùng tử kiến đến tột cùng ai có thể càng hơn một bậc. Như ở trước đây, bọn họ nhất định cho rằng tử kiến có thể nghiền ép tần minh, nhưng bây giờ hai người đều chiến thắng quá mạnh chạch. Ngược lại mọi người nhìn không tâu đến. Trên thực tế, hiện tại thượng cổ thí luyện con đường bên trong hầu như không ai không biết trận chiến này, nếu như không phải bí cảnh sức mê hoặc đối với một ít người càng to lớn hơn, chỉ sợ bọn họ đã sớm cùng nhau tới đây quan chiến. Tiểu gia ở đây, nhất đạo thanh âm nhàn nhạt từ phong trong rừng truyền ra, trong phút chốc, bốn phương vân động đều lắng lại, vô số con mắt đều nhìn về phía cái kia chậm rãi bay lên không tuổi trẻ bóng người, không tới 20 tuổi, hầu như là cấp trung vũ quân bên trong trẻ trung nhất một người nhưng mà hắn đã nắm giữ chiến thiên quân bảng nhân vật thực lực giờ khắc này tần minh quanh thân phun trào cồn cồn đại thế hoai phảng phất có ánh sáng dâng lên tỏa ra diệp nhiên như thiên thần uy thế không chút nào so với tử kiền càng kém em gái của ta ở nơi nào tử kiền nhìn xuất hiện tần minh trong miệng phun ra nhất đạo lời lạnh như băng mục quang sắc bén cực kỳ dường như muốn đem tần minh tại chỗ đâm thủng đến tần minh cười nhạt lại thủ trưởng run lên tử kiều thân thể trong nháy mắt bị hắn hấp thụ lên lập tức lại quay về phía Tử Kiền, làm cho Tử Kiền trong mắt lửa giận hầu như đều muốn thả ra ngoài. tên khốn này, đem muội muội của hắn làm làm cái gì? Có điều Tử Kiều nhưng không có một chút nào sự phẫn nộ, có thể rời đi. Nàng đã cảm ơn trời đất, lại cùng Tần Minh ở chung hai ngày, e sợ nàng liền muốn bị này. Không hề có một tiếng động chầm mặc bước đi lên rồi. Muội muội ngươi thế nào rồi? tên khốn này không có bắt nạt ngươi chứ? Tử Kiền quay về Tử Kiều hỏi. Nghe được Tử Kiền, Tử Kiều trên gương mặt càng có một vẻ tường đỏ vẻ. Khiến cho tử kiền có chút không nói gì, nha đầu này đang suy nghĩ cái gì. Không nghĩ tới ngươi có thể sống từ bích lạc trong tháp đi ra. Tử kiến nhàn nhạt phun ra nhất đạo tiếng nói, mục quang nhìn chăm chú tần minh, lộ ra phong mang. Nếu như không phải ta, ngươi e sợ đã ngã xuống ở bích lạc trong tháp chứ. Tử kiến phúng cười nói, hắn hôm nay đã biết được tử kiền chờ người đã tiến vào bích lạc tháp sự thực, trừ hắn ra, không thể có người thứ hai đoạt được bích lạc vương truyền thừa, như vậy. Tử kiên chờ người có thể bình yên vô sự từ trong tháp rời đi, hiện nhiên là bởi vì hắn trưởng không bích lạc tháp duyên cớ. Tử kiên ánh mắt cứng đờ, việc này thực, hắn có thể không muốn thừa nhận. Tần Minh một đường chém giết đến tầng thứ 7, mà hắn nhưng bị vây ở tầng thứ 3, dựa vào nhiều loại bí thuật khổ sở chống đỡ, bằng không sớm đã bị xóa bỏ đi đến. Nếu như tần Minh nhiều hơn nữa hoa một ít thời gian được truyền thừa, chỉ sợ hắn mệnh liền bĩnh viên ở lại bích lạc trong tháp. Nhưng mà, hiện tại, ta đứng ở chỗ này, muốn chém ngươi. Tử kiên khí thế không giảm, tràn ngập ra đáng sợ khí tức. Điếc không sợ súng. Tân Minh lạnh lùng nói ra bốn chữ, làm cho mọi người âm thầm cảm thán. Này Tân Minh, vẫn là trước sau như một cuồng, đối diện thiên quân nhân vật trên bảng, vẫn ác liệt như vậy, nói tử kiên, điếc không sợ súng. Hô! Bóng người lóe lên, tử kiên bóng người gào thét mà ra, như một vị thiên đao dương kích quá trường không, bước chân của hắn đạp xuống, trong hư không đều lưu lại đáng sợ vết chân, tử khí tràn ngập. Phảng phất có một vị cuồn cuộn Minh Vương bóng mờ ra hiện ở sau người Hán, chấn áp thiên địa. U Minh Đại Thế gào thét, Tử Hà tư thế cuồn cuộn, Tử Kiền thủ trưởng run lên. Một phương U Minh Tử ấn trong thời gian ngắn tỏa ra, hướng về Tần Minh đánh giết tới, không có bất kỳ phí lời, trực tiếp ra tay đối với Tần Minh thảo phạt. U Minh Tử ấn chấn áp mà xuống, càng làm cho Tần Minh sản sinh một luồng áp bức cảm giác. Vị này Tử ấn, dường như một mảnh đại địa hướng về Phúc phủ xuống, chỉ thấy Tần Minh giết ra cực kỳ đáng sợ một chiêu kiếm kiếm thế bệ nghễ, dường như muốn xuyên thấu vạn điều, trong nháy mắt đem vị này tử ấn đánh dứt ra. trong chất mắt, tần minh bóng người như gió tránh ra, sắt thần chín kiếm điên cuồng tỏa ra, một chiêu kiếm điên cuồng quá một chiêu kiếm. bên trong đất trời phảng phất xuất hiện một vị cuồng bá sắt thần bóng mờ, con ngươi trong lúc đóng mở phảng phất có thể đem thương thiên đều hủy diệt đi. cùng lúc đó, tần minh hai con mắt cũng thay đổi, cái kia trong con ngươi tràn ngập hủy diệt khí lưu, giống như sâu không lường được trầm nguyên, khiến người ta không dám nhìn thẳng thật là đáng sợ đồng thuận. Có người nhìn về phía tần minh con ngươi chỉ cảm thấy dường như có một luồng sức mạnh kỳ diệu dáng lâm ở trên người, muốn cho bọn họ trầm luân đi vào, bị cái kia thâm uyên thôn phệ, không nhìn thấy tương lai. Tử kiên mặt ngoài thân thể phảng phất phủ thêm một tầng tử khí áo giáp, đấm ra một quyền vô tận u minh lực lượng hội tụ thành thao thiên một đòn, không biết phá diệt bao nhiêu sắt thần chi kiếm. Nhưng mà làm tần minh hủy diệt ánh mắt nhìn quét mà khi đến, tử kiên trên người tử khí áo giáp nhưng trong nháy mắt phá nát. Phản phật có một luồng phá nát đại thế đem hắn bao vây, không ngừng ăn mòn hắn. Lấy tử khí ngưng kết thành áo giáp, đây là tử gia ngày xưa một vị thiên tôn cường giả sáng tạo bí thuật, lại bị như vậy dễ dàng hủy diệt rồi. Có người nói nhỏ, đối với tử kiền triển khai bí thuật có hiểu biết, phi thường lợi hại, tầm thường 9 tầng cảnh vũ quân căn bản không công phá được, nhưng cũng bị tần minh một chút xuyên thủng đến. Các ngươi biết cái gì, tử kiền sư huynh có thể vẫn không có đem hết toàn lực đây. Có tấn sơn người lãnh đạm nói rằng, sau đó chính là nhìn thấy tử kiền bóng người thả ra vạn đạo u minh tử quang, dường như một vị cổ chi minh vương bước chân bước ra thời gian thiên địa đều kinh, làm cho nẻ phương thiên địa hóa thành hắn thống ngựa u minh thế giới, đáng sợ đến cực điểm. vạn đạo u minh tử quang sung phong mà đến, tân minh con ngươi rung động lại, này lại là một môn bí thuật thần thông, lực phá hoại cực cường, để hắn đều có loại bị xuyên thủng cảm giác, chấn áp. tân minh nộ quát một tiếng, côn bạo nhân hoàng đại trưởng ấn mang theo từng sợi ánh chấp chấn áp xuống. Cùng U Minh Tử Quang và chạm vào nhau, nhấc lên vô tận nguyên khí cuộn sóng. Sáu tầng cảnh đối kháng chín tầng cảnh, không kém gì hạ phòng, đây là Bích Lạc Vương bí thuật công lão sao? Mọi người nhìn thấy Tần Minh mạnh mẽ vô cùng sức chiến đấu, rất dễ dàng liền liên tưởng đến Bích Lạc Vương truyền thừa, vậy cũng là thảo phạt vô địch thần thuật, có thể rất lớn tăng cường võ tu sức chiến đấu, Tần Minh có thể cùng chín tầng cảnh thiên kiêu chém giết đến một bước này, hiển nhiên cùng Bích Lạc Vương bí thuật không thể tách rời. Kỳ thực tần minh giờ khắc này chưa triển khai chiến diễn thần quyết, chỉ có điều là dựa vào các hệ đại thế lực lượng cùng tử kiền chiến đấu, hắn ở suy đoán tử kiền sức chiến đấu. Tử kiến bước chân một bước, thiên khung bên trên đột nhiên hiện lên một vị trăm trượng trường U Minh Chi Kiếm, bộc lộ ra tử mang, như tử thần Chi Kiếm giống như, gào thét tiêu diệt hạ xuống, phải đem tần minh bổ đôi thành hai nửa. Vụ Sát thần kiếm thứ 9 nở rộ mà ra, vô biên vô hạn sát khí bao phủ thiên địa, ầm ầm tiếng vang rung động vũ mọi người phảng phất nhìn thấy một vị sắt thần tay cầm cuồng kiếm sừng sững ở trên chín tầng trời chém ngang hạ xuống cùng vị này u minh chi kiếm đụng vào nhau tiêu tán ra vô số kiếm khí kiếm ý cuồng loạn cái kia sắt thần bóng mở ngưng tụ không tan sắt khí vẫn hưng hực nồng nặc chỉ thấy tần minh bước chân hướng về phía trước đạp xuống vị này sắt thần bóng mở cũng thuận theo bước ra một bước kiếm trong tay lần thứ 2 một chém bầu trời dường như muốn bị chém ra làm cho tử kiền ánh mắt lấp lóe lại tần minh đại thế lực lượng thần mạnh cực kỳ ngưng tụ bằng không không thể để này sát thần bóng mờ bất diệt tần minh lĩnh ngộ nhiều hệ đại thế lực lượng lấy chiến diễn thần quyết ngưng tụ thành sát thần làm sao có khả năng sẽ dễ dàng tàn đi làm chiêu kiếm đó hạ xuống không ít người đều nhắm chặt mắt lại phảng phất tử kiền sẽ bị chiêu kiếm này xé rách không ít đi theo tử kiền lòng người đầu run rẩy dữ dội bọn họ tùy tùng tử kiền hồi lâu đắc tội rồi không ít người nếu như tử kiền có chuyện cuộc sống của bọn họ sẽ sống rất khổ liên chút bản lãnh này sao tử kiền đã bước mà ra Vô cùng u minh tử khí điên cuồng hội tụ đến, khiến cho quanh người hắn dường như có cổn cốn cơn lốc dít đào. Trong chớp mắt, một mặt tấm khiên phù hiện tại trên đầu hắn, lưu chuyển đáng sợ đồ văn lực lượng, lập tức cái kia đồ văn dĩ nhiên bốc cháy lên, khiến cho đến không ít người mục quang động lại lên. Đây là thượng cổ vị kia thiên tôn độc môn thần thông sao. Vâng ca. Sắt thần chi kiếm chém xuống, bị cái kia diện tấm khiên ngăn trở, bùng nổ ra kinh thiên tiếng vang, nhưng mà làm người chố mắt ngoát mồm chính là... Chiêu kiếm này dĩ nhiên không thể phá tan phía này tấm khiên, chỉ là xuất hiện một chút vết rách. Có chút ý nghĩa. Tân Minh khỏe miệng hiện lên cười nhạt ý, nếu tử kiên như thế dễ dàng liền bị giết chết, như vậy trận chiến này cũng quá chán. Biến. Tử kiên quá tầm, cái kia hội tụ đến U Minh tử khí càng thêm hung hăng, không được địa gầm thét lên, chỉ thấy hai tay hắn điên cuồng ngưng tụ ra từng đạo từng đạo ấn pháp. Trong khoảnh khắc, cái kia đồ văn lưu chuyển, càng làm cho cái kia diện tấm khiên đều phát sinh ra biến hóa. Diễn hóa thành một vị to lớn chiếc đỉnh cổ màu tím có vô cùng u minh khí từ trong đỉnh tàng ra đi tử kiên một trưởng vô đánh mà ra vị này cổ đỉnh bị hắn đánh mà ra mang theo song hệ đại thế hoai hét giận dữ về phía trước trong chớp mắt rơi vào vị này sắt thần bóng mở phía trên khủng bố chấn áp sức mạnh rủ xuống đến càng giống như gông xiềng giống như quấn quanh vị này sắt thần khiến cho đến tần minh đều sản sinh một loại ràng buộc cảm giác hống sắt thần bóng mở bùng nổ ra kinh người khí sát phạt vẫn như cũ không cách nào phá mở này dàng buộc thiên địa cuồn cuộn tự có vô cùng kiếp lực hiện lên phong tỏa thiên khung. phá sát tân minh thủ trưởng du lên cái kia sắt thần bóng mở cũng tùy theo biến hóa nay khổng lồ sắt thần bóng mở trên tay hiện ra một vị đáng sợ sát kiếm do nhiều hệ đại thế lực lượng ngưng tụ trong khoảnh khắc hướng về phía trên cổ đỉnh ám sát mà ra phá nát sức mạnh trùng kích cổ đỉnh cùng lúc đó có một luồng tử vong tâm ý chí hướng về tử kiền áp bách tới đột nhiên tử kiền trên người bùng nổ ra khí thế đáng sợ đến Đối kháng, cái kia cỗ tử vong tâm ý. Chương 276, Tử Kiền chi tâm. Một luồng mãnh liệt tử vong ý chí điên cuồng xâm nhập tử kiền trong đầu, không được địa lan loạn, dường như muốn để hắn cùng cố định cùng phá nát đi đến. Hống. Tử kiền phát sinh không cam lòng tiếng gào thét, tử khí cuồn cuộn, u minh ánh sáng tỏa sáng, rung động trường không, khiến cho chư thiên phảng phất đều ở đổ nát, cái kia cỗ tử vong ý chí không pháp chân chính cướp đoạt hắn sinh mệnh, nhưng làm hắn cực kỳ thống khổ, muôn muốn tránh ra. Tử vong sức mạnh chính là cực kỳ đặc thù một loại sức mạnh, thường thường có thể ở trong lúc vô tình đem đối thủ chém giết, nhưng nếu như đối diện tự thân sức phòng ngự đủ đủ đối thủ mạnh mẽ, sức mạnh tử vong cũng không cách nào làm được một đòn giết chết. Nay tử kiền thần thông sức mạnh cũng coi như là vô cùng mạnh mẽ, bảo vệ nàng nguyên thần, làm cho hắn không có bị tử vong sức mạnh tuấn sát, lúc này mới có thể thoát hiểm. Cùng lúc đó, chiếc đỉnh cổ kia nổ tung, nhất đạo khủng bố vô biên kiếm mang vương xuống đến, dường như muốn đem thương khung chém thành hai đoạn, thiên địa đều kinh. Vạn đạo đều chiến, tử kiền trên người bùng nổ ra dọa người u minh oai, dường như có một tòa u minh cổ điện huyền phù ở hắn phía trên. Song khi kiếm mang rơi ra trong nháy mắt, cái kia u minh cổ điện bị một chiêu kiếm xé rách đi đến, suýt nữa đem tử kiền đánh chết. Nguyên lai like người như thế nhược, tân minh trong miệng phun ra nhất đạo treo tức thanh âm, khiến cho tử kiền vẻ mặt cứng đờ. Hắn nhưng là thiên quân bảng trên cường giả, có hy vọng nhảy vào ba vị trí đầu bách hàng ngũ, sao nhược? Thập phương mây di chuyển. Tần Minh bước chân cuồng đạp thiên địa mà ra, như là một vị tuyên cổ trường tồn cự nhân, bảng bạc bóng mở che kín bầu trời, một luồng cường thịnh đến cực điểm đại thế bay ầm ầm ép đè xuống. Cái kia mảnh phong lâm không biết có bao nhiêu thụ mộc hóa làm một mịt, dù cho là còn lại người cũng dồn dập thoái nhượng ra. Tử kiên thân thể lưu chuyển cực kỳ óng ánh u minh tử quang, đáng sợ u minh đại thế bao vây nàng ánh quyền, hướng về phía trước đánh giết mà ra, như nhất đạo xuyên thủng không gian trùng sáng, muốn phá tan tần minh thế áp lực. Vu. Không gian phẳng phất bị hai cổ đại thế lực lượng áp bức đến biến hình đến. Tần Minh một bước bước ra, thế áp lực như như hồng thủy treng ngập bầu trời. xa xa một ít Tử Kiền người theo đuổi trong nháy mắt bị Tần Minh uy thế bao phủ, chỉ cảm thấy một mảnh đại địa áp bức ở trên người bọn họ, để bọn họ hô hấp đều trở nên gấp gáp lên. Vung tha, lập tức rời đi. Những người theo đuổi này lập tức lớn tiếng nói: Các ngươi đi theo Tử Kiền, hắn lập tức liền cũng bị ta chém, các ngươi càng không muốn cùng hắn một trận chiến sao? Tần Minh liên tục cười lạnh cái gọi là người theo đuổi, chỉ đến như thế. Đã nhìn ra rồi, Tử Kiền kẻ này không có cái gì tiên đồ, chỉ có tùy tụng Tần Minh sư huynh ngài mới có quang minh tương lai, kính xin Tần Minh sư huynh thu nhận giúp đỡ. Đúng đấy, kính xin Tần Minh sư huynh nghệ tình đồng môn tình nghĩa trên, không muốn ghét bỏ ngu rốt. Những người theo đuổi này nhìn thấy Tử Kiền bị Tần Minh áp chế, lập tức mở miệng làm thấp đi Tử Kiền, nâng lên Tần Minh, thậm chí muốn đi theo Tần Minh, đem hắn xưng là sư huynh. Cút. Tử Kiền phun ra một chữ Thân thể phá tan uy thế bao phủ, một vị sắc bén cực kỳ u minh chi kiếm hướng về viễn phương cồn cồn càn quét mà đi, trong khoảnh khắc, một tên nói muốn đi theo Tần Minh người lập tức bị chém rất đến. Những người theo đuổi kia hoảng hốt, Tần Minh uy thế hơi giảm bớt một ít, những người theo đuổi này liền như như chim sợ cảnh cong giống như, rồn rập hướng về xa xa chạy đi. Tử Kiêu nhìn những này nhảy nhót tên hề giống như người theo đuổi, lại nghĩ tới cái kia bị Tần Minh trấn áp quỷ kiếm thanh niên trưởng thường, so sánh với đó Nhân phẩm cao thấp quý tiện lập tức rõ ràng. Xem ra ngươi những người theo đuổi này môn thật không ra sao, so với Trần Thương kém xa. Thần Minh Tử tổ nói. Trần Thương không phải là bị ngươi giết sao. Tử Kiên lệnh leo nói rằng, Tử Kiêu còn chưa kịp cùng hắn nói Trần Thương sự. Hắn chỉ là từ những người khác trong miệng biết được Trần Thương một mình vì bọn họ chống đối Tần Minh sự tình, lường trước phải làm đã bị Tần Minh chém. Chính hắn muốn chết, ta cũng không có cách nào, có điều hắn đối với ngươi rất trung tâm. Tần Minh nhìn Tử Kiền. Chưa có nói ra thật tình, làm cho Tử Kiều vẻ mặt run lên, có điều nàng đã bị Tần Minh sợ vỡ mật, mặc kệ Tần Minh nói cái gì, nàng cũng không dám phản bác. Trung tâm thì có ích lợi gì? Ở trong mắt ta, hắn có điều là một con chó. Những người này cũng là, Trung tâm cùng không trung tâm, đều chỉ là cẩu mà thôi. Đợi được ta chém ngươi, tự nhiên sẽ có cái khác cẩu đến theo ta. Tử Kiền trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, làm cho chưa đi xa mấy người cảm thấy phẫn nộ, nguyên lai, like, bọn họ đi theo Tử Kiền lâu như vậy Ở trong mắt tử kiến, bọn họ, có điều là cậu. Xem ra ngươi cũng không đáng đi theo Tân minh thở dài, vì là trần thương cảm thấy không đáng Lại trung tâm thì lại làm sao Tất cả, đều bởi vì thực lực mà lên Tử kiến mục quang lạnh lùng nhưng sắc bén Nếu như thực lực ta không mạnh, trần thương sẽ đi theo ta sao Nếu ta chỉ là cái vô danh tiểu tốt Hắn trần thương sợ là sớm đã dâm đến trên đầu ta đi tới Những câu nói này nhiều lời vô ích Ngươi và ta chiến đấu tiếp tục đi Tử Kiền không có mỏ thấy Tần Minh ý nghĩ, vì sao? Muốn nói tới chút. Những câu nói này tự nhiên là nói cho Trần Thương nghe, nếu như này Tử Kiền đem Trần Thương coi làm bạn tốt, Tần Minh có lẽ sẽ lưu Tử Kiền một cái mạng, nhưng ở trong mắt Tử Kiền, chỉ có thực lực, cũng không có đem Trần Thương coi như trọng yếu người, như vậy, Tần Minh cũng không có cần thiết xem ở Trần Thương phần trên buông tha Tử Kiền. Một bước bước ra, phảng phất ngang núi sông non sông, cực kỳ khủng bố nhân hoàng khí tức từ trên người Tần Minh phong thích mà ra. Từng sợi từng sợi cuồng loạn oai gào thét, cùng bạo thao thiên lôi đình hóa thành nhất đạo lại nhất đạo thần hoàn bao phủ ở tần minh phía trên, chỉ thấy bàn tay hắn run lên, nhân hoàng đại trưởng ấn mang theo hừng hực lôi đình ngoài từ trên trời hạ xuống dưới, dường như muốn đem tử kiền một đòn phá hủy đi đến. Tử kiên trong ánh mắt lập loè đáng sợ phong mang, đỉnh đầu của hắn bên trên, lần thứ hai có một vị cổ đỉnh ngưng tụ mà thành, chiếc đỉnh cổ kia phảng phất ở nuốt bắt phương nguyên khí, muốn nung nấu vạn pháp vào trong đó. Vương đỉnh chấn luyện ngủ. Tử kiên hai tay cấp tốc kết ấn, từng đạo từng đạo ấn pháp từ trong tay của hắn tỏa ra mà ra, đánh vào vị này bên trong chiếc đỉnh cổ, chiếc đỉnh cổ này ở trong thiên địa gào thét, điên cuồng nghiền ép mà ra, chấn động đến mức thiên không dung chuyển, xa xa người không không kinh hãi, đây là thượng cổ vị kia thiên tôn thần thông, càng bị tử kiến tu hành thành công. Đùng, Nhân hoàng đại trưởng ấn mang theo lôi đỉnh oai, đánh ở cái kia phía trên chiếc đỉnh cổ, trong phút chốc, chiếc đỉnh cổ kia lay động, nhưng không bị đại trưởng ấn phá tan. Ngược lại là Tần Minh nhân Hoàng Đại trưởng ấn vỡ diệt, hóa thành đạo đạo nguyên khí, một lần nữa quy về trong thiên địa. Quả nhiên không thể xem thường. Tần Minh vẻ mặt lấp lóe lại, nay Tử Kiền phảng phất thật sự động lực tức giận, muốn vận dụng lá bài tẩy, không biết sẽ mạnh bao nhiêu. Chốc lát trong lúc đó, chiếc đỉnh cổ này bùng nổ ra khủng bố đến cực điểm u minh khí, như một vị nộ long điên cuồng gào thét mà ra, hướng về Tần Minh quấn quanh mà lên, tử khí cuồn cuộn, điên cuồng xung kích hướng về Tần Minh, phải đem Tần Minh thân thể sẽ đi đến. Tân Minh trong ánh mắt né qua lạnh lẽo nhồi mang, chỉ thấy bước chân của hắn đột nhiên một bước, cả người đại thế cuồn cuộn, lòng bàn tay phun ra nuốt vào đáng sợ ánh sáng, dường như có thượng cổ đồ văn long lánh, từng vị tử vong phượng hoàng bóng mờ xuất hiện, điên cuồng hét lên rung động tiếng truyền khắp cửu tiêu phá. Vạn hoàng trưởng mang theo vô số phượng hoàng bóng mờ quét ngang mà ra, hướng về vị này cổ đỉnh hành kích tới, dường như muốn khiến cho vị này cổ đỉnh nổ tung đi đến. Đùng, vạn hoàng trưởng oanh kích ở vị này phía trên chiếc đỉnh cổ. Càng cũng chỉ là làm vị này cổ định xuất hiện vết rách, nhưng không cách nào đem phá hủy. Không hổ là cổ thiên tôn bí thuật. Tân Minh ánh mắt lạnh lẽo, cổ thiên tôn tinh nghiên một đời sáng tạo thần thông, vốn là cả thế gian hiếm thấy, lại do tử kiên bực này chín tầng cảnh vũ quân thả ra ngoài, lực công kích tuyệt đối là cực cường, tầm thường vũ quân đều sẽ bị thuần sát. Ngươi như lúc này chịu đầu hàng, ta có thể buông tha ngươi." Tử Kiên phun ra một thanh âm, cùng với giết Tân Minh, không bằng để hắn thần phục. Tân Minh cười gằn, Ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Tử Kiến nghe vậy giận dữ, một luồng dâng trào đại thế bai trong nháy mắt rơi vào phía trên chiếc đỉnh cổ. Trong phút chốc, U Minh trong cổ đỉnh bộ thả ra có vô tận gào thét tiếng, dường như thật sự có một phương luyện ngục thế giới bị phong tồn tại bên trong chiếc đỉnh cổ. Hiện nay muốn tái hiện nhân gian hàn giới, cổ đỉnh ai cuồn loạn, hầu như bao phủ thiên địa, còn như nhân thế trí cường công kích, từng trôi U Minh sắt kiếm từ bên trong chiếc đỉnh cổ tỏa ra, hóa thành khủng bố kiếm trận, đồng thời hướng về tần minh ám sát mà đi trong đỉnh có khắc càn khôn tân minh tự nói một tiếng vạn hoàng trưởng lần thứ hai tỏa ra khủng bố uy thế từng vị tử vong phượng hoàng sông lên tận trời cùng này u minh sắt kiếm điên cuồng xung kích đến đồng thời cái kia khủng bố kiếm trận phảng phất đều phải bị quấy dày đến những này tử vong phượng hoàng trực tiếp đem sắt kiếm nuốt vào trong bụng mạnh mẽ mà đáng sợ diệt tử kiên thủ trưởng run lên lại là nhất đạo ấn pháp bị đánh vào bên trong chiếc đỉnh cổ chỉ là trong nấy mắt chiếc đỉnh cổ kia thả ra vạn trưởng thần mang Giống như có một vị cự nhân nâng cổ đỉnh tiến lên, chỉ chốc lát sau, chiếc đỉnh cổ kia bị tung, hướng về vạn hoàng bóng mở chấn áp xuống. Vụ! Không gian run dậy, chiếc đỉnh cổ kia bên trong không biết ẩn chứa rất mạnh sức mạnh, vạn hoàng bóng mờ tất cả đều bị chấn diệt, làm cho tần minh mục quang đều lộ ra vẻ nghiêm túc, lập tức chỉ thấy bước chân hắn một bước, thiên địa cùng thiếu, vô tận yêu uy lan tràn ra, giờ khắc này tần minh đem yêu chi đại thế hòa vào vạn hoàng trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra từng vị cuồng bạo đến cực điểm yêu hoàng miệng phun liệt hỏa, nộ kích vấn tiêu. Tuy rằng Tần Minh yêu chi đại thế chỉ có cảnh giới đại thành, nhưng hơn nữa cái khác mấy hệ thế lực lượng lượng, mỗi một vị yêu hoàng đều cực kỳ mạnh mẽ, dập tắt trường không, đập hướng về cổ đỉnh. Cổ đỉnh rung động âm ầm, hội tụ tử kiền suốt đời tu vi, muốn bùng nổ ra kinh thế sức mạnh hủy diệt, nhưng trong nháy mắt bị vô số tôn yêu hoàng gói lại, cái kia mỗi một vị yêu hoàng đều không thể khinh thường, từng luồng từng luồng mùi chết chóc điên cuồng tập kích vào bên trong chiếc đỉnh cổ. Phải đem cổ đỉnh hóa thành một vị tử vong chi đỉnh đến. Không, Tử Kiên cao thét, hắn cùng vị này ưu minh cổ đỉnh tâm ý tương thông, có thể nhận biết được giờ khắc này cổ đỉnh chính đang không ngừng yếu bớt. Cái kia từng sợi từng sợi tử từ vong ai, không chỉ có thể để võ giả ý chí xa suốt, rơi vào tử vong, cũng có thể làm cho cổ đỉnh trở đồ vật sức mạnh không ngừng tiêu tan. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chiếc đỉnh cổ kia hoàn toàn bị vạn hoàng bóng mở đánh chúng tán loạn. Tần Minh bước chân đạp đi ra ngoài, vạn hoàng chuyển biến phương hướng hướng về Tử Kiền vị trí đánh giết tới. Kaka. Tử Kiêu nhìn thấy này, một luồng cuồng bạo công kích hướng về Tử Kiền đánh tới, nhất thời sợ đến kêu lên sợ hãi, nhưng thì lại làm sao giao động đạt được tần minh công kích, chỉ chốc lát sau, cái kia từng vị yêu hoàng bóng mở đem Tử Kiền thân thể nuốt hết, mà Tử Kiền khí tức cũng vào lúc này biến mất đến. Chương 277, Cổ lộ trung cực. Vô số tôn yêu hoàng bóng mở đem Tử Kiền thân thể gói lại, như là ở bên trong mở ra một phương không gian kỳ dị càng để người không thể nhận biết được Tử Kiền khí tức. Xa xa người tất cả đều kinh hãi, Tử Kiền chính là thiên quân nhân vật trên bảng, chấp trưởng nhất sơn, trong ngày thường liền ngay cả một ít vương đạo cảnh tôn giả đối với hắn đều là khách khí rất nhiều, nếu như hắn thật sự bị Tần Minh chém giết với thượng cổ thí luyện con đường bên trong, e sợ sẽ khiến cho một hồi sóng lớn minh ngông. Hắn là cửu u hoàng đệ tử thân truyền, coi như chém Tử Kiền cũng không sao, phải biết, hắn mới thiên nhất cảnh 6 tầng tu vi, nếu như hắn bước vào thiên nhất cảnh 9 tầng, Thực lực đó sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Như vậy Thiên Kiêu nhân vật chỉ cần không phải khi sư diệt tổ, không có tòa nào thế lực cấp độ bá chủ sẽ chặt chẽ trừng phạt. Có một ít tư lịch thâm hậu Thiên Kiêu nặng nề nói rằng nếu là có người khiến kế giết Tử Kiền, hay là Tử Kiền sư tôn sẽ tức giận. Nhưng thân phận của Tần Minh vốn là không thấp, Cựu U Hoàng cùng Phụ Chủ không có nói rõ, nhưng Vương Đạo Cảnh tôn giả hiển nhiên là không dám ra tay với Tần Minh. Mặc dù có người muốn vì Tử Kiền báo thù, cũng chỉ có thể sử dụng Thiên Nhất Cảnh Vũ Quân nhưng mà đối với bây giờ tần minh tới nói thiên nhất cảnh bên trong còn có địch thủ sao hử bị vô số yêu hoàng bóng mờ bao vây tử kiền phát sinh tiếng giống giận dữ từng sợi từng sợi u minh tử quang điên cuồng lan tràn ra nhưng nhưng căn bản không phá ra được cái kia vạn tôn yêu hoàng uy thế bị trực tiếp đóng kín ở trong đó Cà ca. tử kiêu muốn xông lên cứu nàng huynh trưởng lại bị người chặt chẽ lôi kéo lấy tử kiêu thực lực tùy ý một vị yêu hoàng bóng mờ đều có thể đưa nàng giết chết hơn trăm lần nàng tiến lên căn bản là chuyện vô bổ, còn có thể đem tính mạng của nàng đều bồi đi vào. Kaka, rời đi thượng cổ thí luyện con đường. Tử Kiều ra sức giống to, hy vọng nàng huynh trưởng có thể nghe thấy. Vun một tiếng, không gian run rẩy, làm cho tần minh trong con ngươi né qua nhất đạo nhồi mang. Tử Kiền, dĩ nhiên thật sự rời đi, đúng là làm hắn cảm thấy bất ngờ. Ta cho rằng có thể so với tưởng tượng càng có cốt khí một ít, không nghĩ tới chung quy là rất sợ chết đổ. Tần Minh cười nhạt nói có điều bực này người tuy rằng không có cốt khí nhưng cũng có rất đáng sợ tâm trí vì bảo mệnh có thể không chừa thủ đoạn nào vạn hoàng tàn đi thiên khung hồi phục ninh tĩnh thần minh mục quang phảng phất có thể đâm thủng thiên địa khiến nơi rất xa người hướng về hắn đầu đi thần tình phức tạp thiên nhất cảnh 6 tầng chiến chín tầng cảnh vũ quân mà chiến thắng bực này chiến tích quá mức huy hoàng hơn nữa hắn chiến thắng chín tầng cảnh vũ quân cũng không phải hạng người tầm thường chính là thiên quân bảng trên có tên thiên tiêu thượng giới cửu châu trong thành. Tử kiền cùng mạnh trạch tên, hầu như không có bao nhiêu người không biết, dù sao Thiên quân bảng nhưng là lai lịch rất lớn địa bảng đan. Đợi đến thượng cổ thí luyện con đường kết thúc, tần minh chiến tích lan truyền ra, thiên quân trên bảng danh sách, đem có một chỗ của hắn, chỉ là không biết thiên mệnh môn sẽ đem hắn nhét vào cái nào một tên thứ. Thiên quân bảng chi tranh mấy năm một lần, do Thiên Châu thành bốn tòa thế lực cấp độ bá chủ thay phiên chủ sự, nhưng trong ngày thường thứ tự biến động, đều do Thiên mệnh môn đến phụ trách, này tòa truyền thừa cổ xưa. Phảng phất có vô số con mắt, trải rộng tượng dưới, bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều giấu có điều con mắt của bọn họ. Từ đó về sau, Thần Sơn đội chủ, Tân Minh phun ra một thanh âm, tuy rằng không phải đối với Tử Kiền cùng Tử Kiều nói, nhưng hắn tin tưởng, lời này sẽ chuyển tới Tử Kiền trong hai, đến lúc đó, bọn họ sẽ không mặt dày mày dạn ở lại Tân Sơn. Đều tản đi đi. Sau đó, Tân Minh tử tôn nói, làm cho không ít người con ngươi vì ngừng, liền cũng không lại dừng lại, đại chiến đã kết thúc. Bọn họ lưu ở chỗ này cũng không có gì hay. Đợi đến mọi người rời đi, tần minh thủ trưởng run lên, bích lạc tháp phù hiện tại trên tay, hắn hơi suy nghĩ, trần thương từ bích lạc trong tháp bị thả ra ngoài. So với hai ngày trước, trần thương khí tức trở nên càng càng cường thịnh, tu vi pháng phất có không nhỏ tiến bộ, quan ngộ võ hoàng phò tượng, đối với võ giả tu vi có rất lớn. Đặc biệt ở tần minh không chế bích lạc tháp tình huống, dù cho tìm hiểu người không cẩn thận bị võ hoàng phò tượng gây thương tích. Tần Minh đều có thể điều động bích lạc tháp sức mạnh đến bảo vệ người kia, không cần lo lắng bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng Trần Thương trên mặt, nhưng không có bởi vì cảnh giới tăng lên mà mang đến vui sướng, trái lại vẻ mặt cụ hứng, tự không muốn đối diện cái gì. Lúc trước đối thoại, người đều nghe thấy. Tần Minh nhìn Trần Thương, đôi này, chuyện này đối với thoại, tự nhiên chỉ chính là liên quan với người theo đuổi cái kia một đoạn đối thoại, chỉ cần Tần Minh không có ngăn cách bích lạc tháp, Trần Thương là có thể nghe thấy hai người nói cái gì. Trần thương trong ánh mắt khúc xạ ra một tia phong mang, ta xưa nay biết hắn vô tình, nhưng chưa từng nghĩ hắn căn bản không để ý đi theo các huynh đệ của hắn, đã như vậy, ta cũng không có cần thiết tiếp tục ở lại bên cạnh hắn làm một con chó. Ngươi vốn có thể giết ta, nhưng lưu lại ta mệnh, ta trần thương cái mạng này, từ nay về sau, chính là ngươi tần minh. Ngươi để ta trên đao sơn hạ hỏa hải, ta đều sẽ không nói một không tự. Dứt lời, trần thương quay về tần minh một chân quy xuống, hai tay ôm quyền, làm một đại lễ. Hắn chặn lại tần minh, vốn là làm tốt quyết tâm quyết tử, muốn dùng cái mạng này đến ngăn lại tần minh bước chân. Mà tần minh, tự nhiên cũng có thể dễ dàng lấy tính mệnh của hắn, thế nhưng hắn không có làm như thế, trái lại trần thương tu luyện, bực này lòng dạ, để trần thương khâm phục. Tần minh mục quang lấp lóe, vội vàng đem trần thương phụ lên, cười nói, trần thương huynh hà tất hành này đại lễ, tại hạ cũng không cần hạ nhân, ngươi và ta đã có duyên, chính là huynh đệ, từ nay về sau, đao sơn Hòa hải, làm cùng đi sông. Tần Minh khiến Trần Thương trong lòng ấm áp, hắn từ nhỏ liền cơ khổ một người, chưa bao giờ tẳng cảm nhận được cái gì ấm áp, nhưng Tần Minh lời này, nhưng là đem hắn coi như chân chính huynh đệ, khiến cho trong lòng hắn hiện lên đạo đạo dòng nước ấm, chảy về phía toàn thân. Sau đó, trực tiếp gọi tên của ta liền có thể, còn có, ta đã hạ lệnh, từ nay về sau Tấn Sơn liền do ta đến trường quản, chỗ ở của ngươi liền không cần thay đổi. Nghe nói Tần Minh, Trần Thương nặng nề gật đầu một cái, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hai người vừa nói vừa cười, đàm luận lên một ít cùng võ đạo không quan hệ sự tình, là hai người từ trước trải qua. Bây giờ hai người cũng đã vô cùng tín nhiệm đối phương, như vậy đem qua lại nói ra, liền cũng không phải vấn đề gì. Làm trần thương biết được tần minh là từ hạ giới đến đây người thì, hắn có thể nói phi thường khiếp sợ, kiểu ưu địa phủ, tự nhiên cũng có thống ngự một phần hạ giới địa vực, mỗi cách một ít niên, kiểu ưu địa phủ cũng sẽ từ hạ giới chọn thiên phú xuất chúng chi người đi tới địa phủ tu hành. Nhưng hạ giới thiên địa nguyên khí mỏng manh, pháp tắc không trọn vẹn đến lợi hại, hơn nữa chịu đến tài nguyên hạn chế, từ hạ giới chọn lựa tới thiên kiêu đều thiên yếu, này Tân Minh, thực sự là cái dị sổ. Phải biết, Tân Minh ở Cửu lũ địa phủ bên trong đợi còn bất mãn nửa năm, liền có thể đánh bại tử kiền bực này thiên kiêu nhân vật, nếu như Tân Minh cùng Vương Diệu nắm giữ tương đồng khởi điểm, e sợ bây giờ Cửu lũ địa phủ thiên nhất cảnh người số 1, liền không phải Vương Diệu, mà là Tân Minh. Sau khi Tần Minh cũng từ Trần Thương trong miệng biết được lai lịch của hắn. Nguyên lai, Trần Thương cha mẹ vốn là hai vị Vương đạo cảnh tôn giả, nhưng bởi vì đắc tội rồi Thánh Lũu cổ phái mà gặp phải truy sát, cả nhà đều diệt. Trần Thương chạy trốn tới Cửu Lũ địa phủ phụ cận, bị Tử Kiền vừa ý mang về Cửu Lũ địa phủ. Lúc này mới may mắn kiếm trở về một mạng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tử Kiền, xác thực là Trần Thương ân nhân cứu mạng Thánh Lũu cổ phái. Tần Minh nhắc tới bốn chữ này, chỉ cảm thấy tất cả cứu hận. Phảng phất đều cùng tòa này thế lực cấp độ bá chủ không thể tách rời quan hệ. Cùng Thiên Đu thể tranh tài, Bích Lạc Vương cử hận, còn có Trần Thường cha mẹ đại thủ, tương lai đều cần trên Thánh Đu cổ phái làm một kết thúc. đương nhiên, Tần Minh cũng rõ ràng, Thánh Đu cổ phái cũng không phải chỉ có ở bề ngoài chút thực lực này. Từ lúc Bích Lạc Vương thời kỳ, Thánh Đu cổ phái liền có ít nhất hai vị võ hoàng, ngoại trừ Thánh Đu cổ hoàng ở ngoài khác một ở ngoài võ hoàng trận giết quá Bích Lạc Vương, sau khi lại có Hoàng Tuyền Vương thành hoàng. Nếu như từ thượng cổ cho tới bây giờ, không có hoàng giả ngã xuống, Thánh Ú cổ phái, liền có ba vị võ hoàng tòa chớn. Ngoài ra, từ xưa đến nay, Thánh Ú cổ phái bên trong nhân kiệt vô số, có hay không có những người khác thành hoàng, không biết được. Ồ đúng rồi, người sau này nếu như ở Ú châu thành bên trong hành tậu, cần phải cẩn thận một ít, tử kiền cùng tử kiểu vị trí tử gia, nhưng là Ú châu trong thành thiên tôn cấp thế lực, tuy rằng tử gia nhị gia bị tào sư thúc chém, nhưng còn có một vị lao thái gia vương đạo cảnh tám tầng tu vi, hơn nữa cái khác tử gia người, đối với ngươi mà nói là một luồng uy hiếp không nhỏ. Chấn thương ở tử kiền bên người thời gian rất dài, đối với tử kiền tính cách hiểu rõ vô cùng, hắn tuy rằng thất bại, nhưng không thể liền như vậy coi như thôi, cựu hữu địa phủ bên trong cường giả không thể là hắn ra mặt, nhưng tử gia nhất định sẽ. Một tòa thiên tôn cấp thế lực, nắm giữ vương đạo cảnh tôn giả số lượng chắc chắn sẽ không ít, một khi nhìn chằm chằm Tần Minh, Tần Minh thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Ta biết, không cần phải lo lắng. Tân Minh cười nhạt nói, bây giờ trên người hắn bí bảo không ít, không nói huyết hoàng kiếm, liền nói cao cấp không cực thiên giác, liền có thể để tu vi của hắn tăng lên tới vương đạo cảnh cấp độ, nhưng hắn không có lĩnh ngộ đạo ý, dù cho bước vào vương đạo cảnh, sức chiến đấu cũng có hạn. Hai người trò chuyện hồi lâu, Trần Thương đưa ra muốn phải tiếp tục ở võ hoàng pho tượng trước quan ngộ, từ bên trong được thu hoạch, cũng sẽ không so với cổ thiên tôn truyền thừa làm đến ít, nếu như Trần Thương hiểu được pho tượng bên trong ẩn chứa đạo ý, có có thể được một bộ cổ hoàng kinh. Bực này tác phẩm, dù cho là thế lực cấp độ bá chủ cũng không bỏ ra nổi đến. chân Thương tiến vào bích lạc tháp, Tần Minh cũng ở tại chỗ tu hành một lúc, khôi phục tự thân nguyên lực, ngay ở hắn chuẩn bị rời đi bích lạc tháp thì, hắn nghe được phong lâm thâm nơi truyền đến kinh thiên tiếng gào một luồng cuồng bá yêu uy bao phủ cả tòa phong lâm, làm cho hắn cười cợt cái kia bộ yêu thời cổ kinh quả nhiên phi thường khủng bố, chỉ là tu hành mấy ngày mà thôi, liền để liệt thiên sư vương bước vào cấp 5. Giả lấy thời gian vị này sư vương nhất định có thể thành tiểu yêu vương tôn vị, hay là, có thể sung kích một hồi yêu hoàng vị trí. Đồng thời, hắn cũng phi thường chờ mong bích lạc trong tháp đầu kia sư tử con, hắn giờ khắc này chính đang vị này hồi yêu võ hoàng pho tượng trước tìm hiểu, thu hoạch rất nhiều, đợi đến thời cơ thành thủ, này sư tử con phải làm cũng có thể được một bộ yêu thời cổ kinh, hơn nữa tần minh cung cấp này bộ, hai bảng cổ kinh thư đồng thời tu hành, thành tựu tương lai tất nhiên sẽ không thấp. Đúng vào lúc này, thiên khung ầm ầm vang động, Phảng phất có một luồng đáng sợ lực lượng pháp tác hội tụ đến, bao phủ thương vũ, làm cho bao quát tần minh ở bên trong vô số người đồng thời ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy một luồng dọa người vai bao phủ toàn bộ thí luyện con đường, khiến lòng người rung động không thôi. Cổ lộ, trung cực hiện. Trưng 278, chân chính cổ lộ. Cổ lộ, trung cực hiện. Này năm cái đại tự lóng lánh với thiên khung bên trên, tỏa ra ánh sáng lóa mắt hải, như ngũ viên tinh thần giống như, dạng ngơi rực rỡ, tràn ngập một luồng khí tức của đại đạo bao phủ thiên địa, khiến cho toàn bộ trên cổ lộ người con ngươi đều lộ ra phong mang. Hiện nay còn ở trên con đường cổ này người, đã không hơn nhiều, một nhóm người ngã xuống, một nhóm người từ lâu rời đi, có thể lưu đến hôm nay, cũng có thể nói là cực kỳ lợi hại thiên kiêu nhân vật, trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều chiếm được quá cường giả truyền thừa, lần này cổ chi đại năng bí cảnh mở ra số lượng, vừa xa vắng giới. Đồng thời, điều này cũng mang ý nghĩa lần này tiến vào thượng cổ thí luyện con đường thiên kiêu số lượng, cũng vượt qua vắng giới, bằng không mặc dù bí cảnh mở ra số lượng gia tăng rồi, cũng sẽ không có nhiều người như vậy được truyền thừa, đây là thiên phú chứng minh. Lần này trung cực cổ lộ xuất hiện, tựa hồ so với trước đây càng sớm hơn. Có đã tham gia hai lần thí luyện con đường người mở miệng nói rằng, trong mắt lập lòe ánh sáng, thời gian, tựa hồ sớm. Sớm một ít chỉ một ít lại có khác biệt gì. Có thiên kiêu nhân vật thả ra không gì sánh kịp nguyện khí, trong ánh mắt nhảy lên nóng lòng muốn thử tâm ý. Bọn họ có tự tin mãnh liệt, này điều cổ lộ, bọn họ có thể đi tới cuối cùng. Cổ lộ trung cực, là cái gì? Tân Minh tự lẩm bẩm, hắn từng nghe nói, thượng cổ thí luyện con đường, chỉ có Minh quân một người đi tới quá cuối cùng, tự hồ, con đường này rất khó đi, nhưng đã có nhiều người như vậy đi tới trung cực trước mặt, lẽ nào là đồn đại sai lầm sao? Đây mới thực sự là cổ lộ. Trần thương bóng người xuất hiện, quay về Tân Minh nói rằng, chân chính cổ lộ, Tân Minh mắt sáng lên, không sai. Chỉ có đi đến một bước này, mới có thể nhìn thấy chân chính cổ lộ, một bước thử một lần luyện, một bước một sắc cơ. Trước tất cả, có điều đều là cái này diễn hóa hoàn chỉnh tiểu thế giới một phần. chân Thương giải thích, Tân Minh bừng tỉnh, nguyên lai, sắp xuất hiện cổ lộ, mới là tòa này tiểu thế giới hạt nhân. Chỉ có đi tới này điều cuối con đường cổ, mới xem như là trải qua song thượng cổ thí luyện con đường. Trước gặp phải tất cả, đều là trên con đường này phong cảnh thôi. Cổ lộ, mở. trong phút chốc Thiên khung kỳ biến, một tòa rộng rãi sán lạng pháo đài cổ hiện lên, cái kia phiến cửa lớn chậm rãi mà mở, bước vào trong đó, chính là cổ lộ. Không có được cổ thiên tôn truyền thừa người, tiến vào bên trong, e sợ sẽ càng thêm nguy hiểm đi. Có chín tầng cảnh vũ quân mở miệng nói rằng, bọn họ lúc trước trải qua các loại, nói cho cùng, chính là vì tiến vào này đều cổ lộ mà lấp đường. Rất đáng tiếc chính là, rất nhiều thiên tài liền cổ lộ đều không có nhìn thấy, liền bị đào thải ra khỏi đi tới, không thể không nói quá đáng tiếc. Lần này, nhất định phải xuất hiện thứ hai đi tới người cuối cùng. ầm Một ánh hào quang trùng sông thẳng vân tiêu, thiên địa cồn cồn, mọi người chỉ thấy một bóng người lướt về phía tòa kia pháo đài cổ, cái kia kiệt ngạo lộ tiếng nói vang vọng ở trong thiên địa, hắn là Vương Diệu. Vương Diệu cả người sắc bén khí thao thiên đáng sợ, dường như muốn đâm thủng chư thiên, hóa thành một vẹt sáng, nhảy vào cái kia pháo đài cổ. Đối với Vương Diệu tới nói, thiên nhất cảnh cấp độ có thể làm cho hắn khâm phục người đã không hơn nhiều Chỉ có thiên quân bảng trên thứ tự ở trước hắn người có thể làm hắn kiên kỵ, ngoài ra, chính là cổ nhân, ở thiên nhất cảnh thời kỳ, minh quân phong hoa tuyệt đại, là duy nhất một đi song thượng cổ thí luyện con đường người, như vậy, hắn vương diệu, liền muốn làm thứ hai, thậm chí, vượt qua minh quân. Vương diệu cái thứ nhất bước vào cổ lộ bên trong, làm cho không ít người trong ánh mắt lộ ra kiệt nạo vẻ, lần lượt từng bóng người nhất thời lăng thiên mà lên, phóng ra chúc cho bọn họ quang hoa, hướng về pháo đài cổ lấp loé mà đi. Lần lượt từng bóng người kinh hãi thiên địa, đều có thể xem như là kiểu ưu địa phủ vũ quân cảnh nhóm người mạnh nhất, bọn họ nắm giữ lăng vân chi trí, mặc dù bọn họ sùng bái vương diệu giờ khắc này cũng không nhịn được muốn ganh đua cao thấp. Cũng đi thôi. Tân Minh quay về Trần Thương nói rằng, làm cho Trần Thương mục quang hơi ngưng lại, lập tức gật đầu nói, được. Hai bóng người như cơn lốc giống như lập lòe, hướng về trên vòm trời pháo đài cổ cổn cổn cổ mà đi, bọn họ rèn luyện nhiều như vậy, rốt cục nên đón trung cực cổ lộ có thể nào không thoải mái địa đại chiến một phen? từng đạo từng đạo mạnh mẽ cực kỳ khí tức ở trên hư không tràn ngập, phảng phất từng vị thiếu niên đại đế giống như rung động thiên địa. Không tới thời gian một nén nhang, mọi người liền dồn dập bước vào cái kia trong pháo đài cổ. ầm! Lam Tấn Minh mới vừa vừa bước vào cổ lộ trong ngay mắt, một luồng đáng sợ kiếp lực liền giáng lâm ở trên người hắn, làm cho thân thể của hắn đột nhiên rung động lại, cùng loạn oai điên cuồng trùng kích thân thể của hắn, khiến cho hắn ngũ tạng lục phủ đều đang la lộn. đùng! Tần Minh bước chân hướng phía trước đạp xuống, một luồng cuồng loạn oai rung động mà ra, này điều cổ lộ, tự nhìn không tới phần cuối, nhưng mỗi một bước đều cần dụng hết toàn lực mới có thể bước ra. Trần Thương thì lại đứng Tần Minh bên cạnh, tương tự một bước bước ra, phảng phất có kiếp vân hội tụ mà thành, đánh xuống dưới đáng sợ kiếp nạn oai, điên cuồng đánh về hắn, khiến cho hắn đi lại liên tục khó khăn, dường như muốn thai kiếp khó bên trong biến thành cho bụi. Nay thượng cổ thí luyện con đường bên trong, chẳng lẽ còn có kỳ nguyên này từ lâu không thể nhận ra thiên kiếp sao? Trần Thương hãy còn nói nhỏ, này kiếp nạn quá mức đáng sợ, hơi bất cẩn một chút, chỉ sợ cũng sẽ đem hắn anh thành cho tàn, làm hắn kinh ngạc chính là, Tân Minh tuy rằng bước chân bước ra đồng dạng không dễ, nhưng này kiếp uy lạc ở trên người hắn thì, nhưng phảng phất người không liên quan giống như vậy, có thể lấy thân thể chống lại này cố kiếp nạn oai, thân thể này cường độ không khỏi quá kinh người. ở Tân Minh cùng Trần Thương phía trước là từ lâu tiến vào pháo đài cổ chư Vị Thiên Tiêu, Vương Diệu đứng tất cả mọi người đằng trước, từng bước một bước ra. Phảng phất có đạo huy bao vây hắn, làm cho hắn bước tiến tuy chậm, nhưng cũng đang không ngừng đi tới. Không. Đột nhiên, nhất đạo tiếng kêu sợ hãi truyền ra, làm cho tất cả mọi người mục quang đều là hơi ngưng lại. Một vị chín tầng cảnh vũ quân, địa phủ bên trong thiên tiêu nhân vật, dĩ nhiên ở nhất đạo kiếp uy ra đời sinh địa hóa thành cho tàn, từ đây biến mất ở bên trong đất trời. Đây mới thực là nguy cơ sống còn con đường. Xông qua ghi danh sử sách, nhưng không vượt qua nổi, liền muốn chết. So với bích lạc trong tháp sát hạch. Này điều trung cực con đường, tăng thêm sự kinh khủng, bởi vì ngươi không thể nào đoán trước đến một giây sau sẽ gặp phải cái gì, cái kia kiếp huy, đang không ngừng hội tụ, tăng cường, có thể bùng nổ ra dọa người sát phạt công kích tới. Cũng may tần minh ở bước vào thiên nhất cảnh thì bản thân liền trải qua thiên kiếp tối thể, lúc này ở thí luyện cổ lộ bên trong cũng có vẻ thuận buồn xuôi gió, chỉ cần hơi hơi vận chuyển một hồi chân võ đế điển, để nguyên lực đi khắp toàn thân, cái khác đều không cần lo lắng quá nhiều. Nhưng trần thương nhưng là không may mắn như vậy. Bước chân của hắn dần dần theo không kịp tần minh bước tiến, cái kia kiếp uy chính đang từ từ đến hắn cực hạn chịu đựng, nếu như mạnh hơn mấy phần, hắn có thể bị trực tiếp đánh giết đi đến. Nếu như không có tìm hiểu vị này võ hoàng pho tượng, tăng lên một chút thực lực, chỉ sợ ta chết đi từ lâu. Trần thương trong lòng tự nói, đối với tần minh lòng cảm kích, lại dày đặc mấy phần. Phúc! Rốt cục, trần thương thân thể không chịu nổi cái kia cố uy lực của thiên kiếp, cả người của hắn, phảng phất đều phải bị thiên kiếp xé rách đi đến. Mơ hổ có lôi đỉnh ánh sáng ở trong thân thể của hắn tàn phá. Trần Thương nhìn thấy tình cảnh này, Tần Minh không nhịn được hô. Hắn gái kia bước ra một bước, dĩ nhiên vào thời khắc này miễn cưỡng địa đỉnh chỉ lại, tùy ý kiếp uy nổ xuống ở trên người. Khe miệng của hắn tràn ra một vệt máu, nhưng hắn nhưng không để ý tới lau chùi, mà là đi tới Trần Thương bên người, cho hắn ăn ăn vào một viên đan dược. Không cần lo ta. Trần Thương lắc lắc đầu, thiên phú của ta có hạn, thành tựu tương lai nhất định đuổi không được ngươi. Có thể nào làm lỡ ngươi đi tới bước tiến? Ta Trần Thương đời này có thể giao cho như ngươi vậy bản thân, đã là vạn phần vinh hạnh. Trần Thương để Tần Minh trong lòng ấm áp, cười cợt, "Đạo, hà tất như vậy khách khí? Để ta tiến vào Bích Lạc Tháp đi, cái kia kiếp vi mặc dù nặng sáng tạo ra ta, nhưng ta còn không đến mức chết, ngược lại có một tia hiểu ra, lần này tranh thủ lĩnh ngộ vị này võ hoàng ý chí." Trần Thương quay về Tần Minh truyền âm nói rằng, "Không có để những người khác người nghe thấy." Nếu như người khác biết được tần minh không chế bích là tháp, mà bên trong có mấy tôn võ hoàng pho tượng có thể cung người thăng nộ, sợ là sẽ phải vì là tần minh dứt lấy rất nhiều phiền phức. Không thể không nói, trần thương người này còn là phi thường thận trọng. Tần minh cười nhạt, nhìn thấy không có những người khác chú ý tới tình cảnh nơi này sao. nhất thời thủ trưởng vung lên, đem trần thương thu vào bích là tháp. Nếu như trần thương có thể có được một vị võ hoàng ý chí truyền thừa, vậy cũng so với trải qua này thí luyện thu hoạch càng nhiều. Trong phút chốc. Từng sợi, từng sợi kiếp uy bạo phát, phản phất có vô tận kiếp lôi hóa thành tuyệt thiên nhất đao, hướng về tần minh phủ đầu bổ xuống. hàn quang đem tần minh thân thể vững vàng mà khóa chặt, dường như muốn đem tần minh tuyệt sát đi đến. Không chỉ có là tần minh, những kia ở trước hắn tiến vào trung cực cổ lộ thiên tiêu, giờ khắc này cũng tao nổ đồng dạng nguy cơ. Cái kia do lôi đỉnh ngưng tụ mà thành tuyệt thiên nhất đao, phân biệt ở mọi người bầu trời hiện lên, hướng về bọn họ chém giết xuống. Hống! Thời khắc này, tần minh bùng nổ ra dọa người nhân hoàng oai. Lôi đình đại thế cổn cổn ma động, ở chung quanh hắn điên cuồng gầm thét lên, hắn không chỉ có không ý kỵ này một đao, trái lại muốn rửa vào này một đao đến cảm ngộ tự thân lôi đình đại thế, muốn tịch này đột phá. Nguyên ca, khi này tuyệt thiên nhất đao bổ xuống dưới thời gian, tần minh chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. hắn lôi đình đại thế bị phá lại sinh, càng phảng phất đang không ngừng từng bước xâm chiếm cái kia thiên lôi sức mạnh, phải đem hòa vào tự thân ai. Tên biến thái này, có người nhìn thấy tần minh cách làm. Nội tâm không nhịn được đột nhiên nhảy lên lại, cái khác thiên kiêu ai mà không đang ra sức chống lại tai nạn này lôi chi đau chỉ có tiên biến thái này, lại vẫn đang hấp thu kiếp lôi sức mạnh, có thể nói yêu nghiệt. Thiên khung cuồn cồn mà khiếu, cái kia vô tận kiếp vân gặp ỡ, càng cũng bùng nổ ra kinh người va chạm, làm cho rủ xuống đến kiếp uy tăng thêm sự kinh khủng. Giết! Chính đang tất cả mọi người ra sức chống đỡ thiên kiếp thời khắc, lại có người phun ra quát to một tiếng, lập tức đột nhiên đánh về phía khoảng cách hắn không xa một vị thiên kiêu. Hai người xưa nay có ân oán, ở cổ lộ ở ngoài không có giải quyết đi, giờ phút này người nhìn đúng thời cơ, phải đem đối phương giết chết với nơi đây. Cái kia bị đánh lén thiên kiêu cả người đều bay ngược ra ngoài, nhưng kiếp uy cũng không có đồng tình hắn, ở hắn sau khi ngã xuống đất đánh giết nhất đạo kiếp lôi hạ xuống, để hắn tại chỗ ngã xuống. Quả nhiên, đối thủ lớn nhất xưa nay đều không phải thiên kiếp, mà là lòng người. Tân Minh không nhịn được phát sinh một tiếng cảm khái, hắn mục quang đột nhiên ngưng lại, nhìn về phía so sánh gần một vị thiên tiêu Người kia chính lạnh lùng theo dõi hắn, thả ra mảnh liệt chiến ý. Chương 279: Diệp cuồng. Nhìn thấy tần minh mục quang trông lại, trên thân thể người nọ ý lạnh càng thêm mãnh liệt, làm cho tần minh đồng dạng bùng nổ ra đáng sợ như mang, hắn cũng không quen biết đối phương, đối phương lại muốn chém hắn, đúng là làm hắn rất bất ngờ. Chính là ngươi đắc tội rồi vân sư muội sao? Người kia bước chân một bước, tùy ý cái kia kiếp lôi vai bụm bụm lạc ở trên người, dường như muốn bị khảo thành than cốc, nhưng hắn hồn nhiên không sợ, mục quang sắc bén tự muốn xuyên thủng tất cả. ngươi nói hẳn là ta. Tân Minh nghe được vân sư muội ba chữ, nhất thời rõ ràng đối phương ý lạnh đến từ đâu, tuy nói mọi người đều nói vân tự họa cùng Vương Diệu đi đến cùng một chỗ, nhưng đối với rất nhiều thiền kiêu nhân vật tới nói, bọn họ đối với vân tự họa có thể chưa bao giờ hết hy vọng, vẫn cứ thước ao sẽ có một ngày có thể được vân tự họa lọt mắt xanh. Hơn nữa, vân tự họa bối cảnh có thể cũng không thể so Vương Diệu yếu, nàng chính là Thiên tôn con gái, hơn nữa, cha mẹ đều vì Thiên tôn này ở thế lực cấp độ bá chủ bên trong đều ít có địa vị cao quý tự nhiên sẽ có rất nhiều nam đệ tử đổ số tới vân sư muội rời đi thí luyện con đường trước khi đi bản giao ta nhất định phải chém ngươi ngươi nên rất vui mừng chết ở ta diêm cuồng trong tay này bóng người bước chân lần thứ hai một bước một luồng cuồng bá đại thế bay cuồn cuồn mà động hướng về tần minh ép tới tần minh thân thể như kiếm giống như thẳng tắp lộ ra sắc bén tâm ý tùy ý cái kia cố cuồng bá đại thế nghiền ép mà đến hắn cười gần lại này vân tự hoa càng không có để Vương Diệu đối phó chính mình, mà là để một vị khác thiên quân bảng trên cường giả đến ra tay với chính mình, cũng thật là để tâm lương khổ. Này Diêm Cùng, tự nhiên cũng là thiên quân bảng trên có tên người, hơn nữa, xếp hạng còn ở tử kiền bên trên, ghi tên 310 vị, sức chiến đấu mạnh mẽ, lúc trước rất nhiều bí cảnh bên trong thí luyện, thực lực lại tăng lên không ít, bởi vậy, dù cho tần minh đánh bại tử kiền, vẫn không bị hắn để ở trong mắt, tự hỏi có thể đem tần minh chém giết. ngươi như chết rồi, Vân tự họa hay là sẽ không lưu một giọt lệ đi Tần Minh trên mặt hiện lên một vẻ tựa như cười mà không phải cười biểu hiện Nàng làm tất cả những thứ này Đều là đang vì vương diệu lót đường Lẽ nào ngươi nhìn không thấu sao Nghe được Tần Minh Diêm cùng trong ánh mắt đột nhiên nẻ qua nhất đạo phong mang Hắn dĩ nhiên muốn quá điểm ấy Nhưng mà Hắn có thể sẽ không cho là chính mình không cách nào đánh bại Tần Minh Bởi vậy Dù cho là bị vân tự họa lợi dụng Hắn cũng cam tâm tình nguyện Chỉ cần có thể được mỹ nhân lọt mắt xanh Hắn trả giá nhiều hơn nữa đều tình nguyện. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem vương diệu đều đạp ở dưới chân, nhưng hôm nay là giờ chết của ngươi. Diêm Cường trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng, một luồng ý lạnh bao phủ mà ra, cái kia có thể đem 9 tầng cảnh vũ quân đánh giết thành cho tàn thiên chi lôi đỉnh, nhưng không cách nào lay động Diêm Cường thân thể. Hiển nhiên, Diêm Cường tu luyện cực sự mạnh mẽ luyện thể thuật, có thể chống lại này lôi đỉnh. Đương nhiên, ngoại trừ thân thể mạnh mẽ ở ngoài, Diêm Cường còn bước vào thiên nhất cảnh 9 tầng có thể nói là chín tầng cảnh đỉnh cao, từ lâu nắm giữ sung kích vương đạo cảnh thực lực, nhưng muốn ở thiên nhất cảnh nhiều đi ra vài bước. Trên cổ lộ triệt để loạn cả lên, lúc này mới không có đi bao lâu, đã có thừa dịp thiên lôi hoành kích thời gian ra tay rồi, đem trong ngày thường những thượng đó chưa giải quyết kiểu hận, cùng nhau đều thành toán đi. Đương nhiên, còn có một chút kiểu hận cũng không phải là đến từ quá khứ, mà là bắt nguồn từ đấu kỵ, theo bọn họ ở bí cảnh bên trong được truyền thừa, thực lực tăng lên, tự nhiên muốn tranh tài một phen nhìn ai thắng ai thua từng cuộc một chiến đấu rất nhanh bộc phát ra Diêm Cuồng thủ trưởng cũng hướng về tần Minh quét ngang qua mang theo cuồng bá vô biên tử vong sức mạnh hắn lĩnh ngộ đại thế lực lượng càng cùng tần Minh tương đồng cũng là tử vong đại thế trường lực chưa đến một luồng đáng sợ tử vong sức mạnh trước tiên tập kích vào tần Minh trong cơ thể làm cho tần Minh liên tục cười lạnh tử vong đại thế như dao long ở xung quanh hắn giết vào trong phút chốc hai cỗ sức mạnh tử vong tụ hợp còn như sóng biển tuôn ra chấn động đến mức thiên địa dung chuyển Vũ, tần minh bóng người giống như là một trận cuồng phong lấp loe mà ra. Thủ trưởng run lên, nhân hoàng đại trưởng ấn từ thiên khung bên trên rơi xuống, mang theo ầm ầm sức mạnh sấm xét, dường như muốn đem không gian đều đập vỡ tan ra. Cái kia kiếp lôi ánh sáng rơi vào nhân hoàng đại trưởng ấn trên, càng không có cách nào giao động vị này đại trưởng ấn, làm cho không ít người mù quang run lên. Bây giờ tần minh tùy ý một đòn đều nắm giữ đánh giết chín tầng cảnh vũ quân thực lực, nhân hoàng ánh sáng bao phủ ở trên cổ lộ, khiến cho rất nhiều người sắt đều động lại lên không tự chủ được địa đỉnh hạ thủ bên trong công kích trải qua mấy ngày nay tần minh nhưng là thí luyện trên đường danh nhân thiên nhất cảnh 6 tầng tu vi đánh bại tử kiền mạnh trạch chiến gia huy danh hiển hách bây giờ hắn lại cùng diêm cường chiến đến cùng một chỗ trận chiến này e sợ sẽ rất đặc sắc nay điều trên cổ lộ người tuy nói đều là thiên tiêu nhưng cũng không phải người nào đều ở thiên quân bảng trên diêm cường thực lực tuyệt đối có thể ở mọi người bên trong xếp vào mười vị trí đầu hắn cùng tần minh chiến đấu tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít ngục quang liền ngay cả Vương Diệu đi tới bước tiến cũng hơi đình trệ hạ xuống, quay đầu lại, muốn nhìn một chút chính mình vị tiểu sư đệ này mấy ngày nay tiến bộ bao nhiêu. Có thể nói, ở toàn bộ thí luyện trên đường, Vương Diệu đều là cực kỳ chú ý tồn tại, chỉ có một người, phân đi tới hắn vinh quang, khiến cho hắn không còn là một ngựa tuyệt trần, bệ nghệ muôn vương Người này, chính là Tần Minh. Diêm Cùng. Tựa hồ theo đuổi quá tự hoạn. Nhìn thấy Diêm Cùng, Vương Diệu mục quang chìm xuống, lúc này rõ ràng rất nhiều. Này Diêm Cùng sợ di ra tay với tần Minh, sợ là cùng Vân Tự Họa không thể tách rời quan hệ. Có điều hắn cũng không ghen, hắn rất thanh sở Vân Tự Họa tính cách, cũng đối với mình có lòng tin tuyệt đối, Diêm Cùng, há có thể sánh với hắn. Vân Tự Họa đã là người đàn bà của hắn, lẽ nào sẽ thích nam nhân khác sao? Cái này không thể nào. Này Diêm Cùng, quá nửa là Vân Tự Họa dùng để đánh giết tần Minh quân cờ, nàng tuy rằng chọn rời đi cổ lộ, vẫn như cũ có thể khống chế cổ lộ bên trong một chuyện, loại thủ đoạn này. Để Vương Diệu đều vì thế mà tròn váng. Thiên khung cuồn cuộn, trên cổ lộ không kiếp vân lăn lộn, nhất đạo lại nhất đạo kiếp lôi quanh rơi xuống, nhưng mà không pháp chân chính thương tổn được Tần Minh cùng Diêm Cuồng. Hai người tử vong đại thế điên cuồng va chạm, chỉ thấy Diêm Cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, tử vong đại thế hóa thành một vị cuồng bạo tử vong cự hổ sung phong mà ra, đánh về phía Tần Minh. Tần Minh cười nhạt, bước chân bước ra, tử vong tư thế hội tụ, diễn hóa thành một thanh dài mấy trượng cự kiếm, vung lạc chém xuống, đem vị này cự hổ sẽ rách. Diêm Cuồng ánh mắt dần dần động lại lên, ở thuộc tính bóng tối mấy đại thế lực lượng lượng bên trong, tử vong đại thế có thể nói là rất khó khống chế nhất hệ đại thế lực lượng, hơn nữa quỷ dị dị thường, hắn rất nhiều đối thủ, đều ở vô thanh vô tức bị tử vong tư thế cướp đoạt sinh mệnh, nhưng này tần minh, so với hắn tưởng tượng bên trong khó đối phó hơn. Tiểu tử này, dĩ nhiên cũng lĩnh ngộ tử vong đại thế, hơn nữa cũng là cảnh giới viên mãn, muốn dựa vào sức mạnh của cái chết đánh giết tần minh, tựa hồ không có khả năng lắm. Tần Minh trên người hội tụ nhiều hệ đại thế lực lượng, phóng ra hào quang lóe ánh, từng vị nhân hoàng bóng mở điên cuồng đánh giết mà ra, ở tử vong tư thế bao vây, cái kia mỗi một vị nhân hoàng phảng phất đều hóa thành minh giới chi hoàng, cùng loạn oai bao phủ thương vũ, xem trong lòng mọi người run rẩy, Tần Minh công kích, tựa hồ có thể đem nhiều hệ thế lực lượng đo song mỹ dung hợp, làm cho sức công phạt cực kỳ mạnh mẽ. Này chính là Bích Lạc Vương 3000 năm thảo phạt vô địch bí mật sao? Không ít người lộ ra vẻ cân nhắc, Tần Minh sức chiến đấu lại tới một nấc thang phải làm cùng bích lạc vương bí thuật có quan hệ đương nhiên mặc dù mọi người nhìn thấy tần minh thế lực lượng lượng dung hợp đến cực kỳ hoàn mỹ bọn họ cũng chỉ có thể phỏng đoán không thể biết được này dung hợp diễn hóa pháp môn dù sao bực này cái thế thần thuật muốn tu thành đô là rất khó càng không nói đến xem hiểu cái kia từng vị minh hoàng bóng mở đem trường không đều phong tỏa lại diêm cuồng thủ trưởng điền cuồng đánh mà ra chốc lát trong lúc đó phảng phất có từng vị yêu thú bóng mở từ hắn trưởng ấn bên trong bị thả ra ngoài Những này yêu thú tất cả đều tràn ngập mạnh mẽ cực kỳ mùi chết chóc, như thú triều giống như, cùng cái kia từng vị minh hoàng bóng mở chống lại. Chỉ là thiên nhất cảnh sáu tầng người, còn muốn muốn phiên thiên sao. Diêm cuồng tức giận nói rằng, ngông cuồng bên ngoài, dường như muốn nổi khủng giống như, hắn lĩnh ngộ khắc nhất hệ đại thế lực lượng, thình lĩnh chính là cuồng hóa đại thế, có thể làm cho lực công kích càng thêm cuồng bạo, không gì không xuyên thủng, hủy diệt tất cả. Phiên thiên là không được, chém ngươi, đầy đủ. Tần Minh đối với Diêm Quỳnh không có một chút nào lòng nhân tử, đối phương bởi vì Vân Tử họa một câu nói liền nếu muốn giết hắn, như vậy hắn cần gì phải đối với Diêm Quỳnh lòng dạ mềm yếu đây? Giết! Diêm Quỳnh gầm lên, Tử Vong chi yêu thú cồn cồn xông về phía trước, cùng Minh Hoàng bóng mở cùng vỡ diệt, vùng hư không đó đều bị Tử Vong khí nhấn chìm, khiến người ta thậm chí không cách nào thấy rõ phát sinh cái gì. Thiên địa đều chiến, Tần Minh bước chân đột nhiên bước ra, khủng bố vai thế nghiền ép về phía trước làm cho Diêm Cuồng thân thể phảng phất gặp phải xung kích giống như có một luồng chiến đấu vai đánh vào trên người hắn, chỉ thấy tần Minh trên lòng bàn tay hiện lên một thanh kiếm sắc, chém ra vô biên sát khí, mỗi một sợi sát khí đều hóa thành một thanh lưới dao sắc, vang lên quang quang, hướng về Diêm Cuồng sát phạt quá khứ. Diêm Cuồng hướng khiếu, đánh ra đang sợ một trường, như Diêm Vương trưởng Ấn, trong thời gian ngắn chấn diệt không ít sát khí, đã thấy còn lại sát khí ngưng tụ thành trí cường một chiêu kiếm, nắm giữ bệ nghệ chư thiên của nguy, hướng về hắn chém dứt xuống. Diêm Vương pháp thân, Diêm Quỳnh Tâm không nhịn được rung động lại, chiêu kiếm này đánh tới trước mắt, hắn phản phất thật sự cảm nhận được tử vong đến, bởi vậy, hắn vận dụng lá bài tẩy, một vị đầy dây minh giới khí tức to lớn pháp thân huyền phù ở trước người của hắn, như một vị chân chính Diêm Vương, khống chế u minh quỷ giới. Đây là Diêm gia thiên tôn sáng chế bí thuật thần thông, thiêu đốt tự thân tinh huyết, cho gọi ra minh vương pháp thân, khủng bố đến cực điểm, nhưng sẽ thương tổn được võ giả tự thân căn bản. Có người lẩm bẩm nói rằng, Diêm gia. Cũng là ưu châu trong thành cổ lão thiên tôn cấp thế lực, đời đời có thiên tôn truyền thừa xuống, này diêm vương pháp thân, chính là trong đó một vị kinh tài tuyệt diễm cổ thiên tôn sang chế, vì là diêm gia chi cao thần thông một trong. tần minh làm sao có thể chống đỡ được này diêm vương pháp thân một đòn? Có người than nhẹ, đây chính là thiên nhất cảnh đỉnh cao sức chiến đấu, quả thực làm người tuyệt vọng. Không, nếu như tần minh thật sự tu hành bích lạc vương thảo phạt vô địch bí thuật, e sợ cũng chỉ có hoàng cấp thần thông có thể áp chế hắn. Một vị khắc thiên kiêu nhân vật từ tôn nói, trong con ngươi kiếm khí bắn tứ tung, như một vị minh thần. Diêm Vương pháp thân thì lại làm sao, như thế chém. Tân Minh trong miệng phun ra nhất đạo hung hăng chi ngữ, Sắt thần kiếm thứ 9 tư thế càng mạnh hơn, cuồn cuộn chém xuống, tự phải đem cổ lộ đều tiệt thành hai đoạn. Chương 280, Thiên Lôi luyện thể thần thông. Sắt thần kiếm thứ 9, hung hăng mà bệ nhễ, giống như một vị chân chính sắt thần cầm trong tay tử vong chi kiếm, cuồn cuộn chém xuống đến. Diêm quồng gào thét, Diêm vương pháp thân thả ra vô tận minh quang, phản phất có từng vị coi âm thủ vệ đứng hầu ở hắn hai bên, đồng thời đạp bước giết ra, âm khí từng trận, đồng thời có không gì sánh nổi đáng sợ mùi chết chóc tràn ngập ra, như là đem nơi đây hóa thành chân chính tầng 18 địa ngục, khủng bố đến cực điểm. Nhưng mà, nhưng sát thần chi kiếm chém xuống, coi như là Phật cũng phải giết, huống hồ là minh giới đồ vợ. Như như bẻ cành khô giống như, cái kia sát thần một chiêu kiếm xuyên thấu không gian, đánh giết ở diêm vương pháp thân bên trên. Tứ Phương hét giận dữ, vô số âm hồn tiêu diệt đều đều bị chém chết đi đến. Muốn thế Vân tự họa ra mặt, xem trước một chút người có bản lĩnh này hay không đi. Tân Minh bước chân đạp xuống, phun ra nhất đạo lạnh lùng tiếng nói, trong phút chốc, thiên khung bên trên che kín kiếm chi sát phạt sắc mạnh, như vòng xoáy cuồn cuộn mà động. Đùng. Tân Minh một bước bước ra, hư không phát sinh rung bần bật, trên vòm trời nhất thời đánh rơi xuống dưới nhất đạo khủng bố sát phạt kiếm uy, đánh rết ở diêm quần trên người càng so với cái kia kiếp uy còn còn đáng sợ hơn, đem diêm cuồng thân thể đều bổ ra một cái vết máu đến. Diêm cuồng nhưng là luyện thành diêm vương thân thể, chính là diêm ra cái thế thần thông, đao thương bất nhập, nước lửa bất dâm, coi như là để một vị chín tầng cảnh vũ quân đến oanh, đều không thể đánh tan cơ thể hắn phòng ngự, không nghĩ đến lúc này càng bị kích thương, tần minh công kích, thật đáng sợ. Có thiên kiêu vũ quân tự lẩm bẩm, muốn đánh bại diêm cuồng hay là không tính là rất khó, nhưng muốn công phá diêm cuồng phòng ngự để hắn bị thương. Mặc dù là xếp hạng trước mặt hắn Thiên Vũ Kiêu đều không hoàn toàn chắc chắn, hay là chỉ có lĩnh ngộ đạo tắc sức mạnh Thiên hướng Vũ Quân mới có niềm tin. Nhưng mà, chỉ nhất đạo kiếm uy mà thôi, liền phách tổn thương Diêm Quổng, khiến người ta thán phục với tần minh thảo phản sức mạnh. Đùng! Lại là một bước vượt đi ra ngoài, tần minh bước chân tàn nhẫn mà đạp lên hư không, làm cho hư không cũng vì đó chấn động, một luồng tăng thêm sự kinh khủng kiếm uy bổ xuống, kiếm khí điên cuồng cắn giết tất cả, làm cho Diêm Quổng trực tiếp phun ra một ngụm máu đen hắn thậm chí có thể cảm nhận được cái kia cố kiếm chi vòng xoáy ở trong thân thể hắn tàn phá, phải đem hắn triệt để phá hủy đến. Muốn giết cứ giết, hà tất như vậy. Diêm cùng sắc mặt tái xanh, chưa từng được quá như vậy nhục nhã, tần minh không giết hắn, nhưng lấy thủ đoạn như vậy đến giàn vật hắn, để hắn phẫn nộ. Ta sẽ không giết người. Tần minh cười nhạt, lần thứ hai bước ra một bước, cùng bá vô biên sức mạnh từ hư không xuyên qua mà xuống, làm cho Diêm cùng sinh mệnh phảng phất đều phải bị này một cước chấn động đến mức nát tan. Ngươi hôm nay không giết ta, ngày khác ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diêm gia cũng sẽ chém ngươi. Diêm Cuồng gào thét, đã thấy Tần Minh Phảng phất căn bản không có đem lời ấy để ở trong lòng, theo ngươi. Đơn giản hai chữ, lại làm cho Diêm Cuồng thiếu một chút lại là phun ra một ngụm màu đến, cả người cũng không tốt, cái tên này quá đáng trách. Tôi đúng rồi, ký phải trở về chuyển cáo vân tự họa, loại này mượn đao giết người thủ pháp quá vụ bè, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nàng nếu như muốn đối phó ta, Dù cho cha mẹ của nàng đều là thiên tôn, ta cũng sẽ không khách khí với nàng. Tân Minh hướng phía trước cất bước, tiêu sái hờ hững, chỉ để lại nhất đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt, làm cho không ít người mục quang lấp lóe. Diêm cùng ra tay, dĩ nhiên là vì vân tự họa, vị này thiên tôn con gái mỹ lực, quả nhiên rất lớn, ngay cả thiên quân nhân vật trên bảng đều bị nàng hấp dẫn, đồng ý vì nàng cống hiến. Tuy nói võ đạo thế giới, bởi nam tử võ đạo chi tâm càng kiên định, thường thường đều là do nam tử khống chế tất cả nhưng nếu là có lòng cầu đạo cứng cỏi nữ tử xuất hiện, e sợ có thể tạo thành càng to lớn hơn ảnh hưởng. Mọi người không khỏi đem mục quang rơi vào vương diệu trên người, vương diệu cùng vân tử họa quan hệ tựa hồ phi thường ám muội, vương diệu sẽ ra tay với tần minh sao? người rất tốt. nhất đạo tiếng nói truyền vào tần minh trong tai, làm cho tần minh trong mắt lóe ra nhất đạo nhụy màng, nhìn về phía phía trước vương diệu đối phương truyền âm cho hắn, không thể chỉ là đơn giản khen hắn đơn giản như vậy. nhưng ta tin tưởng. Ngươi và ta trong lúc đó, sớm muộn có một trận chiến, hy vọng ngươi tận sắp đuổi kịp đến, bằng không, liền có vẻ ta lấy lớn ép nhỏ. Vương Diệu rồi hướng Tần Minh truyền một thanh âm, khiến cho Tần Minh cười nhạt lại, bước chân bước ra, không nói thêm gì, trận chiến này, hắn cũng rất chờ mong đây. Nhìn thấy Tần Minh cũng không phải rất quan tâm vẻ mặt, Vương Diệu vẻ mặt có vẻ khó coi, chợt hắn tiếp tục hướng về phía trước đạp bước mà ra, tùy ý cái kia cồn cồn kiếp uy hoành ở trên người. Không có ai ra tay với Vương Diệu, bọn họ rõ ràng Vương Diệu lúc trước rèn luyện bên trong lò sắc càng thêm đáng sợ, cái nào sợ bọn họ có tiến bộ lớn, khoảng cách Vương Diệu vẫn có chênh lệch không nhỏ. Cũng không có ai ra tay với Tần Minh, dù sao Tần Minh vừa đánh bại một vị thiên quân bảng trên Thiên Kiêu, cái khác Thiên Kiêu đều không phải đướng ốc, cái này Tần Minh quá nửa là cái xương cứng, bọn họ không có cần thiết đi gạm. Mà nếu là có Thiên Kiêu lĩnh ngộ đạo tắc, liền cũng xem thường phải cùng Tần Minh một trận chiến, lĩnh ngộ đạo tắc 9 tầng cảnh vũ quân, đánh bại 6 tầng cảnh vũ quân, nói ra cũng không vẻ vang. Bởi vậy, Vương Diệu cùng Tân Minh, thành này điều trên cổ lộ nhất là thành thơi hai người, kiếp uy không cách nào thường tổn được bọn họ, mà cái khác thiên tiêu, cũng tiếp tục từng người điên cuồng đại chiến, không có ra tay với bọn họ. Cũng không biết tiến lên bao lâu, Tân Minh tuy rằng không sợ thiên uy, nhưng này từng đạo từng đạo kiếp lôi lực lượng, vẫn là đem áo của hắn đánh cho cực kỳ ngổn ngang. ta không cam lòng a có nhất đạo thê thảm âm thanh ở trên cổ lộ vang lên, khiến cho mọi người con ngươi tàn nhẫn mà rung động lại. Đây là một vị thiên kiêu nhân vật ngã xuống, hắn thiên tư cực cao, lại bị hai người liên thủ nhằm vào, chém giết với nơi đây, không thể bảo là không đáng tiếc. Như vậy loạn chiến, bản thân liền nhất định sẽ có thiên kiêu ngã xuống, nhưng mọi người đều không tin mình sẽ là ngã xuống người nào, bởi vậy, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Như vậy điên cuồng đại chiến cũng không biết kéo dài bao lâu, tần minh bị thiên uy đánh cho đều mất cảm giác, như là từng đạo từng đạo lôi đình thần quyền đánh vào thân thể của hắn bên trên, để bắp thịt của hắn đều trở nên càng cứng rắn hơn giống như chân chính thần binh lợi khí, không chỉ có là hắn, còn lại bị này kiếp lôi đánh giết thiên kiêu cũng đều có như vậy cảm thụ. Tuy rằng bị đánh thời điểm rất thống khổ, thế nhưng làm kiếp lôi lúc kết thúc, bọn họ chỉ cảm thấy cả người thoải mái, phảng phất tu vi đều càng thêm tinh tiến mấy phần. Nghe đồn loạn cổ kỷ nguyên thiên kiêu nhân vật đột phá, đều sẽ có thiên kiếp xuất hiện, rèn luyện thiên kiêu cả người ý chí. Nhưng kỷ nguyên này, thiên kiếp đã không thể hiện. Bây giờ, đây là đang giúp bù đắp này một khuyết điểm sao? Vương Diệu tự lẩm bẩm. Mục quang sắc bén mà kiên định, tự muốn có thể phá con đường phía trước. Đối với Vương Diệu tới nói, hắn đối với ba ngàn giới rất nhiều huyền bí hiển nhiên biết đến càng nhiều, này thượng cổ thí luyện con đường, liên lụy đến một cái nào đó kinh thiên bí mật, dù cho là cửu u phủ chủ đều giữ kín như bưng, hắn tin chắc, chỉ có đi song này điều trung cực cổ lộ, mới có thể biết được chân chính huyền bí. Hay là, là muốn cho lại đi loạn cổ kỳ nguyên thiên kêu con đường tu hành đây. Vương Diệu ánh mắt lóe lên, mỗi một bước bước ra, Hắn đều đối với mình suy đoán kiên định hơn mấy phần. Loạn cổ kỳ nguyên người thực lực phổ biến so với hiện nay thời đại người càng mạnh hơn, đây cơ hồ là tất cả mọi người nhận thức chung, nhưng theo Vương Diệu, loạn cổ hưng thịnh chủ yếu nhất hay là bởi vì những kia nhân vật đứng đầu, những kia siêu phàm nhập thánh cổ chi đại đế. Cổ Đế Hy, Đế Tôn, Ma Đế chờ tuyệt đại đế vương, hôm nay đã sớm không thể hiện, mà bọn họ có thể đi tới đại đế đỉnh cao, e sợ cùng loạn cổ thiên kiếp có quan hệ. Bởi vậy này Kiếp uy không chỉ có không có khiến Vương Diệu buồn bực mất tập trung, trái lại khiến Vương Diệu cảm thấy hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được cái kia từng sợi từng sợi sức mạnh xấm xét ở bên trong thân thể đi khắp, ở khiến cho hắn trở nên càng mạnh hơn. Tần Minh cũng ở từng bước một tiến về phía trước, hắn giờ phút này cũng không có nhàn rỗi, mà là đang tu luyện một môn Kiếp Lôi luyện Thể Thần Thông. Đây là Tần Vũ Đại Đế lưu lại một môn Thần Thông, đặt ở không gian truyền thừa trong hang núi. Hắn thằng quan sát quá môn Thần Thông này phương pháp tu hành, hơn nữa nhớ rồi. Bây giờ vừa vận dụng tới, có thể mượn cơ hội này đến đem cơ thể chính mình sức mạnh lại tăng lên một đoạn dài. Thông qua lúc trước cùng Diêm cùng chiến đấu, tần minh ý thức được, tuy rằng cơ thể hắn bởi vượt qua thiên kiếp mà trở nên mạnh mẽ, nhưng này trung quy không phải lấy thần thông đến luyện thành thân thể, không cách nào hoàn toàn đem thiên lôi bay thả ra ngoài, trung quy là rơi xuống tiểu thừa. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, hắn có thể nào không cấp thiết mà tăng lên một hồi cơ thể chính mình sức mạnh. Lúc này tần minh, Quanh thân phảng phất có lôi đỉnh mang theo thân thể của hắn, có một luồng đại đạo lực lượng ở dẫn dắt kiếp lôi sức mạnh, không lãng phí bất kỳ một tia sức mạnh xóm xét, có thể làm cho những này lôi đỉnh đều dùng đến rèn luyện tần minh thân thể. Hắn ở mượn lôi đỉnh tu hành, Vương Diệu trong lúc vô tình quét tần minh một chút, nhưng khiến hắn mục quang ngưng trệ lên, xúc động thiên lôi truy luyện bản thân pháp môn, tuyệt đối là cực kỳ cổ lão thần thông, tầm thường thiên tôn cấp thế lực đều không bỏ ra nổi đến, tiểu tử này tại sao có thể có? Chẳng lẽ? Sư tôn như vậy bất công sao? Vương Diệu trong mắt Hàn Ý càng sâu, hắn có chút hận, lẽ nào hắn không đủ ưu tú sao? Vì sao sư tôn càng thêm yêu chuộng Tần Minh? Đặc biệt đem hắn từ Địa Long Cốc mang tới Cửu U Địa phủ, hơn nữa còn vì Tần Minh cùng Thánh Lũu cổ phái đối lập. Vương Diệu, không rõ. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả cái khác Thiên Kiêu cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Này Tần Minh, dĩ nhiên lại đem thiên lôi dẫn vào trong cơ thể, hắn liền không sợ kiếp lôi ở trong người bạo phát, thương tổn được tính mạng của hắn sao? Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ ý thức được tự mình nghĩ sai rồi, tần minh không chỉ có không có bị cuồng bạo kiếp lôi giết chết, trái lại nhìn qua nhẹ nhõm tương mừng, có vẻ đặc biệt tinh thần. Cái tên này, đến tuột cùng là yêu nghiệt, vẫn là biến thái. Mọi người không nhịn được ở bên trong tâm phúc phỉ, dám như vậy không muốn sống, trong thiên hạ sợ là cũng chỉ có như thế một người. Hống. Cảm nhận được trong cơ thể lăn lộn tàn phá sức mạnh sấm sét càng thêm tăng nhanh, tần minh không nhịn được phát sinh một tiếng gào thét. Chấn động đến mức trường không dung chuyển, nhưng mà hắn trong tròng mắt sức mạnh hủy diệt nhưng càng thêm đáng sợ, phảng phất quét mắt qua một cái, trường không đều muốn vỡ diệt. Ngoài ra, hắn lôi đỉnh đại thế cũng thu được tăng lên, một lần đột phá đến viên mãn cấp độ, bây giờ, chỉ còn dư lại yêu chi đại thế không có trọn vẹn. Thiên lôi luyện thể thần thông, bằng vào ta bây giờ tu vi, chỉ có thể đột phá đến tầng thứ nhất, muốn tiến lên một bước, đạt đến tầng thứ hai, chỉ có thể chờ đợi đến ta bước vào vương đạo cảnh. Tân minh mục quang lấp lué. Này cổ lộ bên trong kiếp lôi cũng chỉ đối ứng thiên nhất cảnh, không có đạt đến vương đạo cảnh cấp độ, bằng không sớm đã đem mọi người giết chết, mà này thiên lôi luyện thể thần thông tầng thứ hai, thì cần muốn lấy vương đạo cảnh cấp độ lôi đỉnh đến tu hành. Đột nhiên, trên trời kiếp vân bắt đầu phát sinh biến hóa, không lại lại lôi đỉnh nổ xuống, mọi người đại chiến nhất thời ngừng lại, vẻ mặt khẽ run, cổ lộ, lại sẽ có biến, cố gì sản sinh. Trưng 281, Đăng Cổ Phong Thiên khung biến sắc, cổ lộ bên trên kiếp vân tiêu tan Cái kia đủ để đem tầm thường vũ quân tươi sống đánh giết kiếp lôi cũng không còn tồn tại nữa, nhưng chúng trong lòng của người ta nhưng càng căng thẳng hơn lên. Tiếp theo, sẽ gặp phải cái gì? Còn sót lại hơn 50 người. Có người vờn quanh bốn phía nhìn quét lại, không khỏi run lên trong lòng, còn lại người, so với tiến vào người ít đi dòng dã một nửa, có chết ở thiên kiếp bên trong, có chết ở trong chiến đấu. Tuy rằng đều thuộc về đồng môn, nhưng lẫn nhau trong lúc đó, hiển nhiên không có như vậy hòa thuận, ở trong tông môn không thể động thủ nhưng nếu là tìm tới cơ hội, bọn họ cũng sẽ không khách khí. trong chớp mắt, mọi người cảnh tượng trước mắt đều đều thay đổi, bọn họ trước mắt kéo dài vô tận cổ lộ dần dần nhô lên, hóa thành một tòa nguy nga cao to cổ phong, cổ phong bên trên là kéo dài vô tận cầu thang, đạp cầu thang, đăng đỉnh núi. một thanh âm phảng phất tự thượng cổ bay tới, khiến cho chúng lòng người mạnh mẽ run lên, âm thanh này để hắn leo tòa này cổ phong, muốn leo lên sơn đỉnh. ta đi tới, có thiên kiêu nhân vật hung hăng đạp bước mà ra bóng người như cơn lốc cồn cồn mà đi không gian phảng phất đều phải bị vỡ ra đến hắn tự thân liền như một luồng ánh kiếm nhằm phía tòa kia cổ phong ầm cổ phong chấn động làm cái kia thiên kiêu nhân vật bước vào cổ phong bên trong thì nhất thời có một luồng dày nặng uy thế lạc ở trên người hắn khiến ép tới hắn trực đổ mồ hôi lạnh thở dốc không thôi đại địa tư thế sao có người mù quang sắp bén lập tức ý thức được không đúng đây là thuần túy thế áp lực thiên địa đại thế Tân Minh trong đầu cũng là đột nhiên nhảy một cái, tòa này cổ phong bên trên dĩ nhiên tràn ngập thuần túy thiên địa đại thế lực lượng, đó là thế lực lượng lượng lột xác. Ta thế lực lượng lượng đã viên mãn, tiếp theo cũng nên lĩnh ngộ thiên địa đại thế. Cái kia cổ phong bên trong Thiên Kiêu nhân vật gào thét một tiếng, bước chân một bước muốn hướng về trên leo. Đừng. Khi này Thiên Kiêu bước chân đạp ở dưới một bậc cầu thang trên thị, bước chân đột nhiên chìm xuống, trên người hắn gánh vác thiên địa đại thế phảng phất càng mạnh hơn, sống lưng hắn bị ép tới cản loan. Như là sau lưng phụ thương thiên mà tiến lên, mỗi một bước đều vô cùng trầm trọng. Rốt cục, ở bước mười bộ sau khi, bước chân của hắn cũng lại bước bất động. Vụ. Một vệt ánh sáng rủ xuống đến, bao phủ ở này thiên kiêu trên người, lập tức chỉ thấy này chùm sáng tàn đi, kể cả thiên kiêu bóng người cũng cũng không thấy. Không cách nào thông qua, thì sẽ bị đưa đi sao? Dư thiên kiêu trong mắt phong mang lấp lóe tương tự cất bước đi ra, đang lâm ở cổ phong bên trên, bọn họ cũng rất muốn linh giáo một hồi. Thiên địa này đại thế, đến tột cùng sẽ mạnh bao nhiêu? Tân Minh cũng bước chậm đi ra, làm xài bước tầng thứ nhất cầu thang thì, hai vai của hắn nhất thời trầm trọng rất nhiều, phảng phất có một tòa sơn nhạc trấn áp xuống, để hắn cảm nhận được áp lực vô tận, đồng thời có một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn văng lên, gấp đôi thiên địa đại thế. Quả nhiên là thiên địa đại thế. Tân Minh mục quang lấp lánh, lập loè dị thải, hắn mục quang nhìn phía đỉnh núi, này một đường kéo dài hướng lên trên, có ít nhất hơn 1000 bậc cầu thang, chuyện này ý nghĩa là Nếu như muốn đăng đỉnh, nhất định phải phải có thể chịu được ngàn lần đại thế lực lượng. Chưa vào vương đạo cảnh, liền trước tiên lĩnh hội thiên địa đại thế sức mạnh sao. Tần Minh nói nhỏ một tiếng, lập tức bước chân lại là một bước, tu hành thiên lôi luyện thể thần thông sau khi, cơ thể hắn phòng ngự trở nên càng mạnh hơn, gấp đôi thiên địa đại thế, hiện nhiên còn không cách nào đem hắn ép vỡ đến. Hai lần thiên địa đại thế, cấp thứ hai trên bậc thang, Tần Minh bên tai lại có tiếng âm truyền đến. Hắn cảm thụ một phen này cố đại thế mai sau liền lần thứ hai bước ra bước tiến, hướng về cấp thứ ba cầu thang mà trên. Ngoại trừ tần minh bên ngoài, vương diệu hiển nhiên cũng đủ để ứng phó này vừa mới bắt đầu thiên Địa đại thế, chỉ thấy hắn cả người lượn lờ bảo quang, như một vị vương giả đạp bước tiến lên, hắn phía trên huyền phù một vị chiến xa bóng mờ, đối diện ráng lâm ở trên người thiên Địa đại thế, đều lấy chiến xa ép bình đến. Sinh vì là Nam Nhi, làm lên tuyệt đỉnh, vừa xem xuất tiểu. Vương Diệu trong miệng phun ra nhất đạo dũng cảm âm thanh, bước chân không ngừng hướng về trên, cái kia càng ngày càng tăng cường thiên địa đại thế, càng không có cách nào ngăn bước chân của hắn, trái lại tăng thêm hắn hào khí. Ai nói chỉ có Nam Nhi làm lên tuyệt đỉnh. Đúng vào lúc này, mọi người nghe được một réo dắt giọng nữ truyền đến, mục quang không khỏi ngưng kết lại. Khi thấy do cái kia người nói chuyện sau, mọi người liền không cần phải nhiều lời nữa, càng là thiên quân bảng thứ 52 tên, kiểu ưu địa phủ thiên nhất cảnh cấp độ mạnh nhất nữ đệ tử, ưu nhược. U Nhược, Tân Minh vẻ mặt cũng lấp lóe lại. Lúc trước này U Nhược cũng không nổi bật, nhưng giờ khắc này lại có một loại trùng thiên hào khí. Thân là nữ tử, muốn cùng nam tử tranh đấu. Ai nói nữ tử không bằng nam? U Nhược vóc người tinh tế, một thân màu đen trang phục, có vẻ cực kỳ già dặn. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng, phảng phất căn bản không có chịu đến thiên địa đại thế áp bức giống như, cũng không thua với Vương Diệu. Không hồ là đại sư huynh con gái. Tân Minh nở nụ cười dưới, U Nhược chính là cửu u phụ chủ nữ nhi ruột thịt. Thiên phú tự nhiên không cần nhiều lời, càng mấu chốt chính là, nay U Nhược một lòng muốn siêu việt Vương Diệu, trở thành Thiên nhất cảnh mạnh nhất vũ quân, thậm chí nàng có lăng vân chi trí, muốn làm Vũ Châu thành người thứ nhất nữ hoàng. Như bối phận, ngươi làm gọi ta một tiếng sư thúc. Vương Diệu liếc mắt nhìn U Nhược, cười nhạt nói: Võ đạo người, dựa theo thực lực luận bối phận, ý nghĩ của ngươi quá mức cổ hủ. U Nhược cũng không mua Vương Diệu món nợ, rất nhanh liền truy đuổi lên Vương Diệu bóng người, mơ hồ còn có đem vượt qua tư thế. Vương Diệu nghe vậy, cũng không nói thêm gì, kiểu U phủ chủ xem như là hắn nửa cái sư phụ, mặc kệ U nhược nói cái gì, hắn đều không sẽ để ý ngược lại, hắn mới là số một, U nhược, chỉ là thứ hai. Huống hồ, hồ hắn hôm nay đã bước ra cái kia mang tính then chốt một bước, càng đừng lo U nhược sẽ vượt qua chính mình. Kiếm chém đại thế. Làm Vương Diệu cùng U nhược không ngừng leo về phía trước thời gian, còn lại người nhưng là có vẻ hơi vất vả, chỉ nghe quát to một tiếng, một vị chín tầng cảnh thiên kêu cả người đều phóng ra khủng bố kiếm thế. Hắn quanh thân phản phất xuất hiện một loạt bài lợi kiếm, chặt đứt cái kia ép rơi xuống thiên địa đại thế. Nhưng mà, làm bước chân của hắn lần thứ hai hướng về trên thời gian, cái kia cổ thiên địa đại thế nhưng trực tiếp chấn diệt hắn kiếm chi đại thế, cực kỳ dày nặng sức mạnh đem hắn ép tới khí huyết quay cuồng, phản phất là phải đem hắn miễn cưỡng địa xóa bỏ đi đến. A, cái kia thiên kiêu nhân vật có không cam lòng, nhưng hắn xác thực đã đến cực hạn, không cách nào lại chịu đựng càng mạnh hơn đại thế vai. Lại là một vệ sáng buông xuống. Đem cái kia thiên kiêu nhân vật bao vây, mang ra cổ lộ. Đối với tuyệt đại đa số thiên kiêu nhân vật tới nói, gấp 10 lần trong vòng thiên địa đại thế, đều không thể lay động bọn họ, nhưng gấp 10 lần sau khi sức mạnh, liền dần dần vượt qua bọn họ chịu đựng phạm vi. Không tới thời gian một nén nhang, liền có một nửa thiên kiêu bị đào thải ra khỏi đi tới, còn lại người, đều mỗi người dựa vào thần thông, muốn leo lên càng cao hơn chỗ. Ngay ở tất cả mọi người đều ra sức muốn vượt qua càng nhiều bậc thang thì, tân minh bước tiến nhưng chậm lại, thậm chí hắn bị quăng đến cuối cùng, theo không kịp mọi người. Vương Diệu quay đầu lại vừa nhìn, lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, thiên nhất cảnh sáu tầng, hà tất tới đây, Tần Sư Đệ, nếu như ngươi không chống đỡ nổi, có thể rời đi. Đa Tạ Vương sư huynh quan tâm, nay Cổ Phong chỉ nói muốn phàn đi lên đỉnh núi, cũng không có nói muốn lấy thế nào tốc độ chứ. Tần Minh cười nhạt nói, làm cho Vương Diệu gật gật đầu, đạo, sát thực không nói, vậy còn xin mời Tần Sư Đệ tự tiện. Dứt lời, Vương Diệu mục quang ngóng nhìn đỉnh núi. Hắn đã bước ra 99 bộ, tiếp theo, chính là thứ 100 bộ. Thứ 100 cấp bậc thang, mang ý nghĩa, gấp trăm lần thiên địa đại thế lực lượng. Bước đi này hạ xuống, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, liền vương diệu chính mình cũng nói không chừng. ầm ầm, phảng phất cả tòa cổ phong đều lay động lại, bước đi này hạ xuống, vương diệu càng cảm thấy cả người khí tức đều bất ổn lên. phảng phất có một luồng cực sự cường thịnh công kích nổ xuống ở trên người, đây là lấy thiên địa đại thế hội tụ mà thành công kích, gấp trăm lần thiên địa đại thế nếu là cùng công kích dung hợp với nhau đủ để đem đối phương sống sờ sờ nghiền ép giết chết vương diệu trên người thiên địa đại thế tăng thêm sự kinh khủng dường như muốn ngưng kết thành thực chất quanh người hắn tam hệ đại thế bay cồn cồn giết đảo hét giận dữ về phía trước muốn cùng này cố khủng bố thiên địa đại thế va chạm u nhược cũng bước chậm đi lên đôi mắt đẹp của nàng lập lòe ánh sáng lập tức bước chân một bước đạp ở thứ 100 cấp trên bậc thang thân thể tàn nhẫn mà run rẩy lại gấp trăm lần đại thế phảng phất liền linh hồn đều có thể đập vụn Có điều vương diệu cùng u nhược đều chịu đựng ở này gấp trăm lần đại thế, lấy thiên nhất cảnh thân thể, có thể chịu đựng trụ gấp trăm lần thiên địa đại thế, này nếu như chuyển đi, tất nhiên có thể gây nên náo động. Tất cả mọi người ở tranh, muốn bước vào càng cao hơn bậc thang, chỉ có tân minh, không nhanh không chậm, ở mỗi một bậc cầu thang trên đều muốn dừng lại một ít thời gian, phảng phất đang suy tư, cảm nộ. Hắn muốn làm gì? Không ít người con ngươi vì ngưng này tân minh, từ bước vào trung cực cổ lộ lên liền khác với tất cả mọi người. Cái kia kiếp uy không cách nào thường tổn được hắn, hơn nữa, hắn còn ở mượn thiên lôi lực lượng tăng lên sức mạnh thân thể, bây giờ, hắn lại muốn mượn cổ phong cảm ngộ thế lực lượng lượng sao. Tần Minh hai con mắt hóa thành màu máu, phảng phất có hào quang đỏ ngầu phun ra nuốt vào mà ra, trên người hắn tràn ngập ra từng sợi từng sợi yêu tâm ý, dường như hóa thành một vị yêu tôn, cả người đều đầy dây đáng sợ yêu khí. Yêu chi đại thế như một vầng thác nước ở tần Minh bên người gào thét, cái kia một luồng thế vai đang không ngừng tăng cường. Ở đánh bóng hắn yêu chi đại thế, hoàn cảnh như vậy dưới, đối với tăng lên thế lực lượng lượng có được trời cao chăm sóc ưu thế. Đương nhiên, nếu là cái khác thiên kiêu đồng ý đi cảm ngộ, tương tự cũng có thể tăng lên thế lực lượng lượng, chỉ có điều nơi đây còn lại dư thiên kiêu thế lực lượng lượng hầu như đều viên mãn, không tồn tại còn cần tăng lên đại thế lực lượng. Đỉnh cao, tân minh trong lòng vui vẻ, lại hướng về phía trên bước ra một bước, thiên điệu đại thế cồn cổn mà động, sản sinh một luồng càng mạnh hơn áp bức lực lượng. Làm cho Tần Minh yêu chi đại thế điên cuồng hét lên không ngừng, dường như có một vị cổ yêu muốn đột nhiên xuất hiện, nghịch loạn thương thiên. Còn chưa đủ. Tần Minh tự nói, muốn tăng cao thực lực, liền cần có đầy đủ áp lực, mới có thể đem tiềm lực kích thích ra đến. Tần Minh từng bước một hướng về trên, làm Vương Diệu cùng U nhược đã đặt chân thứ 100 bậc cầu thang thời gian, hắn vừa mới đến thứ 50 cấp trên bậc thang. Lúc này, hội tụ thiên địa đại thế đạt đến 50 lần, hiếm có người bước qua cửa ải này thẻ. Nhưng tần minh khỏe miệng nhưng ngậm lấy một vệ ý cười, yêu chi đại thế hoàn toàn phóng thích, cùng bạo vai bao phủ thiên địa, tùy ý ngày đó địa đại thế điên cuồng chân áp xuống, muốn ở chỗ này, hoàn thiện các hệ đại thế lực lượng. Chương 282, Chấn Động Yêu chi đại thế, Thành Tần minh khỏe miệng hiện lên một vệ ý cười, bây giờ, hắn mấy hệ đại thế lực lượng, cuối cùng cũng coi như là tất cả đều viên mãn, làm cho hơi thở của hắn dâng trào thịnh liệt, đại thế cuồn cồn mà động, cái kia 50 lần thiên địa đại thế đối với hắn mà nói Càng thêm không có áp lực. Thế lực lượng lượng, hoặc là nói đại thế lực lượng, nói cho cùng chỉ là thiên địa đại thế mô hình, là từ một cái nào đó thuộc tính đối với thiên địa đại thế câu thông. Mà theo cảnh giới tăng lên, võ tu bản thân quản lý đại thế lực lượng là cần phản pháp quy chân, lĩnh ngộ chân chính thiên địa đại thế. Lời tuy như vậy, nhưng tương tự khống chế gấp 10 lần thiên địa đại thế hai người, vẫn sẽ có chênh lệnh. Lúc trước lĩnh ngộ đại thế lực lượng càng nhiều người, ngưng tụ ra thiên địa đại thế đem càng thêm ngưng tụ đồng thời đối với thiên địa đại thế lực trưởng khống sẽ càng mạnh hơn. Tân Minh bảy hệ đại thế lực lượng đều bước vào viên mãn cấp độ, hắn rất chờ mong nếu là hắn ngưng tụ ra thiên địa đại thế sẽ mạnh bao nhiêu. Nếu như ta có thể ở thiên nhất cảnh thời kỳ lĩnh ngộ thiên địa đại thế hòa vào sự công kích của ta bên trong phải làm có thể cùng lĩnh ngộ đạo ý vũ quân một trận chiến chứ. Tân Minh thầm nghĩ trong lòng hắn hôm nay muốn theo đuổi cái gọi là đạo ý còn quá mức mịt mờ nhưng trước mắt có cơ hội thử một chút lĩnh ngộ thiên địa đại thế nhưng không thể bỏ qua. Trước mắt ta chính chịu đựng 50 lần thiên địa đại thế, nhưng mà có thể chịu đựng nhưng cũng không đại biểu có thể phóng thích. Tân Minh đối với thực lực bản thân vô cùng hiểu rõ, bởi vậy hắn không có dừng lại, 50 lần thiên địa đại thế, chỉ có thể tôi luyện hắn yêu chi đại thế, muốn chân chính địa cảm ngộ thiên địa đại thế, nơi này áp bức trình độ còn chưa đủ. Bước chân một bước, Tân Minh trực tiếp hướng đi tầng tiếp theo bậc thang, phảng phất không có bị bất kỳ trở ngại nào giống như, bước chân của hắn một đường đi lên trên. Càng cùng với trước bước tiến tốc độ rất khác nhau, không lại dừng lại càng nộ, mà là vẫn về phía trước. Còn lại thiên kiêu sửng sốt một chút, cái tên này, càng đuổi tới. Kỳ thực có thể đứng 50 cấp trên bậc thang thiên kiêu nhân vật, đã không hơn nhiều, có điều hơn 10 người. Đứng chỗ cao nhất vẫn là vương diệu cùng Ú Nhược, hai người như là phân cao thấp giống như, đều không có thư giãn quá chốc lát. Ở Tân Minh đánh bóng yêu chi đại thế thời điểm, hai người, đã bước vào đệ 199 cấp bậc thang, chỉ thiếu chút nữa liền muốn chịu đựng trụ 200 lần thiên địa đại thế. Đương nhiên, bọn họ thừa nhận là thuần túy nhất thiên địa thế lực lớn lượng, nếu như là một vương đạo cảnh tôn giả phóng thích, hòa vào công kích, e sợ trong nháy mắt có thể đem bọn họ chém giết. 199 cấp bậc thang, cùng 200 cấp bậc thang, cách biệt có thể nói phi thường cách xa, lại là một lần lột xác. Bởi vậy, vương diệu cùng ngũ Nhược đều không có tùy tiện hành động, mà là lựa chọn trước tiên vững chắc tự thân khí tức. Tuy nói bọn họ là thiên nhất cảnh tuyệt đại thiên tiêu nhưng trong khoảng thời gian ngắn bước qua nhiều như vậy tầng cầu thang, bọn họ hiển nhiên cũng không cách nào làm được ổn như bàn thạch, thừa dịp lúc này vừa vận điều dưỡng một hồi tự thân, để tránh khỏi ở phía sau tao ngộ phản vệ. đùng đùng đùng Chính đang hai người dừng bước lại thì, đột nhiên, phía sau truyền đến từng đạo từng đạo tiếng bước chân, bằng phẳng nhưng có lực, càng không có một chút nào địa dừng lại, một bước tiếp theo một bước hướng về trên, làm cho vương diệu trong mắt đột nhiên né qua nhất đạo nhuệ mang, quay người sang Nhìn về phía cái kia đã bước chậm đến 99 tầng cầu thang tần minh. 99. Mọi người con ngươi ngưng lại, cái tên này, bất chi bất giác đã đến thứ 99 tầng bậc thang, thật là đáng sợ. Giờ khắc này, chỉ có Vương Diệu cùng U nhược ở tần minh phía trước, còn lại người, tất cả đều bị tần minh vung ra phía sau. hắn từ 50 cấp bậc thang đi tới 99 cấp bậc thang, căn bản không có ngừng lại, như ở sân vắng tàn bộ. Đúng. Một trận cuồng phong cuốn qua. Tần Minh hai con mắt dường như hóa thành hủy diệt vòng xoáy, thả ra khí tức kinh khủng. Tùy ý cái kia một luồng cuồng bá thiên địa đại thế nổ xuống ở trên thân mình, hai con mắt của hắn lập tức chậm rãi nhắm lại, sắc mặt mang theo một tia trăng xám. Thể hiện sao? Vương Diệu thấp giọng chào phúng đạo, một hơi leo lên nhiều như vậy cấp bậc thang, giờ khắc này không chịu nổi sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi người sư đệ này so với ngươi thú vị hơn nhiều. U Nhược cười nhạt nói, làm cho Vương Diệu sắc đầu tiên là cứng đờ, lập tức ung dung vẻ mặt cười nói, làm sao mà biết. chí ít, chân thành rất nhiều. U nhược thẳng thán, ta không hiểu, sư tổ mắt sáng thấy rõ thiên hạ, sao không nhìn ra ngươi dối trá cùng lòng mông dạ thú. Trên đời người ai không dối trá? Võ đạo người, ai vừa không có dạ tâm? Vương Diệu không chút Phật lòng, ngươi không cách nào vượt qua ta, liền muốn muốn lấy ngôn ngữ đả kích ta võ đạo trì tâm sao. Làm như vậy, không khỏi quá ngây thơ buồn cười. Ai nói ta không cách nào vượt qua ngươi? U nhược vẻ mặt chìm xuống Sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì giống như, lộ ra một vệt cười yếu ớt, hay là, sư tổ chính là nhìn ra ngươi bản chất, cho nên mới không có tự mình giáo dục ngươi, mà là để phụ thân ta đến thụ nghiệp, sư đệ của ngươi, có thể so với ngươi càng ở sư tổ trước mặt được sủng ái. U nhược phảng phất đâm chúng rồi vương diệu tâm sự, làm cho vương diệu khỏe miệng phát hỏa lên một vệt không thích độ cong, sau đó chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, không sẽ cùng u nhược đấu võ mồm, bước chân một bước, bước lên thứ hai trăm cấp bậc thăng thẹn quá thành giận sao? U Nhược cười nhạt, cảm nhận được trong cơ thể nguyên lực bình phục, đôi mắt đẹp của nàng bên trong trải qua một kia dị thải, tương tự một bước bước ra, leo lên thứ 200 tầng. Đây là biến chất, không chỉ có là U Nhược, liền ngay cả Vương Diệu thân thể cũng bắt đầu có chút bất ổn lên. 200 lần Thiên Địa Đại Thế đánh tung thân thể của bọn họ, bọn họ như nếu có thể chạm đến ổn mới kỳ quái. Nhưng nhưng vào lúc này, Tần Minh con ngươi khoát nhiên mở, hủy diệt chi dòng lũ cuồn cuộn, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, còn chưa đủ. Thập yêu bất đủ. Mọi người không rõ, đã thấy lúc này tần minh bước tiến đã bước ra, bước vào lại một bậc cầu thang. Ta ông trời à, coi như là hồn phách cũng có thể cảm nhận được thiên địa đại thế áp bức chứ. Hắn có thể nào như vậy thông dong? Mọi người ngạc nhiên, tần minh, tùy ý hướng lên trên đặt bước, bảy hệ đại thế lực lượng viên mãn sau hắn, căn bản không sợ này hơn 100 lần đại thế lực lượng. Một bước tiếp theo một bước, tần minh trực tiếp đi tới 199 bậc cầu thang bên trên, khoảng cách vương diệu cùng ú nhược cách xa một bước. Người đến rồi. Vương Diệu trên người tràn ngập ra một luồng ý lạnh, "Tần Minh, không ngờ kinh đuổi theo hắn." Giữa hai người, gần kém một bước. Cảnh này khiến Vương Diệu sản sinh cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thân là thiên nhất cảnh cấp độ nhân vật thủ lĩnh, hắn sớm thành thói quen cao cao tại thượng, mặc dù U Nhược có thể cùng hắn sánh vai cùng nhau, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì U Nhược là cửu U phụ chủ con gái, hai người không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhưng Tần Minh có thể liền không giống, hắn cùng Vương Diệu cùng là cửu du hoàng đệ tử. Nhưng Vương Diệu càng thêm được sủng ái, bây giờ, thừa thế sông lên bước lên 200 tầng, phảng phất như bẻ cảnh khô giống như, để Vương Diệu không cách nào lại duy trì bình tĩnh. Sư Minh còn không nghỉ ngơi đủ sao. Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, cũng không văng rội, lại làm cho rất nhiều thiền kiêu lộ ra thú vị vẻ. Câu nói này, nhưng là có chút châm chọc tâm ý ở trong đó a Vương Diệu cùng Tần Minh, rốt cục muốn chính diện va chạm sao. Ở đây chờ một chút sư đệ. Vương Diệu xoay người liếc mắt nhìn Tần Minh sút bước chân của hắn lần thứ hai vượt đi ra ngoài, cùng lúc đó, một luồng đáng sợ uy thế buộc phát ra, hắn cả người lưu chuyển một luồng sức mạnh thần bí, càng phản phất sông ra thiên địa đại thế rằng buộc, một đường vượt mọi chông gai, muốn đăng đỉnh cổ phong đỉnh. Đây là sức mạnh nào, dĩ nhiên có thể ngăn cản thiên địa đại thế nghiền ép. Có thiên kiêu trong lòng run lên, Vương Diệu, thật sự rất mạnh. Chẳng lẽ nói, Vương Diệu sư huynh lĩnh ngộ đạo ý? Khác một ngày kiêu mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, có thể ở thiên nhất cảnh liền lĩnh ngộ đạo ý người không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm tồn tại, có rất lớn tiềm lực, tương lai, có thể xưng vương. Đạo ý U nhược lẩm bẩm, thân là võ vương con gái, nàng đương nhiên rõ ràng đạo ý tầm quan trọng. Bước vào vương đạo cảnh, thành là tôn giả, nhìn như có thể ngự trị ở một đám thiên nhất cảnh vũ quân bên trên, nhưng kỳ thực không phải vậy, tôn giả cùng tôn giả sự trinh lệnh, sẽ càng to lớn hơn. khống chế thiên địa đại thế tôn giả, có thể dễ dàng xóa bỏ không có khống chế võ tôn. lý. Lĩnh ngộ đạo ý tôn giả, có thể tùy ý giết chết cùng cảnh giới bên trong chưa từng lĩnh ngộ tôn giả, đạo ý cùng thiên địa đại thế, là cân nhắc vương đạo cảnh tôn giả sức chiến đấu trọng yếu tiêu chuẩn. Rất nhiều vương đạo cảnh tôn giả khổ tu nhiều năm đều không thể lĩnh ngộ đạo ý, nhưng Vương Diệu vẫn còn thiên nhất cảnh, liền có thể lĩnh ngộ đạo ý sức mạnh, đủ thấy Vương Diệu thiên phú xuất chúng, tương lai nếu là bước vào vương đạo cảnh, sắp trở thành phi phàm võ tôn. Đạo ý cuồn cuộn, mang theo Vương Diệu thân thể, một đường về phía trước. Trên đầu hắn huyền phụ chiến xa ánh sáng càng thêm thịnh liệt, giống như một tòa chân chính thảo phạt chiến xa ầm ầm nghiền ép mà ra, đem tất cả đập tới thiên địa đại thế đều xé rách. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao. Tần Minh mục quang run lên, có điều lại riêu lại đầu, hay là, vương diệu còn có lá bài tẩy. Cười khổ, Tần Minh bước lên thứ 200 tầng cầu thang, khiến cho ưu nhược trong lòng chấn kinh rồi dưới. Ngươi thật đúng là yêu nghiệt, 50 vị trí đầu cấp tốc độ chậm như vậy, sau khi tốc độ lại nhanh như vậy, khiến người ta nhìn không thấu cần gì phải cân nhắc thấu đây. Tần Minh vô vị địa nở nụ cười dưới, nếu như ngươi không nữa đuổi theo, e sợ liền muốn lạc hậu hứa hơn nhiều. Dứt lời, Tần Minh bóng người lóe lên, hướng về càng cao hơn bậc thang vượt đi. Sắp rồi. Tần Minh nội tâm hiện lên một chút vẻ kích động, 200 lần thiên địa đại thế lực lượng rốt cục bắt đầu để hắn cảm thấy áp lực, hắn đem nhiều hệ thế lực lượng lượng đồng thời tỏa ra mà ra, trong phút chốc, hắn quanh thân phảng phất tự thành một vùng không gian, từng vị nhân hoàng bóng mờ xuất hiện, có bóng ánh mãn kiếm sinh thành chiến đấu tâm ý trí điên cuồng gào thét tử vong ý niệm ảm đạm rồi thiên địa phá nát lực lượng lượng tràn ngập trường không kinh hãi mọi người hắn càng không chế nhiều như vậy hệ đại thế lực lượng mọi người bị khiếp sợ tột đỉnh tần minh mới vài tuổi mới cảnh giới gì liền có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy hệ đại thế lực lượng hơn nữa đều viên mãn chẳng trách lực chiến đấu của hắn như vậy kinh người giả lấy thời gian làm tần minh chín tầng cảnh thì, hắn hay là cũng có thể lĩnh ngộ đạo ý đi khẩn đón lấy cái kia nhân hoàng bóng mờ biến ảo Càng diễn hóa thành từng vị cổ chi đại yêu, thiên long ngang trời, kim bằng dương cánh, tiên hoàng hét giận dữ, theo chấn động, rất nhiều đại yêu bóng mở điên cuồng lập lòe, cùng lúc đó, lôi đỉnh cuồn cuộn dường như muốn đem toàn bộ thiên không đều nổ tung. Yêu chi đại thế cùng lôi đỉnh đại thế, tân minh, khống chế bảy hệ viên mãn đại thế lực lượng. Hán, đến cùng là làm thế nào đến? Trưng 283, thiên tôn quan cổ lộ. Bảy hệ đại thế lực lượng, đều còn như cuồng sư gào thét, mẹ gả chổng uy chấn thiên địa Tần Minh hai con mắt hóa thành đáng sợ hủy diệt chi mô, vô tận hủy diệt dòng lũ diệt mà lại sinh, làm cho Tần Minh vị trí khu vực phảng phất tự thành một vùng không gian, cuồng phong nội hảo, thập phương đều động. Ở uy thế như vậy dưới, mặc dù là cái khác thiên kiêu nhân vật cũng đều đều run sợ, ở thiên nhất cảnh 6 tầng liền có thể lĩnh ngộ bảy hệ đại thế lực lượng, hơn nữa, đều vào viên mãn, như vậy, như hắn bước vào 9 tầng cảnh, nên mạnh bao nhiêu? Khi đó hắn, nên cũng lĩnh ngộ đạo ý đi. Có người, chú định quang mang vận trượng có thể đem cùng thời đại hết thảy thiên kiêu ánh sáng đều già che xuống. có chín tầng cảnh vũ quân nhẹ giọng than thở, hắn cũng coi như là thiên kiêu nhân vật, nhưng cùng tần minh so với, phảng phất chẳng là cái thá gì. tần minh cả người đại thế lực lượng lăn lộn không ngớt, phảng phất ở lấy bảy hệ đại thế lực lượng đối kháng thiên địa đại thế, nhưng cũng không chỉ là đối kháng, phảng phất còn có hòa vào nhau. vào giờ phút này, cửu địa phủ bên trong, từng vị cổ lão tồn tại phảng phất đều hẹn cẩn thận giống như vậy, đồng thời bước chậm mà ra. Những tồn tại này, thấp nhất cũng là thiên tôn cảnh giới cường, giả, thậm chí, càng mạnh hơn. Phủ chủ Một đám cổ lão tồn tại đi tới cửu u phủ chủ vị trí khu vực, chúng ta nghe nói thượng cổ thí luyện con đường đã tiếp cận kết thúc, muốn nhìn qua cổ lộ bên trong tình hình, không chi phủ chủ có thể hay không đáp ứng. Cũng không phải là hết thảy thiên tôn cường giả đều đi tới nơi đây, cửu u hoàng còn lại mấy vị đệ tử liền chưa từng xuất hiện, chỉ là bây giờ còn xuất lại ở cổ lộ bên trong, đại thể là truyền nhân của bọn họ hoặc là hậu nhân. Bọn họ đương nhiên muốn nhìn tình huống làm sao? Nếu là lấy trước, bọn họ hay là còn chưa để ý, nhưng lần này, có thể là một lần cuối cùng cổ lộ thí luyện, nếu như có thể xuất hiện một vị đi tới cuối cùng người, bọn họ chưa từng tận mắt nhìn, hả không cảm thấy đáng tiếc? Cứu Úi Phủ Chủ Mục Quang đột nhiên ngưng lại, trợ tám đạo lao ra hỏa này năng lực nhận biết đáng sợ, có điều hắn ngược lại cũng không thèm để ý, chính hắn vừa vặn cũng muốn nhìn một chút cổ lộ bên trong tình hình. Đã như vậy, mọi người hợp lực, thế khuy thiên kính. Cửu U Phủ Chủ từ tôn nói, làm cho chúng Thiên Tôn vẻ mặt lóe lên. Này Khuy Thiên Kính Tục Truyền là thượng cổ bảo vật, Cửu U Địa Phủ bên trong này một mặt Khuy Thiên Kính, chỉ là hàng ái, nhưng cũng có khủng bố ai. Cửu U Phủ Chủ năng lực nhận biết có thể xuyên qua không gian hàng rào, cảm nhận được cổ lộ bên trong biến hóa, nhưng muốn đem cổ lộ bên trong tình hình nhìn ra rõ rõ ràng ràng, ràng nhưng còn không làm được. Bởi vậy, cần mọi người hợp lực lấy ra Khuy Thiên Kính loại bảo vật này, như chỉ dựa vào một người nguyên lực đến chống đỡ. Sợ là chống đỡ không được bao lâu. Được, chúng thiên tôn không có gì nghĩ, chỉ thấy cựu u phủ chủ thủ trưởng run lên một chiếc gương cổ gió lốc mà lên lơ lửng giữa trời, tỏa ra đoạt mục quang thải, cái kia từng sợi từng sợi ánh sáng vương xuống đến, phảng phất có thể xuyên thấu vô tận không gian. Khuy thiên kính có thể khuy thiên địa huyền bí. Bây giờ giúp ta chờ nhìn thấy cổ lộ tình hình. Cựu u phủ chủ quay về khuy thiên kính nói nhỏ một câu, trong phút chốc chúng thiên tôn một cùng ra tay, nguyên lực cồn cồn đập ra. Hòa vào cái kia trong cổ kính, may là nơi đây vốn là có trận pháp bao vây, bằng không nhất định phải kinh động cả tòa cửu lũ địa phủ. Khuy thiên kính soi sáng tứ phương, phản phất có thể đem cổ kim tương lai đều hòa vào này một chiếc gương cổ bên trong. Rất nhanh, cái kia một vài bức hình ảnh ra hiện tại khuy thiên kính trên, rõ ràng là cái kia một tòa cổ phong. Nay cổ phong vẫn ở, nhưng tuổi hồ trở nên càng cao hơn. Có vị tuổi già thiên tôn mắt sáng lên, trăm năm trước, hắn tự mình đã tiến vào này cổ lộ. Tuy rằng không có đi tới cuối cùng, nhưng ở trong lấn tượng, cổ phong cũng không có cao như thế. Con đường này, thay đổi. Cứu ưu phủ chủ nhàn nhạt phun ra vài chữ, nhưng khiến cho chúng thiên tôn vẻ mặt đều là biến đổi. Cổ lộ bên trong xuất hiện cự biến cố lớn, đối với bọn họ hậu bối cùng truyền nhân tới nói, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Một hồi đại tranh thế gian đến, ngoại trừ sẽ có vô số thiên kiêu quật khởi ở ngoài, bọn họ tao ngộ khó khăn, cũng đem vượt qua di vãng, như vậy mới có thể có nhân vật cái thế chứng đạo. Một vị ông trời tôn xem rất mở, cười nói ra cái nhìn của chính mình. Đáng tiếc con gái của ta không thể đi vào này điều cổ lộ, tiểu nha đầu thiên phú quá kém. Một vị trung niên thiên tôn thiện cười nói, rõ ràng là phụ thân của Vân Tự Họa, Vân Thương Hải. Này Vân Thương Hải ở thiên tôn cảnh bên trong xem như là tuổi trẻ, hơn nữa là một nhân tài, phong thần như ngọc, hơn nữa Vân Thương Hải thê tử cũng là xinh đẹp tuyệt trần phi thường, lúc này mới có thể sinh xuất Vân Tự Họa bực này khuynh thành giai nhân. Thương Hải Ngươi lời này nhưng là không đúng, tự họa nha đầu kia mới bao lớn, nếu không có đây là một lần cuối cùng cổ lộ thí luyện, e sợ lần sau chính là nàng rực rỡ hào quang cơ hội. Một vị khác thiên tôn hàm cười nói, không sai, tự họa nha đầu này rất tốt, có các ngươi hai vợ chồng bồi dưỡng, tương lai làm sao cũng là một vị tuyệt đỉnh thiên tôn A, nói không chắc, có thể sung kích một hồi phụ chủ cảnh giới. Lại là một vị thiên tôn cười nói, vân thương hải ở bề ngoài lắc đầu. Nhưng trong lòng đối với mọi người khích lệ tự nhiên là hài lòng, đã thấy lúc này lại có thiên tôn nhìn về phía hắn, không biết tự họa nha đầu này có thể có hôn phối. nha đầu còn nhỏ, liên vương đạo cảnh đều không có bước vào, còn nói gì tới kết hôn. Vân Thương Hải nói, ta nhưng là nghe nói tự họa cùng vương diệu tiểu tử kia rất thân cận, Thương Hải, ngươi muốn cùng hoàng tổ đại nhân kết hôn nhà. Lời này vừa nói ra, chúng thiên tôn đều là cười to lên, Vân Thương Hải không tỏ rõ ý kiến, chỉ là đem mục quang rơi vào này cổ phong bên trên. Vương Diệu tiểu tử này, tiềm lực đến tột cùng làm sao? Vân Thương Hải thầm nghĩ trong lòng, muốn từ này cổ phong thử thách bên trong, nhìn ra Vương Diệu thiên phú. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử kia là hoàng tổ đại nhân thất đệ tử Tần Minh sao? Đột nhiên, có thiên tôn trợn to mắt, chỉ về trong hình một người. Nơi đó còn sót lại mấy chục người, ngươi nói chính là cái nào? Một vị khác thiên tôn không nhịn được hỏi, những này cổ lão tồn tại thông thường đều ở bế quan trung vật qua, mặc dù nghe qua tên Tần Minh, cũng chưa từng thấy Tần Minh bản thân bảy hệ đại thế lực lượng, như vậy chói mắt, ngươi đều không nhìn thấy, kịp lúc đi chỉ chỉ con mắt đi. Một vị thiên tôn mắt lộ ra tinh mang, tân Minh, càng khống chế bảy hệ đại thế lực lượng." Chúng thiên tôn đều chiến, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, chỉ có Bích Lạc Vương như vậy thiên phú tuyệt đỉnh người, mới có thể lĩnh ngộ nhiều hệ đại thế lực lượng, không nghĩ tới một số năm sau, Cửu U Địa Phủ bên trong, càng xuất hiện không kém gì Bích Lạc Vương hậu bối, này thật đúng là thiên hữu Cửu U Địa Phủ a. Chỉ có Vân Thương Hải trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trước vân tự họa cùng hắn nhắc lên vương diệu thì quan hệ của hai người tựa hồ cũng đã định ra đến, đến rồi. Nhưng trước mắt phảng phất xuất hiện một so với vương diệu càng thêm xuất chúng người trong hình tần minh quanh thân của nguy quyền tích các hệ đại thế lực lượng điên cuồng thả ra ngoài cái kia cuồng bá vô biên thiên địa đại thế dĩ nhiên không cách nào đem hắn ép vỡ hắn thẳng tắp địa đứng ở nơi đó phảng phất ở cản nộ tiểu tử này muốn nghịch thiên rồi tiểu u phủ chủ đều ở rung động thật sâu bên trong hắn đã nhìn ra tần minh ý nghĩ. Đây là muốn thử nghiệm đem nhiều hệ đại thế lực lượng dung hợp, lĩnh ngộ chân chính thiên địa đại thế. Tầm thường thiên nhất cảnh vũ quân, căn bản không dám làm như thế. Một khi mượn thiên địa đại thế, đầu tiên tự thân liền trước tiên muốn chịu đựng uy, không có bước vào vương đạo cảnh, thân thể cường độ cũng không đủ. Bởi vậy, dù cho là thiên quân bảng trên thiên kêu nhân vật, cũng chỉ là trước tiên lĩnh ngộ đạo ý, mà không phải trước tiên khống chế thiên địa đại thế. Thần minh đi con đường, tựa hồ có hơi khác với tất cả mọi người. Đúng rồi hắn không để ý mình liệu có thể đi tới cuối cùng hắn muốn ở trong quá trình thu được tối thu hoạch lớn cựu u phủ chủ mục quang lấp lóe mơ hồ rõ ràng tần minh ý nghĩ chẳng trách sư tôn đối với tiểu tử này đặc biệt lọt mắt xanh hắn thật có chỗ hơn người vương diệu đã bước lên thứ 400 tầng cầu thang có thiên tôn nhân vật vẻ mặt sắc bén nhìn về phía cái kia xa xa dẫn trước bóng người giờ khắc này vương diệu bị đạo ý sức mạnh bao vây chiến xa ầm ầm nghiền ép tất cả kéo tới thiên địa đại thế u nhược cũng không sai nói đến, Vương Diệu cùng Ú Nhược đều là phụ chủ một tay dạy nên, phụ chủ ở Bồi Dưỡng Hậu Bối đệ tử trên thật có một bộ. Một vị ông trời tôn cười nói, so với Vương Diệu, Ú Nhược còn kém chút. Vương Diệu cũng là cửu lưu phụ chủ Bồi Dưỡng được đến, truyền thụ rất nhiều mạnh mẽ công pháp thần thông, mà Vương Diệu chính mình cũng rất không chịu thua kém, so với Ú Nhược càng thêm xuất sắc. Tuy nói Vương Diệu huyết mạch sức mạnh không sánh được Ú Nhược, nhưng về tư chất, nhưng là Vương Diệu càng hơn một bậc. Xem ra 200 lần thiên địa đại thế, chính là tần minh cực hạ. Có thiên tôn tử tôn nói, Vương Diệu cùng u Nhược, đều đang không ngừng hướng về trên, mà tần minh, nhưng nghỉ chân không trước, phảng phất đã đến cực hạ. Cứu Ú Phủ chủ lặng lẽ không nói, những ngày qua tôn theo như lời nói, kỳ thực cũng có từng người lập trường, không có cần thiết đâm thủng. Chúc mừng Vân Huynh tìm cái con rể tốt. Có thiên tôn cười nhạt nói, Vân Thương Hải hai vợ chồng đều là thiên tôn, hơn nữa Vân Thương Hải tự thân đã là tuyệt đỉnh thiên tôn, tu vi tinh xảo, nếu như được Vương Diệu vì là con rể, Này một môn hầu như có thể nói là cực điểm phùn thịnh. Vân Thương Hải nhưng không có quá mức cao hứng, hắn thô thô quên đi dưới, này bậc thang tổng cộng có một ngàn tầng, nói cách khác, muốn đi tới đỉnh núi, liền cần chịu đựng một ngàn lần thiên địa đại thế, vương diệu bây giờ đã thả ra đạo ý, như vậy, làm 500 bậc cầu thang sau khi, hắn nên làm gì? Hung hăng tiến lên, không nhất định có thể đi tới cuối cùng, vững vàng, nhưng có thể đi tới cuối cùng. Tự họa nha đầu này, có phải là nhìn nhầm? Vân Thương Hải thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc vô tình, Tần Minh đã ở 200 tầng trên bậc thang đứng một ngày một đêm, như là lao tăng nhập định giống như trầm ổn, nhưng này các hệ đại thế lực lượng nhưng càng ngày càng cuồng bạo lên, lan không ngớt. Thế, cái gì gọi là thế? Giờ khắc này Tần Minh đầu óc hoàn toàn tĩnh lặng, không có suy nghĩ cùng Vương Diệu tranh đấu, mà là đang suy tư một vấn đề, cái gì gọi là thế? Người lực lượng có cuối cùng, nhưng mà thiên đạo vô cùng vô tận, muốn bước lên đỉnh cao nhất, đầu tiên liền cần dựa thế mượn nhất hệ đại thế, mượn một mảnh đại thế, chỉ có khống chế vạn lần thiên địa đại thế mới có thể phát sinh triệt để biến hóa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên địa đại thế đều duy bản thân ta sử dụng, điều này cũng tức là nói, tự thân có thể cùng thiên địa đại thế hòa làm một thể. Tân Minh trong đầu hiện lên rất nhiều cản nộ, cái kia áp bức tư thế càng mạnh, hắn lĩnh nộ phảng phất liền càng rõ ràng, đến cuối cùng, ánh mắt của hắn đều trở nên nặng đạm, chỉ có đại thế lực lượng vẫn dứt dào. Nếu ta chính là thiên đạo, như vậy. Thiên địa đại thế chính là sức mạnh của ta. Tân Minh mục quang đột nhiên trở nên trở nên sắc bén, trong giây lát đó, cái kia các hệ đại thế lực lượng đều đều tiêu tan, một luồng càng thêm dâng trào, thuần túy đại thế cuồn cuộn đập ra, khiến cho sau phương thiên kiêu càng thêm kinh hãi. Tân Minh, khống chế thiên địa đại thế. Chương 284, người tên biến thái này, gấp 10 lần thiên địa đại thế. Tân Minh tự lẩm bẩm, khoe miệng không tự chủ làm nổi lên một vẻ sắc mặt vui mừng, hắn hôm nay đã khống chế gấp 10 lần thiên điệu đại thế khống chế thiên địa đại thế, đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, phản phất có thể cùng vùng thế giới này hòa làm một thể, đồng thời, lại có thể cảm ngộ đến cái kia đại thế bên trong các hệ sức mạnh. Tỷ như, hắn giờ phút này, nếu như thả ra kiếm đạo công kích, đem có thể xúc động thiên địa đại thế sức mạnh, hoàn toàn tăng cường ở kiếm đạo trên, không chỉ có là kiếm đạo, còn có cái khác các hệ thế lực lượng lượng, đều có thể ở thiên địa đại thế tăng cường dưới trở nên càng mạnh hơn. Đặc biệt là hắn các hệ thế lực lượng lượng dung hợp công kích. Nếu như được thiên địa đại thế tăng cường, trở nên càng thêm đáng sợ, vùng bá cực kỳ, như bẻ cánh khô. Đùng, Tân Minh một bước bước ra, một luồng khủng bố đại thế vai sông lên cổ phong, càng khiến cho cổ phong đều rung động lại. Cái kia từng sợi từng sợi dâng trào thiên địa đại thế phát sinh chấn thiên tiếng hú, phảng phất chịu đến một loại nào đó khiêu khích giống như Thiên nhất cảnh sáu tầng, không chê gấp mười lần thiên địa đại thế. Cựu Úi Phủ chủ hít sâu một hơi, so với vạn lần thiên địa đại thế này gấp 10 lần hay là có vẻ phi thường bé nhỏ không đáng kể, nhưng nếu như cùng Tần Minh cảnh giới bãi cùng nhau xem, này nhưng là phi thường kinh người. Lấy Cửu Vũ phủ chủ nghe thấy, còn chưa từng nghe qua có người có thể ở thiên nhất cảnh 6 tầng lĩnh ngộ thiên địa lại thế, ở cảnh giới này, thế lực lượng lượng có thể đại thành là tốt lắm rồi. Có thể nói, Tần Minh sáng lập một kỷ lục, để vô số người đều chùn bước ghi chép. Người này, phi phàm. Một vị cổ lão thiên tôn trong miệng phun ra bốn chữ. Làm cho không ít người trong lòng đột nhiên nhảy một cái, tuy nói lúc này Vương Diệu xa xa dẫn trước, nhưng thật luận thiên phú, hắn có thể cùng Tần Minh so sánh sao? Vân Thương Hải sắp sản sinh một chút biến hóa tế nhị, con gái của hắn, tựa hồ trong nhầm. Tiếp theo, hay là nên cùng Tần Minh tu bổ một hồi quan hệ? Vân Thương Hải thầm nghĩ trong lòng, tuy nói thân phận của hắn cao quý, nhưng Tần Minh nhưng là cửu vũ hoàng đệ tử, hắn nếu là hơi hơi nhằm vào Tần Minh một ít, đều sẽ bị người phát hiện. Nếu như con gái của hắn ra tay, thì lại căn bản không phải là đối thủ của Tần Minh. Nếu không thể đắc tội, cái kia liền giao hảo. Như vậy lựa chọn, đối với Vân Thương Hải tới nói, nhưng là rất dễ dàng làm. Tần Minh không chút nào biết hắn giờ phút này đã hội tụ hết Thể thiên tôn mục quang, 200 lần thiên địa đại thế, đối với bây giờ Tần Minh đã không cách nào sản sinh áp bức, bởi vậy, Tần Minh bước chân hướng về phía trước bước ra, đạp đạp trường. Tần Minh như là không có bị bất kỳ trở ngại nào giống như, trực tiếp hướng lên trên đạp đi. Càng đi lên. Thiên địa đại thế sức mạnh đang không ngừng tăng cường, nhưng tần minh lại giống như một vị đấu chiến vương giả, từng sợi từng sợi chiến ý điên cuồng kéo lên, thiên địa này, ép không đổ hắn, chỉ có thể bị hắn vượt qua. 350 tầng. U nhược thật dài địa thở ra một hơi, chỉ cảm thấy thân thể cực kỳ hề hoại, nhưng vào đúng lúc này, nàng nghe được tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, vẻ mặt không khỏi run lên, quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy cái kia tần minh chính đang từ từ đổi tới. 300 lần thiên địa đại thế, không cách nào ngăn cản tần minh. Bị hắn một bước bước ra, thoáng qua, đã đi tới bên cạnh nàng. Ngươi là biến thái. U nhược nhìn tần minh nửa ngày đều nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể sâu kín bính ra một câu nói như vậy đến, khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Có điều đứng u nhược góc độ trên, xác thực không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng cho tới nay đều sẽ vương diệu coi làm đối thủ, dùng lấy hết tất cả biện pháp muốn vượt qua vương diệu, nhưng trước mắt, vương diệu vẫn không có vượt qua thành công, tần minh cũng đã đổi tới. Cái tên này cảnh giới so với nàng thấp, nội tính một mực kỳ cao, nàng bất luận làm sao cũng không cách nào đem Tần Minh coi là đối thủ. Biến thái Tần Minh mục quang ở ưu nhược trên người dừng lại chốc lát, cuối cùng vượt qua 350 cấp bậc thang, lưu lại nhất đạo tiếng nói, ta chân chính biến thái thời điểm, ngươi vẫn không có nhìn thấy đây. Hớ một tiếng, chúng thiên tôn đều là cười to lên, bọn họ tuy rằng không nghe được trong gương người đang nói cái gì, nhưng có thể căn cứ bọn họ miệng hình đến đoán theo như lời nói. Làm tần minh bị mọi người thấy ra sau, hầu như cũng không nhịn được cười vang, chỉ có cửu u phủ chủ sắc mặt có chút hồng. Tiểu tử ngu ngốc kia, chờ hắn đi ra xem ta không đánh hắn. Cửu u phủ chủ nét mặt già nua cũng không biết hướng về chỗ nào đặt, tần minh ở trước mặt mọi người đùa giỡn con gái của hắn, còn để đám lao già này nhìn vững vàng, hắn còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Phủ chủ hà tất nổi giận, ta xem u nhược cũng trưởng thành, nên tìm cái nhà chồng. Có vị cổ thiên tôn cười nói, đúng đấy. Tần Minh tiểu tử này, trước mắt cảnh giới tuy rằng so với ưu Nhược càng thấp hơn, nhưng y đi theo tốc độ tu luyện của hắn, nghĩ đến rất nhanh là có thể đuổi kịp, ngươi cũng đừng quá cứng nhắc, người trẻ tuổi sự tình, ngươi có thể đừng nhúng tay." Lại là một vị thiên tôn hàm cười nói. Cửu Ưu phủ chủ có chút buồn bực, hắn khi nào nhúng tay người trẻ tuổi chuyện, huống chi Tần Minh cùng ưu Nhược, bản liền không có chuyện gì. Vân Thương Hải không nói một lời, chỉ là duy trì mỉm cười, khiến người ta không có nhận ra được nội tâm hắn dị dạng, dựa theo khinh hướng như thế, Vương Diệu, sớm muộn sẽ bị Tần Minh vượt qua, Vân tự họa Kiêu căng tự mãn, nếu như biết được nàng nam nhân sẽ bị cái khắc thiên kia vượt qua, e sợ nàng sẽ làm ra một ít chuyện điên rồ. Cổ phong trên, Tần Minh rất nhanh đi tới thứ 500 tầng cầu thang, này cấp một bậc thang, Vương Diệu từ lâu vượt qua, nhưng hắn cũng chưa dẫn trước quá nhiều, mà là dừng lại ở đệ 550 tầng trên bậc thang. 500 lần thiên địa đại thế. Tần Minh cảm nhận được này cỗ cường bá thiên địa đại thế vênh ở trên người, càng có mấy phần thoải mái cảm. Cái kia cô áp bức lực lượng tái sinh, để hắn trường bảo điên cuồng rung động, đại thế lực lượng tỏa ra, phảng phất ở cùng cái kia áp bách xuống thiên địa đại thế đối kháng. Nhưng mà Tần Minh không chế đại thế lực lượng có điều gấp 10 lần, áp bách xuống thiên địa đại thế nhưng là 500 lần, làm sao có thể chân chính chống lại. Chỉ là trong chốc lát, Tần Minh thả ra đại thế lực lượng bị nghiền nát, rồi lại tái sinh, cuồn cuộn đập ra, tuần hoàn đền đáp lại. Vương Diệu đầu trong dây lát chuyển qua, nhìn về phía giờ khắc này đang cùng thiên địa đại thế chống lại Tần Minh. Trong mắt lóe ra một vệt vẻ phức tạp, hắn một lòng muốn bước lên đỉnh cao nhất, trở thành xưa nay vô song người, tự hồ, nhưng quên rất nhiều, cùng với đêm này cổ phong sát hoạch, không bằng đêm này cổ phong xem là rèn luyện tự thân đổ vợ. Nhớ tới này, Vương Diệu trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, thân là cửu ú hoàng tuyển chọn tỉ mỉ sau mới thu làm môn hạ đệ tử thân truyền, Vương Diệu tâm tính thực sự cũng là xưa nay khó tìm, phát hiện chính mình có chút đi nhầm vào lạc lối, liền lập tức quay lại, thản nhiên đối diện. Tất cả, chỉ vì võ đạo Vương Diệu trên người tràn ngập bất khuất đạo ý, phảng phất có đại đạo ánh sáng không ngừng phô tung mà ra, làm cho hắn dường như muốn cùng thiên đạo hòa làm một thể, như một vị cổ Phật giống như bình tĩnh, rồi lại không bình tĩnh. Vương Diệu cũng muốn lĩnh ngộ thiên địa đại thế sao? Một vị cổ lão thiên tôn mục quang lấp lóe, Vương Diệu đã lĩnh ngộ đạo ý, ở thiên nhất cảnh khó gặp đối thủ, nếu như có thể khống chế thiên địa đại thế sức mạnh, e sợ thiên nhất cảnh nội không người là đối thủ của hắn. Vị kia tề gia tề vương phải làm cũng chỉ đến như thế chứ. Tần Minh dừng lại ở 500 cấp trên bậc thang, đại thế lăn lộn, cùng uy gào thét, phảng phất có thao thiên tư thế hội tụ đến, như tắm rửa thiên quang. 20 lần thiên điệu đại thế. Tần Minh trong lòng tự nói, bây giờ hắn đã có thể khống chế 20 lần thiên điệu đại thế, nhưng này, còn không phải cực hạn. Nay vừa đứng, chính là dòng dã một ngày, ngày đó điệu đại thế phảng phất đều trở nên càng thêm cuồng bạo, uy thế vô tận, nhất định phải đem tần Minh ép sụp đến. Bây giờ, ta cần mượn thiên điệu tư thế đánh bóng tự thân, liệu sẽ có một ngày? Ta, so với ngày này đạo càng mạnh hơn, thiên, cần cho ta mượn tư thế. Tần Minh trong đầu bước lên một lớn mật ý nghĩ, để thân thể của hắn đều rung động nhẹ nhẹ lại, ngày khác như toại lăng vân trí, dám cứ gọi thiên đạo cho ta mượn thế. Làm như biết tần Minh trong lòng đại nghịch bất đạo ý nghĩ, cái kia cố 500 lần thiên địa đại thế tàn nhẫn mà trùng đè xuống, như một tòa cổ tháp chúng hơn 10 triệu cân, không vì là chấn áp chỉ vì tiêu diệt. Nhưng tần Minh miễn cưỡng chống đỡ đỡ lấy này cố mênh mông ai. Hắn lại ở chỗ này đứng dòng dã ba ngày, chưa từng di động mảy may, phía sau thiên kiêu đều không chịu nổi, chọn rời đi cổ phong, chỉ có ưu nhược còn ở cắn răng kiên trì. Bây giờ, cả tòa cổ phong trên, chỉ có vưng, rượu, tần minh cùng ưu nhược. To lớn tiểu thế giới, chỉ còn lại ba người, đây là một loại đáng sợ cô tịch. Nhưng tần minh rơi vào vật ngã lương vong hoàn cảnh, căn bản không có nhận ra được người đã tan hết, chỉ có ưu nhược, ở hao hết thiên tân vạn khổ đi tới tần minh bên người sau, phát sinh thâm trầm thở dài. 500 lần thiên địa đại thế, ta đem dừng lại ở đây, nhưng ta, chờ mong ngươi bước lên đỉnh cao ngày ấy. U Nhược thấp giọng nói rằng, nếu như có người có thể đăng đỉnh, cái kia chính là một chuyện may lớn, người này, nàng tình nguyện là Tần Minh, cũng không muốn là Vương Diệu.